Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 364 tỉnh lại gò núi trên không? Xuất hiện một cái lấy cắm đầy kiếm gò núi hình chiếu. Bất kỳ người nào nhìn thấy gò núi. liền rõ ràng tên gọi của nó là kiếm trùng. Là thu về mệnh kiếm địa phương. Cũng là mệnh kiếm sau cùng kết cục. Điển hoa tiện tay ném một cái. Đem trong tay kiếm hạp. Ném tới gò núi bên trong. Sau đó kiếm trùng hình chiếu liền biến mất không thấy Lui ra Vâng đại nhân triệu kinh sở lệ sáu người ly khai sau đó Điển hoa mô phỏng hình chiếu cũng dần dần biến mất Thục sơn kiếm phái trên đại điện Xếp bằng ở đại điện cửa ra vào điển hoa mở to mắt Cái này mô phỏng hình chiếu chi pháp Là khí tu đạo thể có thành tựu sau đó Lấy bản mệnh pháp khí tiên điệp làm cơ sở thi triển luôn luôn thần thông pháp thuật thanh âm cùng uy áp đều là mượn nhờ phong thủy trận hoàn thành tước đoạt lạc cơ kiếm hạp điển hoa một ý niệm liền có thể hoàn thành cũng không cần nhiều như vậy trình tự điển hoa lại là thu tới tay phải lại là tay trái một vệt chỉ là bởi vì thu về kiếm hạp cần nghi thức cảm giác theo kiếm hạp đưa vào thiên địa dung lô luyện chế đạo khí không gian bên trong Kiếm hạp tiến nhập tiên kiếm tế đàn trên không kiếm chủng bên trong. Bắt đầu tự hư hóa thực. Vốn là sự định thu về chiến tử kiếm tu kiếm hạp. Hoàn thành bước này. Không nghĩ tới. Lại là thông qua trừng phạt. Hoàn thành bước cuối cùng này. Đánh giá kiếm chủng tiếp nhận thiên địa dung lô truyền đến tin tức. Rõ ràng hiện tại tình trạng. Lúc này tiên kiếm luyện chế đạo khí sàn không đã dừng hoàn thành tiếp xuống liền là mài nước công phu. Cần liên tiếp phân phát cùng thu về mệnh kiếm. Hấp thu bên trong kiếm đạo chân ý. Kiếm tu liên tiếp lớn mạnh. Ở phương thế giới này thế lực càng ngày càng cường đại. Khí phận càng ngày càng cường đại. Tiếp đó kiếm chủng mới có thể hoàn toàn tự hư hóa thực. Sau cùng hoàn thành đạo khí luyện chế. Mà lúc này thiên địa dung lô lúc này cũng sinh ra tương ứng biến hóa. Kiếm chủng hư ảnh đột nhiên co rút lại vì chừng một thước lơ lửng tại tiên kiếm luyện chế tế đàn bên trên cùng lúc đó tại thuộc sơn kiếm phái trên không một cái kiếm trùng không gian mô phỏng hình chiếu tự động xuất hiện đây là thiên địa dung lô là kiếm trùng không gian vì đó tại thế giới hiện thực mở ra một cái cửa ra vào thiên địa dung lô đảo khí luyện chế không gian bên trong bên cạnh một cái tế đàn theo sát phía sau bị kích hoạt lên có thể mở ra kế tiếp đạo khí luyện chế ra thiên địa dung lô cũng không phải là một lần chỉ có thể luyện chế một cách đạo khí chỉ cần đem một cách luyện chế thành thành phẩm dựng tốt sàn không sau đó liền có thể bắt đầu kế tiếp luyện chế ra kế tiếp lựa chọn cách nào tiên khí trước không vội trước tiên đem tiên kiếm bên này tiến hành đoạn kết khảo nghiệm ăn uy thần bí hậu trường thì ra là thế ta hiểu được Điển hoa hái một cách màu đỏ điểm hóa quả. Điểm hóa ra khảo nghiệm cụ thể biện pháp. Tiếp đó bắt đầu xây dịch núi đá. Khắp họa trận đồ. Sửa chữa thuộc sơn kiếm phái phong thủy đại trận. Lạc cơ. Sở lệ một nhóm sáu người từ giữa không trung rơi xuống. Mới vừa lên rơi xuống đất. cưỡng ép chống đỡ lấy lạc cơ. Thân thể nghiêng một cái. liền bất tỉnh đến trên mặt đất. Lạc cơ. Lạc huynh thành chủ, đội trưởng, ngoại trừ năm cái võ vương, xem như phủ thành chủ thì về kiếm tu cũng một chàng thốt lên. Đem lạc cơ đỡ xuống đi, rót một bát dược tiếp nữa, lạc cơ mới chậm rãi mở mắt, vừa tỉnh lại. Hứa Nham, ta không sao, các ngươi đi xuống trước đi, chúng ta có việc muốn nói. Hứa Nham muốn nói lại thôi có sau khi hành lễ, ly khai phủ thành chủ. Hứa Nham ly khai sau đó Lạc cơ thở dài đem chính mình hiện tại tình trạng cơ thể kỹ càng thuyết minh một lần Sở lệ nghe xong Chào mày Vậy mà nghiêm trọng như vậy không chỉ có đã mất đi hiếm tu truyền thừa Còn hủy rồi võ đạo căn cơ Liền có thể hay không khôi phục Đều khó nói Thu hồi truyền thừa nghiêm trọng trình độ Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn Ta cũng không nghĩ tới Lạc Huyên, xin lỗi ta Triệu kinh cũng theo sát lấy thở dài. Lạc cơ khoát tay áo, nói, không có chuyện đây là ta tự làm tự chịu. Bây giờ trở về nhớ tới, lạc cơ cũng là một trận tim đập nhanh. Đối phương rõ ràng đã cho thấy vô cùng thần kỳ thủ đoạn. Mà bản thân tại liên tục đặt câu hỏi quá trình bên trong. Vậy mà dần dần để cho hắn quên đi thân phận của đối phương cùng thực lực. Càng ngày càng càng rỡ. Sau cùng thậm chí đại bất kính chất vấn đối phương, tuy rằng rơi vào một cái thu về kiếm tu truyền thừa hạ tràng. Càng nghĩ, cũng là chính mình đáng đời. Tựa như bọn hắn Sơn Thành cũng là thực lực vi tôn, căn cứ thực lực cao thấp, có được đối ứng địa vị. Kinh lực võ giả so không có tu luyện người bình thường, lại thêm có địa vị. Cương khí võ giả so kinh lực võ giả lại thêm có địa vị. Võ vương càng là đứng tại Sơn Thành quyền lực đỉnh cao nhất. Thống trị toàn bộ Sơn Thành. Mỗi một cảnh giới tăng lên địa vị đều là chất tăng lên. Đây là một đầu phi thường rõ ràng cấp bậc xây xích. Đặc biệt là đẳng cấp cao nhất võ vương thậm chí có thể quyết định bất luận người nào sinh tử. Mà bọn hắn đối mặt cao hơn bọn họ cảnh giới nhân. Vậy mà quên đi mình đã không phải tu vi cảnh giới cao nhất người. Không có bày ngay ngắn tâm tính. Còn tưởng rằng bản thân là giai cấp thống trị tự nhiên nhận lấy trừng phạt lạc cơ cũng không cảm thấy mình oan uổng chỉ là thống hận bản thân không có điều chỉnh tốt tâm tính dạng này có được siêu phàm sức mạnh to lớn thế giới tu vi cảnh giới cao hơn nắm trong tay sinh tử của ngươi ngươi dám đại bất kính không có xử tử ngươi liền là nhân tử đặc biệt là đối phương cùng bọn hắn đồng thời không có bao sâu tình nghĩa đối bọn hắn có truyền đạo chi ăn Còn như truyền thừa mới thành lập bắt bọn hắn làm thí nghiệm sự tình. Chuyện tốt như vậy. Cũng không biết hắn lúc ấy hắn bị ma dược ám ảnh. Vẫn là thế nào. Vậy mà trong lòng tràn đầy oán hận. Bản thân đúng là điên. Sự tình của ta không sao. Ta chỉ sợ ác đại nhân. Thu hồi Sơn Thành tất cả truyền thừa. Vứt bỏ chúng ta Sơn Thành đi. Cái kia. Ta thật đúng là Sơn Thành tội nhân. Lạc cơ nhìn qua một mặt ái náy triệu kinh. Cười nói. Ngươi làm rất tốt. Bởi vì ngươi chu toàn. Đại nhân tài không tức giận. Chỉ là trừng phạt ta. Thu về truyền thừa của ta. Buông tha sơn thành cách khác kiếm tu, Không có thu về truyền thừa của bọn hắn. Ngươi làm phi thường tốt. Sở lệ thở dài nói. Ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Ta cũng là sau đó mới nghĩ thông suốt. Chúng ta tấn cấp võ vương có được thực lực tuyệt đối sau đó. Tâm tính cao cao tài thượng Đối mặt so với chúng ta càng cường đại hơn tồn tại. Không có điều chỉnh tốt tâm tính. Vừa mới bắt đầu liền nhưng là bình đẳng phương thức tiến hành đối thoại. Bây giờ nghĩ lại. Kinh hồn táng đàm a, Nghĩ lại tới cái kia kinh khủng uy áp Cái kia sinh tử không khỏi mình bất lực. Phục hồi thần trí sở lệ cũng nhận rõ hiện thực. Rõ ràng vị trí của mình Buông xuống bản thân ngạo khí Ở phương diện này triệu kinh làm tốt nhất Phản ứng nhanh nhất Không thì Trừng phạt sẽ không như thế nhẹ Sự tình chỉ sợ cũng sẽ không như thế Đơn giản liền giải quyết rồi Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó Nếu là đối phương vừa thấy mặt Liền thể hiện ra thần uy như ngục một mặt Để bọn hắn sớm cho kịp nhận rõ hiện thực Thay đổi quan niệm. Bọn hắn cũng sẽ không trong lúc nhất thời quá tải đến. Náo ra cái này hoang đường một màn. Bất quá, nếu như là nghĩ như vậy, liền là còn không có nhận rõ hiện thực đâu. Tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút tiếp xuống ứng đối như thế nào đi. Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 365 quyết định làm thế nào đương nhiên là theo sát lấy vị đại nhân kia bộ pháp đạt được vị đại nhân kia che chở nghe đến lạc cơ trả lời như đinh đóng cột tại chỗ năm người khác tâm thần trở nên hoảng hốt đại nhân thu ngươi truyền thừa ngươi nhất định cũng không oán hận triệu kinh không hiểu sò hỏi oán hận không dám có lạc cơ gật gật đầu lại lắc đầu nói tiếp liền cá nhân ta mà nói đương nhiên là khát vọng đạt được đại nhân thông cảm đem truyền thừa của ta trả lại cho ta Thế nhưng đối với chúng ta toàn bộ Sơn Thành tới nói. Ta cá nhân điểm ấy vinh nhục. Tính là cái gì là cơ quét tại chỗ năm vị võ vương. Nói tiếp. Chúng ta truy cầu suốt đời. Nguyện vọng lớn nhất. Không phải thủ hộ Sơn Thành. Thủ hộ nhân tục sao chỉ cần đạt được đại nhân che chở Chúng ta lập tức liền thực hiện. Không phải sao thế nhưng là. Sở lệ thở dài, lắc đầu có mấy lời cũng không nói ra miệng. Là cơ thay hắn nói ra Thế nhưng là Hắn không phải chúng ta Sơn Thành xuất thân Chúng ta cùng hắn chưa quen thuộc Đúng không chúng ta trước kia nguyện vọng bên trong Không phải tại thực hiện thủ hộ Sơn Thành Thủ hộ nhân tục sau đó Còn có một cái liền là phản công thiên tứ bình nguyên sao là cơ ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ Nếu là chúng ta trở thành đại nhân sòng chính thế lực Chúng ta chẳng phải có thể quang minh chính đại trở về sao ta không tin. Đại nhân sản này thực lực người. Tại thiên tứ bình nguyên có rất nhiều làm sao có thể có rất nhiều thiên tứ bình nguyên có thể ra điển hoa đại nhân một cách lợi hại như vậy. liền phi thường bất khả tư nghị. Được không người ở chỗ này đều là đương thời nhân kiệt. Làm sao có thể không rõ. Vừa mới thiên địa kịch biến. Vừa mới đột phá gông cùng xiềng xích. Vương giả một cấp theo lý mà nói. Đã là đẳng cấp cao nhất. Đại nhân giảng này tuyệt đối là dị số. Khả năng toàn nhân tục chỉ có một cách đi. Dứt bỏ tư tâm. Nếu như là từ nhân tục đại nghĩa xuất phát. Nhân tục có thể sinh ra đại nhân giảng này cường giả. Thật là nhân tục chi phúc ai nhân tục tại đại nhân dẫn đầu phía dưới. Tất yếu sẽ không diệt vong. Kỳ thật chỉ từ lần này thú triều bên trong biến hóa liền có thể thấy một đốm. Điển hoa đại nhân căn bản không có tự thân đồng thủ. Chỉ là truyền xuống một cái kiếm tu truyền thừa. Liền giúp Sơn Thành vượt qua nguy cơ. Nếu như là theo bọn hắn kế hoạch lúc đầu. Lớn mở rộng kiếm tu. Bọn hắn Sơn Thành thực lực cùng thế lực nhất định sẽ rất nhanh đề thăng. Trở thành cường. Đại nhất một thế lực. Tuyệt đối sẽ không lại chịu yêu tục xâm phạm Bọn hắn nhân tục Sẽ trở thành đỉnh cao của chối sinh vật sinh tồn trong tự nhiên Sẽ không trở thành chúng yêu tục trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện Sẽ không trở thành yêu tục bên trong đồng tiền mạnh Điển hoa đại nhân một lần truyền đạo liền cải biến nhân tục tích nhược cuộc diện Có thể thấy được hắn thần thông sao mà rộng rãi Chỉ là tử lạc hương tình huống đến xem cách này kiếm tu tai hại Sở lệ vẫn còn có chút chần chờ Ngươi nói là trừng phạt tình huống của ta Quá mức kinh khủng sao lạc cơ lắc đầu nói Triệu kinh lúc ấy nói rất hay trên thế giới này cách nào truyền thừa Không có tai hại võ giả chúng ta không có tai hại sao võ giả chúng ta Tai hại rất lớn dẫn vào yêu tục huyết mạch Đạt được siêu phàm lực lượng Tất yếu ô nhiễm từ thân huyết mạch Chúng ta tu luyện Một bước nào Không phải bộ bộ kinh tâm đặc biệt là đại cảnh giới đột phá Ví dụ như từ kinh lực viên mãn đột phá đến cương khí cảnh Coi như lại thành thục Cũng tồn tại nhất định nguy hiểm Võ đạo ý chí không đạt tiêu chuẩn Mất khống chế biến thành người điên nguy hiểm từ cương khí cảnh đột phá đến võ vương cảnh Càng thêm như thế Lúc ấy chúng ta bao nhiêu người đột phá chỉ có chúng ta 6 người thành công Những người khác toàn bộ chết rồi kia là cao bao nhiêu tử vong tỷ lệ A mặc dù là bởi vì sơ bộ thăm dò nguyên nhân Bất quá Cái này tỷ lệ tử vong Vẫn như cũ cao dò người chỉ là Nếu như là không đột phá Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp thủ hộ Sơn Thành Thủ hộ nhân tục Bọn hắn nhất định phải đột phá Kỳ thật Đại nhân cách làm Cũng có thể lý giải là cơ thở dài nói Tựa như chư hầu thời đại. Chúng ta không phải cũng là đem võ vương truyền thừa cầm giữ trong tay. Nếu là muốn học tập. Tất yếu cần trả một cái giá thật là lớn sao không nói chư hầu thời đại. Liền xem như hiện đại. Sơn Thành cũng tại nghiêm khắc đem khống chế lấy võ giả truyền thừa. Mỗi cách không phải quý tộc mong muốn tu luyện. Đặc biệt là đột phá tấn cấp. Đều cần trả một cái giá thật là lớn. Nói như vậy bắt đầu so sánh kỳ thật điển hoa đại nhân dạng này đã rất nhân đạo Tối thiểu nhất so với bọn hắn muốn người nói hơn nhiều truyền thừa đem phóng chế bên trên nới lỏng hơn nhiều Giống như hứa nhăm bọn người lột xác liền không cần nỗ lực bất kỳ đại giới Giống như là cơ nguyên lai chuyển tu tấn cấp đến võ vương cảnh giới cũng không có cần nỗ lực bao lớn đại giới Chỉ là có một cách bất cứ lúc nào thu về sai truyền thừa đại giới kỳ thật tương đối mà nói, đã phi thường nhỏ. Học tập bất luận cái gì truyền thừa đều như là phản bội, liền phải thu hồi truyền thừa thuyết pháp. Chỉ là không giống điển hoa đại nhân thần kỳ như vậy, dạng này trực tiếp mà thôi. Sở lệ giống như bị liền thông, nói cái kia, chúng ta liền theo là cơ cười khổ lắc đầu. Chúng ta có lựa chọn sao không? Chúng ta không có lựa chọn chưa từng có từ vừa mới bắt đầu. Liền không có kiếm tu truyền thừa xuất hiện không phải có bọn hắn quyết định. Ai có thể đạt được kiếm tu truyền thừa cũng không phải bọn hắn có thể quyết định. Không cho kiếm tu truyền thừa cũng không phải bọn hắn có thể quyết định. Bọn hắn căn bản không có quyền lựa chọn chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lạc cơ trải qua lần này thay đổi rất nhanh mới thật nhìn thấu chân tướng sự tình. Chỉ là như vậy sự tình trong lòng rõ ràng liền tốt. Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nói ra, liền không có ý nghĩa. Chẳng tốt cho ai cả. Trên mặt của bọn họ không dễ chịu cũng sẽ chọc giận điển hoa đại nhân, vậy bọn hắn sẽ càng thêm không dễ chịu. Vì cái gì là cơ Thoạt nhìn bởi vì điển hoa trừng phạt mất đi nhiều nhất. Ngược lại một mực tại là điển hoa nói chuyện đâu này chính là nguyên nhân này. Nghĩ thoáng, nghĩ thấu, cũng đã biết, phải nên làm như thế nào, nói thế nào. Chỉ là, cái này đại giới, liền một chút lớn. Lạc cơ nhìn lướt qua triệu kinh. Lạc cơ là không nghĩ tới. Sau cùng. Phản ứng nhanh nhất. Xem nhất thấu triệt. Ngược lại là triệu kinh. Cái này hắn cùng sở lệ một mực đem để để chiếu cấu người. Trước kia thật là xem nhẹ hắn. Tuy rằng xem như cung sĩ triệu kinh vô cùng xuất sắc thế nhưng tại chủ là đao sĩ sơn thành kỳ thật triệu kinh tự nhiên thuộc về yếu thế quần thể cho nên tuy rằng lạc cơ sở lệ cùng triệu kinh ba người giao hảo đều phi thường xuất sắc thế nhưng vẫn là sở lệ cùng lạc cơ tại tranh tranh đội trưởng tranh thành chủ tranh cao thấp mà triệu kinh là bị bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền bài xích bên ngoài một người Từ vừa mới bắt đầu Hắn liền tranh tư cách đều không có Tựa như trước đó Là cơ sở dĩ như thế quyết nhiên Lựa chọn chuyển tu kiếm tu Cũng là vì cùng sở lệ tranh nguyên nhân Hai người bọn họ từ nhỏ tranh đến đại Đã sớm thành thói quen Mà vừa rồi triệu kinh biểu hiện quá kinh diễm Lần này Xem tới triệu kinh cũng muốn hạ tràng Muốn tranh một chuyến Cũng đúng Võ giả Đặc biệt là đột phá đến võ vương võ giả Cách nào không phải võ đạo ý chí kiên định Cách nào không phải có cường đại đấu chí hùng tâm đâu này trước đó Sở dĩ không tranh Là không có điều kiện đi Hiện tại cái kia đao sĩ là chủ lưu gông cùng xiềng xích biến mất Hắn tự nhiên có thể hạ tràng Ta phế đi đổi triệu kinh ra sân cũng tốt Nghĩ tới đây là cơ cười Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 366 đổi tên có quyết định. Thảo luận cũng nhanh rất nhiều. Chỉ là quyền chủ động không tại bọn hắn bên này. Thảo luận lại nhiều. Cũng vô dụng. Rất nhanh liền quyết định, lựa chọn một cách đại biểu một lần nữa đi tới cùng điển hoa đại nhân thương lượng. Cách này người chọn không có quá lớn nghi vấn tự nhiên rơi xuống triệu kinh trên đầu. Triệu kinh lại đến bay lên giữa không trung. Bái kiến điển hoa lúc, sơn thành bên trong, đát lời đồn đại nổi lên bốn phía, sóng ngầm phun trào, lục đại võ vương bên trong kiếm tu đại biểu, lần này thú triều lớn nhất công thần, tân nhiệm võ vương đại nhân, chỉ tiền nhiệm mấy ngày, vậy mà liền bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, xem như mới phát thiết lực tối cường kiếm tu, lập tức như mất đi chỗ dựa. Bị đức dễ cơ đồng dạng. Trở nên bấp bênh lên. Mà truyền thống chủ lưu thế lực. Đao sĩ. Tại thú triều hoàn tất sau đó. Tự nhiên không cam tâm. Cũng bắt đầu phản công. Kiếm tu cùng đao sĩ mâu thuẫn tăng vọt. Từ tranh cãi đến động thủ. Từ một người đến nhiều người. Sơn thành từng cách địa phương. Đều có cảnh tượng như vậy. Tại là cơ lúc rơi xuống đất bắt đầu ập ùa. Tại triệu kinh lại lần nữa bay lên không lúc. Đột phá điểm tới hạn. Mâu thuẫn bắt đầu thăng cấp. Tại giảng này bối cảnh phía dưới triệu kinh một lần nữa cầu kiến. Lấy điển hoa thủ đoạn, muốn có được Sơn Thành tình báo quá đơn giản. Ngay tại một lần nữa khắc hỏa phong thủy trận điển hoa. Nhìn thấy Sơn Thành loạn cùng nhau. Vốn là không muốn quản. Chỉ là vì giảm bớt một phần phiền toái không cần thiết. Vẫn là nhất tâm nhị dùng hình chiếu đến triệu kinh đối diện Đi mà quay lại tại sao triệu kinh thay lạc cơ nói khiêm một phen Nói tiếp Lạc cơ đã biết sai rồi Đại nhân có thể đại nhân có đại lượng nao qua hắn Đem kiếm tu truyền thừa ban cho còn với hắn nghe hắn lời Thấy hắn làm Nói chuyện hành động như một Năm rồng tháng dài Đều có ban cho hoàn lại ngày Triệu Kinh bái tả sau đó Nói đến lần này tới chủ đề Chúng ta nhờ vào kiếm tu truyền thừa mới có thể sống tạm Muốn tại Sơn Thành phát dương quang đại Thỉnh đại nhân khai ăn Điển hoa lắc đầu Đột nhiên hỏi một câu nhàn thoại Sơn Thành Các ngươi thành thị danh tử vì cái gì đặt tên là Sơn Thành Thành thị danh tử Triệu Kinh nhất thời chưa kịp phản ứng Không rõ danh tử có cái gì không đúng Điển Hoa Đại Nhân vì cái gì đem Sơn thành danh tự điểm ra tới. Bất quá tất nhiên Điển Hoa Đại Nhân điểm ra đến rồi. triệu Kinh cũng rõ ràng. Hắn không phải đổi tên không thể. Bởi vì đây là một cái thái độ vấn đề. liền thái độ này đều không có. Hắn còn thế nào Điển Hoa Đại Nhân nói tiếp năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ trốn người tới. Đều là Sơn Trang người. Thành thì ở trong Sơn Tốc xây dựng. Bốn phía cũng đều là núi. Cho nên liền thuận miệng lên một cái Sơn Thành danh tự. Vừa gọi liền kêu hai ba trăm năm. Như đại nhân cảm thấy không ổn. Còn xin đại nhân ban tên. Điển Hoa cũng không khách khí. Phi thường tự nhiên nói thẳng. Vậy liền đổi tên gọi Thanh Thành đi. Có thuộc Sơn kiếm phái. Sao có thể không có Thanh Thành đâu này. thanh Thành thật là tên rất hay đa tạ đại nhân ban tên triệu kinh lập tức lại lần nữa bái tả nói hứa nham thanh đồng kiếm lạc cơ thanh đằng kiếm trần uy phụ tử thanh phong kiếm các loại bên này liền đổi sơn thành là thanh thành điển hoa đạo trưởng thật rất yêu quý màu xanh cùng chữ thanh a còn như truyền thừa sự tình chờ các ngươi vuốt thuận lòng người thống nhất tư tưởng rồi nói sau nói xong điển hoa hình chiếu liền biến mất triệu kinh sườn sốt một chút cúi đầu nhìn về phía phía dưới sơn thành bên trong quả nhiên khắp nơi truyền đến tranh đấu thanh âm nhìn kỹ vậy mà đều là một phe là kiếm tu một phe là đao sĩ triệu kinh bọn hắn lục đại võ vương vừa mới thống nhất tư tưởng đang muốn tìm điển hoa đại nhân thăm dò kỹ lại làm ra quyết sách không nghĩ tới đao sĩ triệu kinh lẩm bẩm lắc đầu không có nói nhiều Lại lần nữa rơi xuống Cùng cách khác năm vị võ vương gặp mặt Đem lần này trao đổi nội dung Một năm một mười thuật lại khắp cả Nghe triệu kinh thuật lại Sở lệ trong lòng có phán đoán Lựa chọn triệu kinh quả nhiên không sai Tuy rằng không phải tốt nhất hữu cầu tất ứng Cũng không phải kém nhất Không muốn nghĩ gặp Gặp mặt nói chuyện đã đạt đến đám người mong đợi Đổi tên thanh thành cũng là không có vấn đề Kỳ thật chúng ta Sơn Thành cái tên này, cũng không phải chính thức xưng hô, chỉ là mọi người thói quen cách gọi. Sau đó ước định mà Thành liền gọi Sơn Thành, lên một cái chính thức sanh tử cũng tốt. Còn như đình chỉ đao sĩ cùng kiếm tu tranh đấu, thống nhất tư tưởng chuyện này, lạc cơ, xem tới cần chúng ta lưỡng ra mặt mới được. Lạc cơ bản thân bị trọng thương còn muốn vì thế bôn ba Những này đao sĩ thật là không hiểu chuyện Sở lệ ái náy nhìn qua lạc cơ Đao sĩ cùng kiếm Sĩ mâu thuẫn từ xưa đến nay Đóng băng ba xích tuyệt không phải chi hàn Trước đó kiếm sĩ thuộc về yếu thế quần thể Bị ức hiếp hơn 200 năm Lần này toàn bộ chuyển tu thành sức chiến đấu so đao sĩ còn cường đại hơn Đồng thời đối sơn thành có công lớn kiếm tu Tự nhiên không nguyện ý lại chịu đao sĩ ác bách Mà đao sĩ Trước kia chủ lưu quần thể Bây giờ lại bởi vì kiếm sĩ chuyển tu thành kiếm tu Trở thành thế lực tối cường Sắp sửa trở thành chủ lưu Đao sĩ tâm thái sao có thể nhanh như vậy điều chỉnh xong A Hai cái quần thể ở giữa phát sinh mâu thuẫn Sinh ra xung đột là tuyệt đối Chỉ là trước đó có lạc cơ cái này thú triều lớn nhất công thần. Trận trảm hộ yêu chi vương kiếm tu cường giả tại Áp chế được. Cho nên mới không có bạo phát đi ra. Mà lạc cơ một bị thương nặng đã không còn áp chế người. Cái này mâu thuẫn tự nhiên là lập tức phát nổ ra tới. Chỉ là không nghĩ tới. Vậy mà tại triệu kinh bái kiến lúc. Bị điển hoa đại nhân nhìn một cách chính chuyện này đích thật là bọn hắn trong lúc nhất thời sơ sót sở lệ nguyên lai là thành chủ lại là mười năm qua công nhận đao sĩ để nhất nhân tại đao sĩ bên trong uy vọng cực cao mà lạ cơ xem như cái thứ nhất võ vương cấp bậc kiếm tu sở hữu kiếm lãnh đạo trực tiếp người sáng chế cửa cung kiếm trận trận chạm hổ yêu chi vương thủ hộ toàn thành nhân tộc đại anh hùng tại kiếm tu bên trong hy vọng cực cao coi như bị trọng thương cái này hy vọng vẫn như cố rất cao kiếm tu vẫn là nghe hắn cho nên sở lệ đề nghị hắn cùng lạc cơ xuất mã mình phục cuộc tao loạn này rất nhanh vuốt thuận lòng người thống nhất tư tưởng cái này gặp ý hoàn toàn có thể thực hiện tốt lạc cơ sảng khoái đáp ứng dãy rua lấy muốn đứng dậy triệu kinh vội vàng đỡ lạc cơ lạc cơ dựa vào triệu kinh nâng đứng lên lạc hương thân thể ta diệu ngươi cùng đi chứ lạc cơ quét triệu kinh liếc mắt khẽ gật đầu một cái nói tốt làm phiền có sở lệ cùng lạc cơ cùng triệu kinh ra mặt cuộc tao loạn này rất nhanh liền lắng lại thế nhưng đây chỉ là chỉ phần ngọn hơn nữa còn chỉ là cưỡng chế tính chất đè xuống Tự nhiên không đạt được điển hoa đại nhân nói tới vút thuận lòng người. Thống nhất tư tưởng yêu cầu. Cho nên mấy ngày kế tiếp. Sở lệ. Lạc cơ cùng triệu kinh ba người đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia. Từng cái thăm viếng. Đem phía trước náo động đến hung nhất một nhóm người nói chuyện. Miễn cưỡng đạt đến điển hoa đại nhân yêu cầu. Dạng này là được rồi sao sở lệ không xác định dò hỏi muốn chân chính vuốt thuận lòng người, cái kia tuyệt không phải một lúc nhất thời sự tình. làm đến hiện tại trình độ này đã có thể. lạc cơ ngữ khí nhẹ là khẳng định nói. cái kia ta hiện tại liền lại đến đi một chuyến triệu kinh đồng giảng không xác định dò hỏi. đi thôi lạc cơ khích lệ nói. tốt triệu kinh lại lần nữa bay lên không trung lần thứ ba bái kiến điển hoa. Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 367 phụ tử điển hoa sớm tại hai ngày trước. liền hoàn thành khảo nghiệm công tác chuẩn bị. Pháp không khinh truyền, sư không tiện đường. Chờ triệu kinh bái kiến điển hoa lúc điển hoa mới cố mà làm lựa chọn mở ra khảo nghiệm. Theo điển hoa thủ ấm biến đổi. Nguyên bản ở vào ẩm thân trạng thái thuộc sơn kiếm phái. Tại thất thải hào quang bên trong. Hiện ra ở thanh thành tất cả mọi người trước mặt. Tất cả mọi người nhìn thấy thuộc sơn kiếm phái. Liền rõ ràng hắn là dạng gì tồn tại. Cần đi qua như thế nào khảo nghiệm. Mới có thể thu được kiếm hạp. Trở thành kiếm tu. Xem đạt nó ý tham khảo tiên điệp thần thông pháp thuật. Hắn nguyên lý liền là đem ký càng tin tức sao phó đồ vật quang ảnh bên trong. Làm người nhìn thấy hắn lúc. Tự nhiên là thông qua ánh mắt tiếp nhận tia sáng. Tiếp nhận những này ký càng tin tức. Thục sơn kiếm phái đăng tràng mười phần hoa lệ. Đò sức người nhãn cầu. Ở tại thanh thành người. ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hắn. Lại bởi vì gần nhất náo nhiệt kiếm tu có quan hệ. Cho nên. Trong lúc nhất thời. Cơ hồ tất cả mọi người tại nhìn. Cũng đang thảo luận. Thanh thành phản gia. Thanh thành nổi danh đao sĩ gia tộc, Phạm tiệt phụ tử đứng ở trong sân. Nhìn qua thanh thành trên không nổi giữa không trung bên trong thuộc sơn kiếm phái Tuy rằng đã sớm nghe kiếm tu nói qua Trong lòng có chuẩn bị Thế nhưng thật tận mắt nhìn thấy Trong lòng vẫn là không nhìn được chấn kinh phi thường Núi đá vậy mà thật có thể lơ lửng ở giữa không trung phạm tiệt khó có thể tin nói Phạm huy thận trọng nhìn xem phụ thân nói Phụ thân ta, ta muốn Biết con không khác ngoài cha Trước đó thú chiều lúc Phạm Tiệt liền đã phát hiện Phạm Huy có chút không tốt manh mối, kịp thời khiển trách hắn, còn tưởng rằng để cho hắn hồi tâm, không nghĩ tới, không được phụ thân, kiếm tu lợi hại như vậy, tiến lên thú triều lợi hại như vậy, liền là dựa vào kiếm tu mới bảo toàn chúng ta sơn thành, hơn nữa thuộc sơn kiếm phái đồng thời không có bài xích chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể, Phạm Huy dựa vào lý lẽ biện luận nói, Phạm Huy còn chưa nói xong. Liền bị Phạm tiệt lãnh khúc đánh gãy lời của con. Chúng ta là đao sĩ gia tục. Chúng ta muốn thủ vững đao sĩ Vinh Quang phụ thân thành chủ lạc cơ đại nhân không phải liền là đao sĩ chuyển thành kiếm tu sao chúng ta vì cái gì không thể Phạm Huy lại lần nữa cố gắng nói. Cho nên đại nhân kiếm hạt bị đoạt bản thân bị trọng thương. Nói rõ đao sĩ chuyển kiếm tu. Có rất lớn tai họa ngầm phạm tiệt chém đinh chặt sắt nói ta thế nào nghe nói là lạc cơ đại nhân đối kiếm tu chi tổ bất kính mới bị tước đoạt truyền thừa đâu này phạm huy không xác định nhỏ giọng phản bác. Người nói cái gì à không không có gì. Phạm huy nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định. Trước thả một chút. Nhìn xem cái khác đao sĩ chuyển tu sau đó. Có thể hay không xuất hiện không tốt tình trạng. Mới quyết định. Phạm Huy bên này bị Phạm Tiệt chấn áp. Phạm Tiệt hài lòng muốn cười lấy gật gật đầu. Còn không có điểm xuống đi. Một cách 13-14 tuổi thiếu nữ hấp tấp chạy tới. Kích động thở hồng hộc quát. Chà! Chà! thuộc Sơn Kiếm Phái! Thuộc Sơn Kiếm Phái có thể tuyển nhận nữ đệ tử nữ nhi có thể tu luyện Phạm Tiệt sườn sốt một chút. Cao mày nói. ý. Ngươi nói bậy bạ gì đó nữ tử làm sao có thể tu luyện ta đã sớm đã nói với ngươi Nữ tử luyện võ Đối thân thể không tốt Hơn nữa không có đường ra Không nên ngồm ảo phạm âm từ nhỏ đã thông minh So phạm huy người ca ca này thông minh hơn nhiều Bất quá Cũng muốn mạnh Nhìn thấy ca ca có thể luyện võ Mà nàng không thể Vẫn tranh cãi muốn luyện võ Bất quá trên xã hội hoàn toàn chính xác không có nữ tử luyện võ. chậm rãi phạm âm cũng liền tuyệt vọng rồi. Không nghĩ tới. Thật cha, không tin ngươi lại xác nhận một lần phạm âm kích động nói. Phạm tiệt cao mày, lại lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu thục sơn kiếm phái, lại lần nữa tiếp thủ lấy tin tức tương quan. Quả nhiên như nữ nhi A âm lời nói. Thí luyện đối tượng bên trong rõ ràng nói rõ. Kiếm tu truyền thừa. Không phân biệt nam nữ, không phân lão ấu, không phân đao sĩ cùng kiếm sĩ, võ giả cùng không tu luyện người bình thường. Ai cũng có thể tham dự khảo hạch. Khảo hạch kết thúc sau đó. Nếu như là thông qua khảo hạch, tự nhiên có thể đạt được kiếm tu truyền thừa. Bắt đầu tương quan tu luyện. Nếu như là không thông qua, bất kỳ cái gì thời gian còn có thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Tuy rằng không hạn chế thời gian. Bất quá mỗi người một đời tổng tổng có 5 lần cơ hội 5 lần đều không có thông song khảo hạch liền nói rõ ngươi cùng kiếm tu truyền thừa vô duyên Thật đúng là nữ hải nhi cũng có thể trở thành kiếm tu phạm tiệt cao mày Nỉ non nói Cách này cùng bọn hắn phong tục tập quán cùng nhau vi phạm Để cho phạm tiệt trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được Nữ tử sinh con là được Tại sao có thể tu luyện quá không ra gì Cách này kiếm tu truyền thừa Quả nhiên là ly hinh phản đạo đối với Phạm Tiệt tới nói Cùng võ giả hoàn toàn khác biệt kiếm tu Thật là quá làm cho người ta khó có thể lý giải được Trải qua mấy ngày nay hiểu rõ Phạm Tiệt đã hiểu rõ kiếm tu phương thức tu luyện Kiếm tu tu luyện Không phải lấy thung công cùng võ ký làm chủ Mà là lấy tính tu lính hội cùng chiến đấu lính hội làm chủ Tại tu luyện tài nguyên lên kiếm tu cũng cùng võ giả có sự bất đồng rất lớn. Kiếm tu lấy tiêu hao yêu cốt, khoáng thạch các loại làm chủ, mà yêu thú. Dược liệu lần này võ giả phổ biến cho rằng tài nguyên tu luyện, lại cũng không cần. Tài nguyên tu luyện sử dụng phương thức cũng rất kỳ quái, cùng võ vương hoàn toàn không giống. Võ giả tài nguyên tu luyện là lấy ăn làm chủ, ăn rồi sau đó, luyện công. Tiêu hóa hấp thu chuyển hóa làm cương khí. Cường hóa nhục thân. Thế nhưng kiếm tu tu luyện. Căn bản không chủ động tu luyện nhục thân. Mà là lấy cường hóa mệnh kiếm làm chủ. Thông qua kiếm hạt luyện hóa yêu cốt. Khoáng thạch các loại vật liệu. Liên tiếp gia tăng mệnh kiếm số lượng cùng chất lượng. Kiếm tu cùng võ giả phương thức tu luyện. Có thể nói hoàn toàn khác biệt. Cho nên. Càng là hiểu rõ càng là để cho phạm tiệt cho rằng đây là một cách ly ghinh phản đạo mạc xanh kỳ diệu hệ thống tu luyện tuyệt đối không phải nghiêm chỉnh hệ thống tu luyện tuyệt đối có rất lớn tai họa ngầm tồn tại mà võ vương là cơ đại nhân kiếm hạp bị tước đoạt bản thân bị trọng thương liền là chứng cứ rõ ràng a hơn nữa cái này kiếm tu truyền thừa lai lịch cũng là mạc xanh kỳ diệu phạm tiệt không rõ dạng này không rõ lai lịch truyền thừa Sơn thành mấy vị võ vương đại nhân vì cái gì không ngăn cản Dù sao thú triều đã qua đã không có nguy hiểm Còn như hiện tại kiếm tu liền là trước kia kiếm sĩ Phạm Tiệt cũng có thể tiếp nhận Chỉ là đổi một cái tên Chiến lực mạnh hơn một chút mà thôi Dù sao kiếm sĩ những cái kia trong ổ ngang ngược Để ý đến bọn họ làm cái gì thế nhưng Mấy vị võ vương đại nhân ý tứ Là muốn toàn thành mở rộng kiếm tu truyền thừa Cái này để cho Phạm Tiệt không thể tiếp nhận Võ giả là bao nhiêu năm truyền thừa Là nhân tộc chính thống Tại sao có thể vứt bỏ đổi tu Cái này không rõ lai lịch hệ thống tu luyện đâu này Chuyện này đối với bọn hắn Sơn Thành tất cả mọi người Cũng quá không chịu trách nhiệm sao đây là bọn hắn kính yêu Mấy đại quý tộc tộc trưởng, Sơn Thành người thủ hộ Võ vương đại nhân sao càng là suy nghĩ Phạm tiệt càng là cảm thấy Cách này kiếm tu truyền thừa không tốt Nên thận trọng Tựa như cách này đột nhiên xuất hiện Thục sơn kiếm phái cũng là phi thường cổ quái Lại là lơ lửng giữa không trung bên trong Lại là nhìn đến mà diễn ý Lại là có mặt danh kỳ diệu khảo nghiệm Lại là đối tu luyện đối tượng không có yêu cầu vân vân Tu luyện đối tượng Làm sao có thể không có yêu cầu nam nữ già trẻ đều có thể không thể nói lý nghĩ tới đây Phạm tiệt lạnh mặt nói Không được phụ thân Phạm âm lo lắng khẩn cầu Ta nói không được là không được Phạm tiệt lạnh lùng trả lời một câu Nhìn lướt qua thuộc sơn kiếm phái Hư lạnh một tiếng Nhắm mắt làm ngơ liền trở về nhà Không nhìn nữa nó Khi nó không tồn tại Phạm âm dầm chân mấy cái đối Phạm Huy nói ca, ngươi xem cha, hắn, hắn. Phạm âm dù sao dạy kèm tốt, hắn nửa ngày, phía sau không dễ nghe, vẫn là không có nói ra miệng. Phạm Huy cùng mỗi mỗi Phạm âm đồng bệnh tương liên. Thở dài nói. Phụ thân hắn. Có lập trường của mình cùng kiên trì. Chúng ta. Có thể lý giải hắn. Bất quá. Bất quá cái gì bất quá, tham gia khảo hạch. Cũng không cần trải qua phụ thân lúc cho phép mới có thể. Ấm lên mặt quá trình. Chỉ cần chúng ta muốn tham gia. Tại thanh thành bất kỳ địa phương nào. Đều có thể. Không phải sao ca. Ngươi chẳng lẽ muốn có cha. a Phạm Huy che lấy phạm âm miệng. Nhỏ giọng nói. Ngươi biết là được rồi. Nói ra làm gì bị phụ thân nghe đến. Chúng ta thế nào đi tham gia thí luyện phạm âm lúc này cũng dịp phản ứng. Chớp mắt, liên miên điểm điểm, biểu thị bản thân rõ ràng, đồng ý cách làm của hắn. Phạm Huy cẩn thận nhìn xem mũi mũi biểu lộ, xác nhận thật là rõ ràng, mới buông lòng tay ra. Phạm âm hứ hai tiếng, dép bỏ trợn nhìn Phạm Huy liếc mắt, làm cho Phạm Huy lúc túng cào đầu. ca lúc nào, đi nơi nào ta ngấm lại, ta nghĩ đến, đi theo ta đi ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm sáu mươi tám huyên mùi phạm huy mang theo phạm âm hai huyên mùi lặng lẽ rời khỏi nhà đi qua nửa cái thành thị. đuổi tới kiếm sĩ tập trung sinh hoạt kiếm sĩ phường trên nửa đường quả nhiên thấy tham gia thí luyện nhiều nhất ngay tại kiếm sĩ phường đến kiếm sĩ phường phạm huy còn chứng kiến vài cái người quen cũng là đến từ đao sĩ gia tộc thiếu niên thiếu nữ mấy người tự nhiên nhận biết chỉ là hiện tại gặp nhau có chút xấu hổ liếc nhau liền trột xả quay đầu coi như chưa từng gặp qua đối phương phạm huy nhìn về phía kiếm sĩ phường một biết từng cái từng cái xây leo từ trên trời giáng xuống hạ xuống kiếm sĩ phường từng cái phương vị tiếp đó xây leo liền thăng lên lờ mờ có thể thấy được vừa ý xây leo vòng quanh một người Bay vào mây mù lượn lờ thuộc sơn kiếm phái bên trong Biến mất không thấy Nguyên lai like Là như thế này tiến nhập thuộc sơn kiếm phái a tuy rằng thuộc sơn kiếm phái xem mà diễn ý Thế nhưng cũng không có mỗi một bước đều giải thích phi thường kỹ càng Kỳ thật chỉ là cáo chi ngươi một phần thường thức mà thôi Ví dụ như Thế nào làm Mới có thể tham gia thí luyện Thế nhưng thế nào tiến nhập thuộc sơn kiếm phái tham gia thí luyện Dạng gì thí luyện các loại tin tức Đồng thời không có nói rõ chi tiết Phạm Huy xem liên tiếp có dây leo rơi xuống bay lên Không yên tâm rớt lại phía sau Đề phòng quét mấy cái khác đao sĩ gia tộc người Lôi kéo mũi mũi hướng góc hẻo lánh đi đến Tiếp đó mới đối mũi mũi phạm âm nói ngươi trước vẫn là ta trước ai trước ai sau đó Kỳ thật đều như thế. Chỉ là, trước tham gia người có thể là người phía sau cung cấp một phần tình báo. Ở phương diện này có chút ăn thiệt thòi. Nếu như là nguy hiểm, tương đương để cho người phía sau lấy đó mà làm gương. Đương nhiên, nếu như là từ một cái góc độ khác nói. Nếu như là trước tiến vào người có khác ban thưởng. Lên trước người liền được nhờ. Ca, ta trước sao phạm âm sợ đêm dài lắm mộng. Không kịp chờ đợi nói, Phạm Huy vì thật nghĩ chính mình lên trước. Cái này cũng lên ra ngoài ca ca đối muội muội một loại bảo hộ, chỉ là xem muội muội khác vọng thần sắc. Phạm Huy vẫn là lựa chọn tôn trọng muội muội lựa chọn. "Tốt, ngươi lên trước, ta tại mặt dưới chờ ngươi, vì ngươi áp trận." Tuy rằng trong thành hẳn không có ngoài ý muốn phát sinh, thế nhưng Phạm Huy vẫn là lựa chọn một cách trước Một cách sau khi xuống tới Lại đến đi dạng này ổn thỏa phương thức Dù sao Phạm Huy là trải qua thú triều chiến sĩ Tính cảnh giác vẫn còn rất cao Phạm âm nghe ca ca đồng ý Nàng gặp ý Âm thanh nhẹ xeo hò một tiếng nói Ca ca tốt nhất rồi Tiếp đó theo Thục Sơn kiếm phái Truyền lại trong thường thức liên quan tới Lựa chọn thí luyện phương hướng Nói khẽ Thục Sơn kiếm phái Đệ tử Phạm âm Khát vọng đạt được kiếm tu truyền thừa Trở thành một tên chảm yêu trừ ma kiếm tu Xin cho phép để tử tham gia lần thứ nhất thí luyện Theo phản âm thanh âm rơi xuống Một cây dây leo Từ trên trời ráng xuống Rơi vào phản âm phía dưới Dây leo dưới đáy là một cây sợi đằng biên trí cao 2 mét cây giỏ Cây giỏ sau khi hạ xuống cô hướng về phía phản âm một mặt Giống như cửa sổ đồng dạng tự động mở ra Phạm âm hiếu kỳ dò xét chút lát. Thận trọng đi đi tới. Tiếp đó sợi đằng biên trí cửa đóng lại. Phạm âm phát hiện. Sợi đằng tự động trí trụ. Giống như biến thành một thể. Không có lưu lại hoạt động không gian. Tiếp đó phạm âm cũng cảm giác thân thể nhẹ băng. Cao 2 mét xây leo cái giò chặn lại tầm mắt của nàng. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn xem càng ngày càng gần thuộc sơn kiếm phái trong lòng càng ngày càng kích động, cũng càng ngày càng khẩn trương, không khỏi bắt đầu lo được lo mất. vạn nhất thí luyện khảo hạt quá khó khăn. ta không thông qua làm sao bây giờ vạn nhất thí luyện khảo hạt gặp nguy hiểm. ta thổ thương làm sao bây giờ ta sẽ chết sao vạn nhất chết rồi. cha mẹ có thể hay không là ta thương tâm đâu này vạn nhất ta tại thí luyện khảo hạt bên trong chết rồi. ca ca liền thảm rồi. Chắc là phải bị cha hung hăng đánh một trận có. Nghĩ đến ca ca hình dạng, Phạm Âm lại cười lên, vừa rồi tâm tình khẩn trương cũng đã nhận được làm dịu. cay giò một trận, một mặt mở ra. Phạm Âm hiếu kỳ từ trong giò sách đi ra. Phát hiện nơi này lại là một khối hai ba trưởng phương viên lơ lửng ở giữa không trung cử thạch. Phạm Âm ý thức được bản thân thân ở rất cao địa phương sau đó. Sợ đến chân lập tức liền mềm nhũng. Thế nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó Thân thể nàng mềm nhũng Ngã sấp xuống phương hướng lại là cử thạch bên ngoài chắc Một cái tản ra tia sáng màu vàng kết giới kịp thời xuất hiện Giống như một mặt trong suốt kiên cố bức tường đồng dạng Chặn lại nàng Ngăn trở nàng động tác nguy hiểm Che lại nàng chu toàn Có cái này kết giới Xác nhận không có nguy hiểm sau đó Phạm âm dần dần thích ứng Lá gan cũng lớn lên. Đứng tại kết giới biên giới. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ta lần thứ nhất đứng tại cao như vậy địa phương. Thật thần kỳ A lơ lửng cử thạch bốn phía có một tầng thật mỏng mây mù vần quanh. Có thể miễn cứng nhìn thấy cách khác lơ lửng cử thạch. Còn có nghiêng phía trên mơ hồ có thể thấy được phù không sơn cùng bên trên tỏa lạc lấy khu kiến trúc. Người địa chủ kia. Liền là thuộc sơn kiếm phái sơn môn sở tại sao phía trên lại có khu kiến trúc sau này có thể ở tại phía trên sao nghĩ đến có thể trụ ở trên trời Phạm âm không những không sợ Ngược lại vô cùng hưng phấn Nếu là ta có thể ở tại phía trên liền tốt Ở trên trời ở lại tuyệt đối so tại mặt đất ở lại muốn an toàn nhiều hơn Tựa như trước mấy ngày thu chiều Tuy rằng phạm âm núp ở an toàn phòng Thế nhưng sau khi ra ngoài, nghe phụ thân cùng ca ca bọn hắn nói qua, bầu trời yêu thú cũng không nhiều. Chỉ có hai loại. Hơn nữa, chỉ công một lần, không có thu hoạch sau đó, liền không tông. Ngược lại là mặt đất thú triều, liên tục tông hai ngày, liền không có đình chỉ qua. Bởi vậy có thể thấy được trên bầu trời muốn so mặt đất muốn an toàn hơn nhiều. Mặt khác, người luôn có phi thiên chi một Phạm âm cũng có. Ở tại giữa không chung. Cũng coi là thực hiện nàng cách này huyễn tưởng. Sau cùng. Trên bầu trời ở lại độ khó cao, gian nhà số lượng có hạn, vật hiếm thì quý. Nếu như là ở tại trên bầu trời. Không phải trực tiếp đứng tại trên mặt đất những người kia trên đỉnh đầu sao đây không phải là tự nhiên so với bọn hắn sớm vừa chờ sao đến lúc đó. Hừ. Xem bọn hắn ai còn dám xem thường nữ tử. Xem thường ta 360 cái khảo hạch điểm đủ quân số Mở ra lần thứ nhất thí luyện khảo hạch thỉnh các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng xếp bằng ở cử thạch chỗ giữa Chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch Bốn phương tám hướng không có tình cảm trung tính thanh âm Đánh gãy phạm âm suy nghĩ lung tung Nghe chi mà đặt nó ý Phạm âm nghe xong khảo hạch phải bắt đầu Tranh thủ thời gian theo khảo hạch yêu cầu Tại cử thạch chỗ giữa Ngồi xếp bằng xong Cái này ngồi xếp bằng Thật thật kỳ quái à Tại sao muốn ngồi khó thụ như vậy à Tuy rằng phạm âm trong lòng có chút không giảng hòa không tình nguyện Bất quá đồng thời không có nói ra miệng Mà là vẻ mặt thành thật Động tác tận lực đạt tiêu chuẩn Hoàn thành ngồi xếp bằng cái này độ khó cao tư thế ngồi Phạm âm ý nghĩ rất đơn giản Vô luận như thế nào Nàng đều muốn thông qua khảo hạch Như vậy thì phải nghiêm túc đối đãi hắn Chi tiết cũng muốn cẩn lực hoàn toàn Không buông tha một tia cơ hội biểu hiện Tranh thủ một lần liền khảo hạch thông qua Dù sao Lần này huyên mũi bọn họ hai cách có thể chạy tới tham gia khảo hạch Là đánh phụ thân một cách trở tay không kịp kết quả Nếu như là phụ thân biết rõ Có chuẩn bị Lấy phụ thân kiên quyết không cho phép thái độ huyên mùi bọn họ hai cái còn muốn tham gia khảo hạch liền khó khăn đếm ngược ba hai một khảo hạch bắt đầu ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm sáu mươi chín phát hiện lão phạm ta nói với ngươi thật đáng giận chết ta rồi nhi tử ta hắn hắn vậy mà cõng ta đi tham gia khảo hạch thí luyện đi ngươi nói làm giận không làm giận phạm huy nghe hào hứng chửi bậy cười an ủi vài câu thầm nghĩ trong lòng. Còn tốt a huy cùng a âm đều là nghe lời hảo hải tử. Không thì ta cũng sống hắn đồng dạng. bị không phải bị. nhiệt tử này tức chết không thể. lão phàm, ngươi nói cái này kiếm tu có gì tốt không phải liền là kiếm sĩ biến chủng sao liền kiếm phái đám kia đổ bỏ đi. coi như trở thành kiếm tu cũng vẫn là đổ bỏ đi. Đao sĩ đối kiếm sĩ thành kiến quá lớn. cho tới bây giờ kiếm tu kỳ thật liền là kiếm sĩ đám người kia có thể nói là lão bình chứa rượu mới bình mới rượu cũ tương đồng người thành kiến đã rất sâu cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi quan niệm phạm tiệt nhìn xem hào hữu trái lương tâm khuyên lớn kiếm tu cái khác vẫn là có thể ngươi xem thú triều biểu hiện của bọn hắn liền phi thường trói sáng đi thú triều ta thừa nhận Là có mấy cái kiếm tu biểu hiện rất thu hút sự chú ý của người khác. Thực lực cường đại. Bất quá. Đao sĩ bên trong không có nhân vật như vậy sao không thể cơ đố cả nắm. Đặc biệt là lạc cơ đại nhân. Hắn nguyên lai like liền là đao sĩ A. Là sau đó chuyển tu kiếm tu. Người xem những cái kia cái khác kiếm tu. Có gì đặc biệt hơn người lời này xem như nói đến Phạm Huy trong lòng đi. Không ngừng gật đầu. Ai quên đi, không nói, dài như vậy thời gian cũng nhanh đắt xong đi, lão phạm, ta trở về. Ngươi cũng không cần gấp. Sẽ không có chuyện gì. Nghĩ thoáng một chút phạm tiệt đưa hào hữu ly khai. Thở dài nói. Thật là nhịp tử a, Cũng dám có phụ thân tham gia khảo hạc thí luyện. Phản bội đao sĩ gia tục. Ta nếu là có con trai như vậy. Không phải một đao chém chết hắn không thể còn tốt A Huy cùng A Âm tương đối hiểu chuyện. Tuyệt đối sẽ không ra chuyện như vậy. Đúng. Giống như rất dài thời gian không nhìn thấy A Huy cùng A Âm bọn hắn. Bọn hắn đi đâu? Đều cách này thời gian. Sắp ăn cơm chưa rồi Phạm Tiệt bắt đầu tìm kiếm. Cách này một tìm. Liên phát hiện a bọn hắn không ở nhà may mà ta sở trường truy tung chi thuật tại trong đội săn bắn đảm nhiệm chính là trinh sát vị trí. Ta tìm xem. Kiếm sĩ phường trong một hẻm nhỏ, một thiếu niên 15-16 tuổi ngay tại đi qua đi lại, nói một mình. Đã một canh giờ. Thế nào còn không xuống khảo hạc thí luyện thế nào còn không kết thúc a âm không có việc gì sao theo thời gian trôi qua. Phạm Huy bắt đầu lo lắng đi qua đi lại. Bởi vì đại lượng không xác định Không biết để cho Phạm Huy càng thêm lo nghĩ bất an À Ta làm sao lại để cho muội muội tiên khảo hạch đây Ta cũng không biết lần này thí luyện khảo hạch Muốn dài bao nhiêu thời gian À cái gì kết thúc làm sao Bây giờ Phạm Huy càng nghĩ Càng cảm thấy chuyện lần này làm hư hại Nhưng trong lòng thì lo lắng muội muội Cũng càng phát ra khí bản thân Cân nhắc không chu toàn toàn Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đứng tại trước người hắn. Khẽ quát một tiếng. hỗn chứng đây không phải phụ thân thanh âm sao thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phạm Huy bất đắc dĩ một tiếng lên lễ nói, phụ thân, ngày sau lại tới đây. Lập tức liền muốn giữa chưa? Thế nào vẫn chưa về nhà đi ăn ta liền căn cứ trong đội săn bắn truy tung chi pháp. Tìm các ngươi đến đây. Liền hai người các ngươi tiểu thủ đoạn. Coi như đi qua một canh giờ. Ta cũng có thể nhẹ nhóm tìm tới các ngươi lưu lại tung tích. Tìm tới chỗ ở của các ngươi chi địa. Phụ thân, ngài, ngài thật lợi hại. Đối mặt Phạm Tiệt Trần Thuật cùng chất vấn. Trong lòng là chấn kinh tại phụ thân bản sự. Trong lòng sùng bái kính sợ. Nghĩ đến bản thân hành động. Không khỏi trột giả không thôi. Phạm Huy Lắp Bắp nói ta, ta có một số việc nhỏ muốn làm. Ngươi có thể có chuyện gì coi như Phạm Huy đã tấn cấp cương khí cảnh Tại Phạm Tiệt xem tới Phạm Huy vẫn là một đứa bé Thuận miệng khiển trách Phạm Huy một câu Tiếp đó cao mày nói Kỳ quái Thế nào đến nơi này Mũi mũi của ngươi vết tích liền biến mất Tiếp đó Phạm Tiệt giống như nghĩ tới điều gì Đột nhiên chiêu đầu nhìn về phía bầu trời phạm tiệt vốn là có bất hảo dự cảm đến lại xem xét phạm huy dáng vẻ lập tức rõ ràng bản thân dự cảm thành sự thật phạm tiệt nghiêm nhị chất vấn nói chuyện gì xảy ra á âm đâu này nàng ở đâu phạm huy xem xét phạm tiệt động tác còn có vấn đề liền biết xấu riêng không nổi nữa cúi đầu nhận sai nói phụ thân ngay bớt giận ngay bớt giận á âm nàng nàng vào thục sơn kiếm phái tiếp nhận khảo hạt thí luyện đi nên lập tức liền muốn xuống tới rồi phạm tiệt khí thân thể nhoáng lên đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ vào phạm huy tức giận đến run rẩy nói ngươi ngươi nhị tử này ta trước đó cùng lời của ngươi nói ngươi một câu nói cũng không có nghe đúng không cũng dám cóng ta cho ngươi muội muội tham gia khảo hạt thí luyện ngươi ngươi Nếu ngươi muội muội có một cái không hay xảy ra, nhìn ta không đánh chết ngươi Phạm Huy tuy rằng trong lòng không có sức, bất quá nhìn xem thịnh nộ phụ thân. Tranh thủ thời gian bảo đảm nói, yên tâm đi, phụ thân. Muội muội không có chuyện, sẽ trở lại thật nhanh dù sao. Trong thành cái kia đã có nhiều như vậy kiếm tu, hẳn không có sự tình sao tuy rằng những này kiếm tu không có trải qua khảo hạch. Bất quá bọn hắn vốn chính là kiếm sĩ Đều là dùng kiếm Căn bản không cần khảo hạch Đứng tại đao sĩ lập trường Cho rằng cách này mười phần hợp lý hiện tại bọn hắn cần tham gia khảo hạch thí luyện Là bởi vì bọn hắn đao sĩ chuyển tu kiếm tu Hoặc nữ tử muốn tu luyện kiếm tu truyền thừa Tự nhiên là muốn tham gia thí luyện khảo hạch Nhìn một chút không phải thích hợp Thông qua Mới là người thích hợp mới có thể có đến truyền thừa. Ngươi có thể bảo chứng, ngươi có thể bảo chứng cái chùy phạm tiệt không nghĩ tới. Vừa rồi hắn còn tại nghe kỹ bạn nhi tử tham gia khảo hạch thí luyện sự tỉnh. Trong nháy mắt liền đến phiên chính mình. Nhìn xem nhi tử nên còn tham gia khảo hạch thí luyện, bất quá phạm tiệt vẫn là không yên lòng hỏi thăm một câu. Đạt được phủ nhận trả lời, phạm tiệt không khỏi trong lòng buông lòng còn tốt. Không có đến kém nhất tình huống. Nữ nhi A Âm đi tham gia khảo hạt thí luyện, A huy còn không có. Tuy rằng nghĩ như vậy không tốt, bất quá. Dù sao con của hắn là người thừa kế, là phải thừa kế đao sĩ gia tộc vinh quang người. Mà nữ nhi A Âm Không thể tập võ. Coi như lại thương nàng. Cuối cùng vẫn là muốn gả cho người khác. Là người khác nhà người. Giữa hai cách hại thì lấy cách nhẹ hơn vẫn còn may không phải là xấu nhất, tình huống Phạm Huy không có tham gia khảo hạch thí luyện. Không thì bọn hắn phản ra cái này một chi đao sĩ gia tộc, liền phải bị đứt đoạn truyền thừa rồi, hắn muốn hay không trở thành đao sĩ gia tộc tội nhân a. Ta nhất định phải giám sát chặt chẽ a Huy, cũng không thể bước hào hữu nhi tử cùng a âm theo gót. Tuy rằng trong lòng âm thầm thở dài một hơi, biểu hiện lại như cũ nghiêm túc. Ngoài miệng càng là không tha người Nắm lấy Phạm Huy liền là rúa cho một trận Đà kích A Huy tín niệm Tranh thủ một bước đúng chỗ Để cho Nhi tử từ bỏ chuyển tu kiếm tu cách này ngu xuẩn cực độ ý nghĩ Phạm Huy vốn là đối lý Đặc biệt là tại mùi mùi sống chết không rõ Khảo hạt thí luyện chưa về tình huống dưới Tại Phạm Tiệt một trận khiển trách bên trong Phạm Huy thật đúng là sinh ra giao động không khỏi ở trong lòng để tay lên ngực tự hỏi, ta có phải làm sai hay không là ta hại muội muội a âm là ta không đúng, ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm bảy mươi thành kiến ngay tại phạm huy rơi vào bản thân hoài nghi thời điểm, một cái dây leo từ trên trời ráng xuống, rơi vào hai cha con bọn họ trước người, phía sau lấy một cái cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người không ngang nhau kiếm hạt phạm âm, từ bên trong chạy đến, Hưng phấn đối Phạm Huy nói. Cả. Ta thành công ta trở thành một tên kiếm tu. Cả. Ngươi không biết kiếm tu có bao nhiêu lợi hại. Khù khù. Phạm Huy lúc túng ho khan hai tiếng đánh gãy Phạm âm nhắc nhở lấy Phạm âm. Phạm âm quả nhiên bị đánh gãy. Bất quá đồng thời không có rõ ràng Phạm Huy muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Không hiểu dò hỏi. Cả. Ngươi thế nào ngã bệnh sao con mắt của ngươi làm sao vậy? Một mực nháy không ngừng. Phạm âm rốt cuộc theo Phạm Huy tầm mắt thấy được phụ thân. Lập tức rõ ràng ca ca Phạm Huy nhắc nhở chỉ là. Phụ thân. Ngài. Ngài sao lại tới đây Phạm Tiệt nghe đến Phạm âm. Nhìn xem có kiếm hạp thân ảnh. Tự nhiên rõ ràng. Nữ nhi A âm. Thật thành công thông qua thí luyện khảo hạch đạt được kiếm tu truyền thừa nữ tử tại sao có thể tu luyện có thể hay không cùng võ giả đồng dạng đối thân thể không tốt nếu là thật sự cái kia hẳn là làm sao bây giờ phạm tiệt đánh giá phạm âm trầm mặc rất lâu tại phạm huy cùng phạm âm huyên muỗi hai người lo lắng bất an bên trong phạm tiệt nhìn lướt qua bốn phía nhìn thấy kiếm sĩ phường bên trong người người tới quá khứ kiếm tu không khỏi đè xuống tâm hỏa nói một câu về nhà lại nói phụ tử ba người một đường trầm mặt mang tâm sự riêng về tới nhà phạm tiệt sau khi ngồi xuống nhìn xem lo lắng bất an thận trọng vụng trộm dò xét mình phạm âm nói a ẩm. trở thành kiếm tu sau đó ngươi có thể có cái gì không thoải mái phạm âm lắc đầu liên tục nói không có phụ thân không có một chút không thoải mái đều không có Hiện tại không có, sau này liền nói bất định. Từ xưa đến nay, nơi nào có nữ tử tu luyện tiền lệ tất nhiên truyền thừa xuống. Nữ tử không thích hợp tu luyện. Tự nhiên có đạo lý riêng. Ta hào hào một đứa con gái cứ như vậy bị hủy. Ai? Nghĩ đến truyền thừa liên quan tới nữ tử tu luyện đủ loại kinh khủng truyền thuyết. Phạm Tiệt Thương Hải nhìn xem nữ nhi phạm âm. Ai thở ra một hơi nói. Tốt rồi. Ngươi cũng mệt mỏi. Đi về trước đi. Phạm tiệt đã bỏ đi phạm âm. Nghĩ đến dù sao phạm âm cũng không sống được mấy năm nữa. Liền buông tay đi. Mặc kệ nàng. Để cho nàng hảo hảo chơi. Đừng mang theo tiếc nối ly khai. Vậy liền coi là hắn đối nữ nhi phạm âm sau cùng lo lắng. Phạm âm coi là phụ thân tha thứ nàng. Lý giải nàng. Duy trì nàng. Hưng phấn âm thanh nhẹ hoan hô một cái. Nhảy lên đến Phạm Tiệt bên cạnh. Dắt lấy phụ thân tay phải. ngươi tiếp đó xông Phạm Tiệt làm nũng nói. Ta liền biết. Phụ thân hiểu ta nhất. Phạm Tiệt mất tự nhiên rút về tay phải. Nói. Tốt rồi. Đi ra ngoài chơi nhỏ đi. Ta có lời cho ngươi ca ca nói. Phạm âm nghĩ đến ca ca tốt. Mở miệng hướng Phạm Tiệt cầu tình. Không nghĩ tới Phạm. Tiệt trực tiếp đánh gãy nàng. Để nàng không nên xen vào việc của người khác. Để cho nàng đi ra ngoài chơi nhỏ. Bọn hắn có chính sự muốn nói. Phạm âm cho Phạm Huy một cách không thể làm gì ánh mắt thối lui ra khỏi phòng khách. Phạm âm ly khai sau đó. Phạm Tiệt thở dài. Đem chính mình phán đoán cùng Phạm Huy nói một lần. Tại Phạm Huy chấn kinh ánh mắt bi thống bên trong yêu cầu nói, muội muội của ngươi một ngày không nhiều lắm, ngươi nhiều để cho nàng một chút. Phạm Huy tự trách gật gật đầu, vừa nghĩ tới là bởi vì chính mình muội muội mới. Phạm Huy liền tự trách không được, nhìn xem Phạm Huy tự trách dáng vẻ, Phạm Tiệt lời đến khóe miệng vẫn là không có nói ra miệng. Như bây giờ tình huống, đã là đối Phạm Huy lớn nhất trừng phạt. Nhìn xem Phạm Huy tự trách dáng vẻ Phạm Tiệt đều không đành lòng trừng phạt Phạm Huy Ngươi không nên tại A âm trước mặt lộ tẩy Để cho A âm Thật vui vẻ Không buồn không lo Trải qua nhân sinh sau cùng một đoạn thời gian đi Phạm Huy trầm trọng gật gật đầu đáp ứng A Huy Ngươi sáu tuổi tấn cấp cương khí cảnh tiến nhập săn thú đội Còn đã tham gia thú triều Ngươi đã lớn lên Sau này làm quyết định lúc Cũng không thể như thế trò đùa Không để ý hậu quả Hiểu chưa nghĩ đến muội muội chỉ có mấy năm có thể sống Phạm Huy tầm tầm gật đầu nói Vâng Phụ thân Nhi tử rõ ràng Sau đó trong vòng nửa ngày Phạm âm phát hiện Phụ thân đã hoàn toàn không tức giận nàng cùng ca ca khí rồi Ca ca cũng không có bởi vì việc này nhận trừng phạt Không khỏi yên lòng Chỉ là Cảm giác trong nhà đầu không khí Có chút kỳ quái Ca ca nhìn nàng ánh mắt Lạ lạ giống như Giống như nàng thành một cái đụng một cái liền nát búp bê đồng dạng Phụ thân đối nàng cũng lại không giống như kiểu trước đây nghiêm khắc Lúc ăn cơm có chút một mực không đổi được thói quen nhỏ Trước đó phụ thân cuối cùng sẽ không sợ người khác làm phiền uốn nắn nàng Hiện tại cũng chưa hề nói nàng Biến hóa như thế thật lớn trong lúc nhất thời, phạm âm thật đúng là có chút thích ứng không đến. Phạm âm nghĩ thầm, khả năng này cùng nàng trở thành kiếm tu, thân phận địa vị có cải biến cực lớn có quan hệ đi. Phạm âm lưu ý đến phụ thân sau khi ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi chốc lát, liền có lý ra ngoài rồi. Phạm âm tranh thủ thời gian thừa cơ tìm tới tại luyện võ tràng điên cuồng luyện võ ca ca. Hưng phấn cùng phạm huy chia sẻ lấy nàng vui thích tiếp tục lấy nàng mới vừa từ dây leo lên trả lại lúc muốn đối ca ca nói lời ca ngươi không biết thuộc sơn kiếm phái có thể có ý tứ hắn là lơ lửng giữa không trung bên trong bốn phía đều là cao mấy trưởng cử thạch cử thạch cùng cử thạch ở giữa có dây leo kết nối dưới phạm huy rất chiều theo đình chỉ luyện võ giống như nghiêm túc nghe lời của muội muội ánh mắt bên trong đều là vẻ thu hại Ai, muội muội chỉ có mấy năm tốt sống. Muội muội còn như thế là trở thành kiếm tu hưng phấn như vậy đâu. Nàng nếu như là biết rõ bởi vì trở thành kiếm tu, bởi vì bắt đầu tu luyện, nàng chỉ có mấy năm có thể sống. Hẳn là thương tâm a. Đúng, tựa như phụ thân nói, ta nhất định phải bảo vệ tốt muội muội, không cho muội muội biết rõ cái này sự thật tàn khốc, để cho muội muội giống như bây giờ. Thật vui vẻ trải qua nhân sinh sau cùng thời gian Cả Người không biết Ta ngồi xếp bằng xuống sau đó Mở mắt lần nữa Phát hiện bản thân tại một tòa cao vút trong mây chân núi Cả tòa núi Khắp núi khắp nơi Cắm đầy kiếm Có kiếm đá, có thanh đồng kiếm, có kiếm gỗ Có trong suốt băng tinh kiếm các loại, đủ loại chất liệu kiếm đều có Ta thử nhổ lên đến một thanh kiếm Phát hiện cũng không phí sức Chỉ là đạt được nơi này tin tức Tên là kiếm trùng Nơi này tức là mệnh kiếm sinh ra chi địa Cũng là mệnh kiếm sau cùng nơi quy tụ Mà chúng ta khảo hạch thí luyện liền là từ kiếm trùng đếm mãi không hết mệnh kiếm bên trong Tìm kiếm được một thanh cùng mình nhất phù hợp mệnh kiếm Thế là ta liền một thanh kiếm một thanh kiếm rút ra Vung vẩy vài cái thử nghiệm Ngươi không biết. Kiếm trùng bên trong. Không chỉ có kiếm chất liệu rất nhiều. Kiếm kiểu dáng cũng rất nhiều. Hơn nữa không giống nhau. Có dài một thước đoàn kiếm, dài ba thước tiêu chuẩn phối kiếm có gần nửa trường dài, nửa thước say trọng kiếm. Thậm chí còn có một ít hình thù kỳ quái kiếm. Giống như mặt trăng một dạng không có chuôi kiếm. Chỉ có trăng non hình kiếm nhận. Phi thường giống giống như loan đao kiếm giống như một cái chữ ấp hình dạng kiếm giống như mọc đầy lân phiến kiếm vân vân ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm bảy mươi huyến âm phạm huy vốn là chiều theo mang theo qua loa lắng nghe muội muội nói chuyện dù sao là hắn hại muội muội thế nhưng là nghe nghe phạm huy càng nghe càng mê mẩn nguyên lai thuộc sơn kiếm phái thí luyện khảo hạch Là dạng này sao tất cả đều là nối kiếm đủ loại kiếm tìm kiếm bản thân mệnh kiếm cái này Đây cũng quá có ý tứ đi phạm huy tràn ngập chờ mong nghe phạm âm tiếp tục giảng đạo Ta lúc mới bắt đầu sau đó Rất hưng phấn Rút ra một thanh Vung vầy hai cái Cảm giác không phải ta muốn liền trả về Sau đó tiếp tục tìm cái khác Cũng không biết qua bao lâu Thử qua bao nhiêu kiếm Vẫn là không có tìm tới thuộc về ta mệnh kiếm Thế nhưng là ta biết ta cơ hội khả năng chỉ có một lần Cho nên Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Phạm âm giống như lâm vào trong hồi ức. Huy vũ hai cách hướng huyền. Vì chính mình động viên một phen Tiếp tục giảng đạo Thế là ta tiếp tục tìm Tiếp tục tìm Tại sắp chết lặng Sắp từ bỏ thời điểm Ta tiện tay thông qua một thanh màu xanh kiếm thủy tinh. Nói đến đây. Phạm âm hưng phấn giảng đạo. Cả. Ngươi không biết. Coi ta rút ra cái kia kiếm cùng trong nháy mắt. Ta liền biết. Đây chính là ta khốn khổ tìm kiếm mệnh kiếm phạm âm từ phía sau lưng đem kiếm hạp nâng lên chính diện. Ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve kiếm hạp nói. Vừa mới bắt đầu ta chỉ là cảm giác đây không phải ta mệnh kiếm đi không rõ vì cái gì thẳng đến chân chính tìm tới ta mệnh kiếm mới hiểu được nó chính là ta ta tại tìm kiếm là bản thân là bản thân kiếm đạo nó chính là ta kiếm đạo nói xong phạm âm nhẹ nhàng từ kiếm hạt một mặt nhẹ nhàng kéo một phát cùng loại kéo ra một cái ngăn kéo đồng dạng bên trong quả nhiên đặt vào một thanh màu xanh tinh kiếm một xích đoàn kiếm Nó tên gọi huyến âm kiếm Cả ngươi nghe Nói xong Phạm âm nhẹ nhàng vừa gõ màu xanh kiếm thủy tinh Một luồng thanh tính linh hoạt kỳ ảo kiếm âm Từ trên thân kiếm truyền đến Phạm Huy nghe đến kiếm âm một khắc này Thấy hoa mắt Xem đồ vật xuất hiện trọng ảnh Lỗ tai lại thêm không ông ông tác hưởng Đầu não hoàng hốt Cảm giác mê man Phạm âm nhìn thấy phạm huy bộ dáng, Lập tức rõ ràng Bản thân gây họa Thè lưới Nhanh lên đem huyến âm kiếm thu nhập kiếm hạp Ánh mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Huyến âm kiếm thu nhập kiếm hạp một nháy mắt Phạm huy trong nháy mắt tỉnh táo lại Sau khi tỉnh lại Lập tức rõ ràng bản thân vừa rồi gặp cái gì bản thân thế nhưng là cương khí cảnh võ giả a lại bị vừa mới thu hoạch được kiếm hạp còn không có chính thức tu luyện mùi mùi một cái kiếm minh thanh âm cho làm mất đi sức phản kháng cái này cái này kiếm tu thần thông thật là quá dượng dị uy lực này thật là quá cường đại cái này còn mùi mùi vừa mới thu hoạch được kiếm hạp còn chưa bắt đầu tu luyện Nếu như là bắt đầu tu luyện muội muội nàng chiến lực sẽ như thế nào kinh khủng A nghĩ đến trước đó thú chiều lúc nhìn thấy hứa nhăm Trần uy đặc biệt là võ vương là cơ đại nhân chờ cường đại kiếm tu Để cho Phạm Huy đối kiếm tu lại lần nữa sinh ra hứng thú Chỉ là Nghĩ đến muội muội cường đại như vậy thực lực Là chỉ còn lại mấy năm thời gian đổi mở ra Phạm Huy liền tâm là đau xót Hắn tình nguyện muội muội không có cường đại như vậy năng lực, cũng muốn để cho muội muội sống lâu mấy năm. Nghĩ tới đây, tình thâm nghĩa nặng Phạm Huy bật thốt lên: "Muội muội, đều do ca ca. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không chỉ còn lại mấy năm thọ mệnh. Ca ca có lỗi với ngươi." Phạm Âm nhìn xem không kiềm chế được nỗi lòng, Thâm tình bộc lộ ca ca đột nhiên nghĩ đến huyến âm kiếm cơ sở năng lực kiếm ý có thể câu lên người áp chế cảm xúc cho nên ca ca đây là lấy huyến âm kiếm đạo đem áp chế cảm xúc thả ra đến rồi chỉ là những lời này là có ý tứ gì ta làm sao lại chỉ còn lại mấy năm thọ mệnh ta thế nào không biết chẳng lẽ có cái gì ẩn tình phạm âm ánh mắt lại không loạn liếc mắt khẽ hít một cái Lại lần nữa lấy ra huyến âm kiếm, lộ ra lão sói sám một dạng nô cười nói Ca ca, ngươi mới vừa nói là có ý gì có thể cùng ngươi thân ái muội muội nói rõ chi tiết nói một chút sao Phạm tiệt đi ra ra môn, do dự một chút, vẫn là hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến Phạm âm dù sao cũng là hắn nữ nhi, nếu là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn thử cấu vớt hắn nữ nhi Nữ tử tu luyện dạng này thiên cổ nan đề, phạm tiệt tự nhiên là không giải quyết được. Dù sao, bọn hắn đao sĩ gia tộc nội tình quá nông cạn. Thế nhưng, trong thành Lục Đại quý tộc nội tình lại là phi thường thâm hậu. Đặc biệt là Võ Vương Lạc Cơ đại nhân sở tại Lạc thị, nghe nói là Lục Đại trong quý tộc nội tình sâu nhất gia tộc. Mà vừa mới kết thúc thú triều, cũng xác nhận một điểm này. Bằng không Lạc đại nhân hắn cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ Đánh xếp hổ yêu chi vương. Trở thành mấy thành chủ. Hơn nữa. Lạc đại nhân vẫn là thứ nhất chuyển tu kiếm tu võ vương. Nên đối kiếm tu giải sâu hơn một phần. Đối giải quyết phạm âm tình huống càng có lời hơn một phần. Chỉ là nghe nói. Lạc đại nhân hình như xảy ra chuyện. Ném đi kiếm hạt. Bản thân bị trọng thương tu vi võ đạo trên cơ bản là phế đi cũng không biết có phải là thật hay không ai lấy ngựa chết làm ngựa sống đi thế nào cũng muốn thử một chút phủ thành chủ bên ngoài trên đường cái một loạt kiếm tu tạo thành thị vệ vây quanh lạc là cơ làm thành một vòng đứng tại phủ thành chủ cửa lớn phía trước thỉnh thoảng nhìn về phía trên bầu trời thục sơn kiếm phái Phạm Tiệt nhìn thấy cảnh tượng này xứng sờ tham gia khảo hạch tuy rằng ở trong thành mặt niệm mong muốn Tham gia là được Nhưng cũng không phải không có một chút yêu cầu khác Ví dụ như Không thể gia đình bên trong tham gia khảo hạch thí luyện Cần tại sơn thành Không Thanh thành Đường đi chờ công cộng trường hợp bên trong Mới có thể được Xem tràng cảnh này là trong phủ thành chủ cũng có người tham gia khảo hạt thí luyện. Phạm Tiệt không nghĩ tới, liền phủ thành chủ đều không có kiên định tín niệm trong lòng không hiểu bi. Phạm Tiệt xuất hiện, lạc cơ tự nhiên thấy được. Phạm Tiệt tại trong đội săn bắn phi thường nổi danh, cương khí cảnh đại thành tu vi, truy tung lại là một tay hảo thủ. Mặc dù bây giờ là kiếm tu đại hành kỳ đạo, bất quá lạc cơ vẫn như cũ mười phần coi trọng Phạm Tiệt. Nhìn đối phương vào lúc này đến phủ thành chủ, liền biết là có chuyện tìm hắn Thế là cười đối phạm tiệt vấy vấy tay, ra hiệu hắn tới Phạm tiệt nhìn thấy lạc đại nhân hướng hắn ngoắt, nhanh tới tiến lên lễ vấn an Một phen hàn huyên sau đó Lạc cơ trực tiếp làm dò hỏi Ngươi vào lúc này tới Thế nhưng là có chuyện gì mấy ngày thời gian trôi qua Lạc cơ thân thể đã khôi phục rất nhiều tối thiểu nhất sẽ không giống trước mấy ngày truyền thừa vừa mới bị tước đoạt lúc như thế thân thể suy yếu. Tuy rằng bị thực lực không có khôi phục, bất quá bình thường sinh hoạt lại là không có một chút vấn đề. Lần này sự tỉnh đối với hắn đà kích rất lớn, cũng làm cho hắn thu hoạch rất lớn, thay đổi rất nhanh ở giữa trên tâm cảnh thu hoạch. Trước kia có được võ vương cảnh tu vi. Lục đại quý tộc một trong lạc thị nhất tộc tộc trưởng Chấp pháp đại đội đại đội trưởng. Sơn thành 5 vạn người lục đại thực lực trưởng khống giả một trong lạc cơ. Cũng sẽ không tốt như vậy tính khí cùng thấp hắn vừa chờ sĩ tục xuất thân cương khí cảnh võ giả cười nói. Thậm chí, vẫn là mở miệng trước hỏi dò đối phương có chuyện gì. Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 372 điểm tình phạm tiệt kinh ngạc phát hiện. Lạc đại nhân cùng theo như đồn đại tính cách phi thường không tương xứng a bất quá. Dạng này dạng này hiền lành thái độ. Xác thực cho phạm tiệt càng lớn kỳ vọng. Thế là tràn ngập chờ mong mở miệng khẩn cầu. Đại nhân. Tiểu nữ ngang bướng. Vậy mà tự mình tham gia kiếm tu khảo hạch thí luyện. Đồng thời còn thành công. Ta. Ta chỉ có một đứa con gái a Khẩn cầu đại nhân nghĩ một chút biện pháp. Mau cứu nữ nhi của ta đi. Nữ tử tu luyện xác thực. Lạc cơ vốn là nhíu mày muốn nói điều gì. Đột nhiên kịp phản ứng. Đối phương nói không phải tu luyện võ đạo. Mà là thông qua kiếm tu khảo hạc thí luyện. Trở thành một tên kiếm tu. Tuy rằng lạc cơ liên quan tới kiếm tu truyền thừa ký ước biến mất. Bất quá liên quan kiếm tu một phần thường thức vẫn còn. Hắn lịch duyệt cũng vẫn còn. Lại thêm mấy ngày nay thông qua cùng cách khác kiếm tu trò chuyện đạt được tình báo. Còn có vừa mới hiện thế thuộc sơn kiếm phái đạt được tin tức. Lạc cơ một lần nữa suy nghĩ qua đi. Rõ ràng chuyện này tiền căn hậu quả. Cười lắc đầu nói. Ngươi à, có phải hay không đem võ giả cùng kiếm tu? Nói nhập làm một rồi A Phạm Tiệt lập tức liền bị điểm thấu. Rõ ràng bản thân trước đó xác thực đem cả hai nói nhập làm một. Chỉ là hắn tuy rằng đối với võ giả hết sức quen thuộc, thế nhưng đối với kiếm tu, phần lớn chỉ là quan sát cùng tin đồn, đồng thời không có xâm nhập hiểu rõ. Cũng không biết rõ kiếm tu truyền thừa nội dung cụ thể, cũng không biết nữ tử tu luyện kiếm tu truyền thừa cùng võ giả hệ thống tu luyện đồng dạng, có phải hay không cấm kìa? Chẳng lẽ nữ tử thật có thể tu tập kiếm tu truyền thừa không phải cấm kỵ không có vấn đề phạm tiệt không xác định dò hỏi dù sao cái này cùng hắn thường thức xung đột lẫn nhau lạc cơ gật đầu cười trấn an nói tuy rằng trước đó không có tiền lệ bất quá tất nhiên mở ra khảo hạt thí luyện bên trong nói cho phép nữ tử tham gia đồng thời con gái của ngươi tham gia khảo hạt thí luyện sau đó Thật thông qua khảo hạt thí luyện Vậy liền không có vấn đề Kỳ thật Bị lạc cơ điểm tình sau đó Phạm tiệt đã có chỗ suy đoán Làm nghe lạc đại nhân trả lời Phạm tiệt rốt cuộc xác định trong lòng suy đoán Nguyên lai mình nháo rồi một cách lớn ú long a Vậy mà đem võ giả cùng kiếm tu nói nhập làm một Cho rằng nữ nhi đạt được kiếm tu truyền thừa trở thành kiếm tu sau đó không còn sống lâu nữa bản thân thật là một cái kẻ hồ đồ a bất quá nghĩ đến nữ nhi không việc gì không khỏi trong lòng dừng một chút yên lòng nữ nhi không có việc gì liền tốt phạm tiệt cảm ơn một tiếng sau đó bởi vì lần này u long sự kiện nghĩ đến trước đó bản thân phán đoán có phải hay không cũng có vấn đề thế là dò hỏi đại nhân cái này kiếm tu không có vấn đề sao lạc cơ đối phạm tiệt dạng này cương khí cảnh võ giả đao sĩ gia tộc tộc trưởng hỏi ra vấn đề như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái mấy ngày nay một mực tại điều tiết đao sĩ cùng kiếm tu mưu cùng thuấn lạc cơ tự nhiên rõ ràng giữa song phương sâu bao nhiêu mâu thuẫn bọn hắn lục đại võ vương tuy rằng đã có quyết định thế nhưng cũng rõ ràng có một số việc gấp không được từ từ sẽ đến. Hơn nữa, có thể thấy được, thuộc sơn kiếm phái hiện thế sau đó đối sơn thành còn lại người cũng không phải là cưỡng chế tính chất. Cái này không biết là tốt vẫn là xấu. liền hắn biết một canh giờ thời gian liền có mấy người không có thông qua khảo hạt thí luyện. phạm tiệt nữ nhi có thể thông qua khảo hạt thí luyện, có thể nói là phi thường không tầm thường. Đặc biệt là đối phương vẫn là một nữ tử. Mặc dù biết nữ tử có thể tu luyện kiếm tu truyền thừa. Thế nhưng. Bởi vì thưởng thức nguyên nhân. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu nữ tử tham gia khảo hạch thí luyện. Lạc cơ không trả lời thẳng phạm tiệt vấn đề. Mà là. Người biết ta đang chờ người nào không phạm tiệt lắc đầu. Đột nhiên quét mắt một vòng. Không tin tưởng nói. Chẳng lẽ là cái khác năm vị võ vương đại nhân lạc cơ gật gật đầu khẳng định phạm tiệt suy đoán sao lại thế trong năm người bọn họ có bốn người là đao sĩ a đã tu luyện tới võ vương đao sĩ a bọn hắn đao sĩ cường đại nhất nhân vật đại biểu a bọn hắn thế nào dễ nổi giận như vậy khổ luyện nhiều năm đao thuật đâu này nhìn xem thất hồn lạc phách phạm tiệt lạc cơ thở dài kỳ thật lạc cơ hết sức rõ ràng phạm huy loại này đao sĩ gia tộc tộc nhân đao sĩ lực lượng trung kiên nhân vật đại biểu ý nghĩ gia tộc bọn họ là lấy đao thuật làm chủ hết thảy tu luyện đều là vây quanh đao thuật tới đao thuật đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu là bọn hắn căn cơ là gia tộc bọn họ đứng tục gốc dễ là bọn hắn một đời truy cầu là bọn hắn vinh quang sở tại Để bọn hắn từ bỏ đao thuật chuyển tu kiếm pháp thật là phi thường khó khăn. Ngược lại là bọn hắn nhiều như vậy quý tộc xuất thân đao sĩ. Trong gia tộc truyền thừa mười phần đa dạng hóa. Đã có đao thuật phương diện. Cũng có kiếm thuật phương diện. Còn có cung thuật các loại phương diện. Đao thuật cũng không phải là bọn hắn duy nhất. Chỉ sở dĩ lựa chọn đao thuật là bởi vì phù hợp, bởi vì cần, bởi vì nó là chủ lưu. Quý tộc xuất thân đao sĩ đối đao thuật cũng không phải là đặc thu chấp nhất. Tựa như quý tộc xuất thân lạc quân nhìn thấy hứa nhăm, phát hiện hứa nhăm dị thường, có thể lý trí tiếp nhận, đồng thời rất nhanh tiếp nhận, muốn tiến hành dẫn đạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà cái khác đao sĩ ra tộc xuất thân đao sĩ, phát hiện sau đó, lập tức định tội. Căn bản cũng không cho hứa nhăm giải thích không gian. Bọn hắn lục đại võ vương. So với từ quý tục. Từ nhỏ đã chịu toàn phương diện bồi dưỡng. Đồng thời không có đao thuật duy nhất quan niệm. Cho nên kỳ thật vứt bỏ đao thuật. Lựa chọn kiếm thuật cách lựa chọn này không thể làm. Hơn nữa. Có lạc cơ cách này tiền lệ tại. Chuyển tu sau đó. Rất nhanh liền đem đao thuật chuyển hóa làm kiếm thuật. Thực lực càng hơn một bậc. Có sảng này lợi ích tại, lựa chọn thế nào, liếc qua thấy ngay. Chọn yếu nhất là, hiểu rõ càng nhiều, càng là rõ ràng. Bọn hắn kỳ thật không có lựa chọn, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đặc biệt là tấn cấp võ vương sau đó, đứng ở võ giả tuyến ngoài cùng. Không có con đường phía trước, chỉ có thể xem như một tên khai thác người. Mở ra phía sau cảnh giới. Là một loại kinh khủng bực nào một sự kiện. Ánh sáng tấn cấp võ vương. Bọn hắn liền chết bao nhiêu người võ vương. Sau đó cảnh giới. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng. Hiện tại có một người. Cũng sớm đã tu luyện đến so với bọn hắn sớm vài cách đẳng cấp địa vị. Đối mặt với đối phương liền nguyện ý truyền xuống đạo thống. Lựa chọn thế nào. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Còn có rất nhiều nguyên nhân. Coi như biết đạo kinh sau này sẽ bị quản chế tại người. Bọn hắn cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Tại bốn phía đều là yêu thú. Thời khắc đứng trước sinh tồn áp lực. Nguy cơ sinh tử thanh thành. Xem như kẻ thống trị bọn hắn. Kỳ thật càng thêm hiện thực. Cũng càng thêm quả quyết. Rõ ràng được mất lời và hại ở giữa quan hệ càng là thừa hành cường giả vi tôn luật rừng. Nghe lạc cơ trả lời, Phạm Tiệt thất hồn lạc phách cáo từ ly khai phủ thành chủ Nếu như là cách khác năm vị võ vương đại nhân đều chuyển tu thành kiếm tu như thế Phạm Tiệt rõ ràng Đến lúc đó Vô luận bọn hắn thế nào kiên trì Cũng không thể cải biến Kiếm tu trở thành chủ lưu xu thế Tựa như trước đó đao sĩ là chủ lưu thời kỳ đồng dạng Từ nay về sau Tất cả mọi người thứ nhất lựa chọn đều đem biến thành kiếm tu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 373 tỷ lệ phạm tiệt tâm tình trầm trọng đi tới gia môn. Nhìn thấy nữ nhi phạm âm. Nghĩ đến nữ nhi không có việc gì. Rất có loài sống sót sau tai nạn cảm giác. Hóa tan không hiểu vẻ u sầu. Cười đến gần phạm âm. Vỗ vỗ phạm âm đầu. Nói. A ẩm ta hỏi qua lạc đại nhân ngươi không việc gì ta vốn là không có việc gì phạm âm dùng sức lắc đầu đem phụ thân tay từ trên đầu dao động hạ xuống bất mãn nói là ngày cùng ca ca cả ngày đang miên man suy nghĩ tự quyết định hừ ta không để ý tới các ngươi phạm âm càng nghĩ càng sinh khí quay đầu chạy ra ngoài phạm huy ngượng ngùng tiến lên nhận sai nói Phụ thân. Đều là lỗi của ta. Ta không để ý. Lấy tốt A âm nói. Đem nói thật ra tới. Phạm tiệt thở dài nói. Không có chuyện của ngươi. Đây vốn chính. Là chuyện của ta. Nghĩ đến đoạn đường này đăm chiêu suy nghĩ. Phạm tiệt đột nhiên hỏi dò nhi tử nói. A huy. Ngươi còn muốn chuyển tu kiếm tu sao A cách này. Cách này. Nguyên lai vốn là giao động thế nhưng là muội muội kiếm quá lời hại lại để cho hắn một lần nữa xấy lên cái kia một tia khát vọng thế nhưng phụ thân tuyệt đối sẽ không đồng ý mà hắn liền không muốn lừa gạt hắn phụ thân trong lúc nhất thời phạm huy không biết nên thế nào đáp lại nhìn xem tay chân luống cuống phạm huy phạm tiệt biết rõ hắn vẫn là nghĩ đây chính là chiều hướng phát triển a căn bản không lấy người ý chí là chuyển si Quên đi, ta cũng bất luận lấy ngươi, ngươi muốn làm cái gì, liền làm đi. tạ ơn phụ thân. Nói xong, Phạm Huy tựa hồ sợ phụ thân hối hận, xoay người chạy ra ngoài. Đứa nhỏ này đều bao lớn người, nôn nôn nóng nóng. Phạm Tiệt lắc đầu. Không để ý tới đi ra ngoài nữ nhi cùng nhi tử. Đi vào thư phòng. Nhìn xem một quyển cuốn có khắc đao pháp tâm đắc thẻ tre. Tâm tình lại lần nữa trở nên trầm trọng. Phạm tiệt nhẹ nhàng đi lên trước, nhẹ nhàng mơn trớn từng cái thẻ tre đến gần nhất một cái, ngừng lại, lấy ra ngoài. Mở ra lật xem. Phía trên là phụ thân dùng một đời thời gian tu luyện đao thuật bút ký. Nhìn xem những này. Phạm tiệt giống như về tới hồi nhỏ. Phụ thân tay nắm tay dạy bảo hắn lúc tràng cảnh. Nghĩ tới đây. Ánh mắt không khỏi ẩm ướt. Nghẹn ngào nói Phụ thân Nhi tử bất hiếu Nhà chúng ta đao pháp truyền thừa Có thể muốn gãy mất đây chính là mấy chục đời tích lũy đao pháp truyền thừa A đến hắn thế hệ này Lại gãy mất Là thế nào đau lòng A Thế nhưng là chiều hướng phát triển thân bất do kỷ Ngươi chi làm sao phủ thành chủ cửa Phạm tiệt ly khai mấy khắc sau Một đầu dây leo từ trên trời ráng xuống Triệu kinh cóm kiếm hạt khuôn mặt vui vẻ đi ra. Cái gì kiếm hồng quang kiếm cùng ánh sáng có quan hệ rất lợi hại thêm lời thừa thải. Lạc cơ không có hỏi nhiều. Lại đợi hai ba canh giờ. Bốn đầu dây leo từ trên trời sáng xuống. Rơi xuống chấn kinh phủ thành chủ trước cửa. Sở lệ bọn bốn người mặt đen lên đi ra. Lạc cơ nhìn thấy bốn người đều không có kiếm hạt. Cùng triệu kinh kinh ngạc liếc nhau. Đi lên trước. Do hỏi Đây là Không có thông qua khảo hạch sở lệ một mặt suối quẩy mà nói Chỉnh chỉnh tìm bốn canh giờ Hơn ngàn thanh kiếm Chính là không có tìm tới bản thân mệnh kiếm nếu không phải là mình mệnh kiếm Tự nhiên là không thể mang ra kiếm trùng Cho nên Bốn người bọn họ là đầy cõi lòng lòng tin đi Thất vọng mà về Các ngươi năm người Chỉ có một cái thông qua khảo hạch Thông qua xác suất thấp như vậy sao lạc cơ lập tức chuyển thân đối hứa nham nói. Lập tức đi thống kê một cái. Lần này có bao nhiêu người tham gia khảo hạch. Lại có bao nhiêu người thông qua khảo hạch. Hứa nham lính mệnh ly khai phủ thành chủ. Lạc cơ khuyên lớn, Các ngươi còn có bốn lần cơ hội. Bất cứ lúc nào đều có thể lại đến. Lần sau nhất định có thể thông qua. Lần sau lần sau phải chờ tới bốn năm sau cái gì bốn năm sau đó đúng chúng ta rời đi thời điểm cho chúng ta tin tức trong vòng bốn năm lần thứ nhất tham gia khảo hạt thí luyện người gom góp đủ ba trăm sáu mươi người liền có thể mở ra khảo hạt thí luyện mà lần thứ hai muốn bốn năm sau mới có thể mở ra lần thứ ba muốn tám năm sau cứ thế mà suy ra Thẳng đến năm lần khảo hạc cơ hội dùng hết. Sở lệ bất đắc dĩ nói. Lạc cơ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thục Sơn kiếm phái quả nhiên. Đạt được trong tin tức. Nhiều một chút sửa đổi cùng ghi chú nói rõ. Nghĩ đến trước đó kiếm tu truyền thừa cũng là tại không ngừng sửa đổi. Từ chỉ có mệnh kiếm. Đến có được kiếm hạt. Trong truyền thừa chi thức. Cũng tại không ngừng tăng giảm bên trong lạc cơ rõ ràng đây là điển hoa đại nhân tại không ngừng hoàn thiện tương ứng quy tắc không lâu hứa nhăm trở về thống kê ra tới cùng ba trăm sáu mươi người tham gia khảo hạt thí luyện thông qua sáu mươi người có ba trăm người không có việc gì thông qua khảo hạt thí luyện nghe hứa nhăm báo cáo nghĩ đến bọn hắn sáu cái võ vương hiện tại mới thôi chỉ có triệu kinh một cái kiếm tu hiểu rõ ra lạc cơ thở dài nói một phần sáu xác suất sao kỳ thật cái này xác suất đã không thấp sơn thành bên trong hàng năm tấn cấp cương khí cảnh danh ngạch nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có chừng một trăm tới so ra cái này xác suất thấp hơn phát hiện cái gì quy luật sao u vinh quy quy mơ quy luật ngược lại là có một chút ba mươi hai nữ tử tham gia khảo hạch Có 30 người thông qua, cùng nam tử thông qua số lượng tương đồng, là cơ sườn sốt một chút. Nghĩ đến Phạm Tiệt nói hắn nữ nhi thông qua khảo hạch sự tình, nguyên lai không phải trùng hợp, là nữ tử thông song xác suất liền là cao. Đặc biệt là lần thứ nhất, chỉ có 32 nữ tử, lại có 30 người thông qua, hơn nữa nam nữ số lượng tương đồng. Điển hoa đại nhân ý tứ đã hết sức rõ ràng. Mỗi lần tham gia khảo hạch 360 người Chỉ có 60 người danh ngạch Hơn nữa Nam nữ đều chiếm một nửa sao triệu kinh sợ hãi than nói Không nghĩ tới Điển hoa đại nhân như thế hậu đãi nữ tử Nữ tử không chỉ có thể tu luyện kiếm tu truyền thừa Còn nổi danh chán bảo đảm Nghĩ đến trước đó bởi vì nữ tử không thể luyện võ Là sơn thành bên trong yếu nhất thế quần thể Vì bảo hộ nữ tử, bọn hắn đặc biệt pháp luật pháp quy Mà bây giờ, nữ tử có thể tu luyện sau đó, nữ tử địa vị tất nhiên sẽ cấp tốt đề cao Khảo hạch thông qua danh ngạc tương đồng Kiếm tu số lượng cuối cùng cũng đem hướng tới tương đồng Giữa nam nữ thực lực sai biệt đem càng ngày càng nhỏ Thẳng đến sau cùng sẽ song phương ngang hàng liền chân chính từ trên căn bản thực hiện nam nữ địa vị ngang hàng Nghĩ đến nam nữ bình đẳng. Cùng bọn hắn phong tục tập quán trái ngược. Coi như rõ ràng đây là chính xác. Cũng khó tránh khỏi trong lòng một trận không thoải mái. Sẽ cảm thấy khó chịu. Điểm ấy đến là cùng yêu tộc sống nhau. Xem không khí hiện trường có chút kiềm chế. Vì hòa hoãn không khí là cơ vừa cười vừa nói. Yêu tộc trời sinh linh thể. Vô luận là công mẫu Vẫn là hùng thư. Đều có cơ hội từ phàm thú tấn cấp đến yêu thú. Cho nên. Từ ví mô lên tới nói. Yêu tộc bên trong nam nữ tỷ lệ là cơ bản ngang hàng. Mà nguyên lai bọn hắn võ đảo hệ thống tu luyện. Chỉ có nam tử có thể tu luyện. Kỳ thật chỉ từ nơi này. Cũng có thể thấy được đến. Bọn hắn tham khảo yêu tộc sáng tạo võ giả. Hoàn toàn chính xác có rất lớn tai hại. Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 374 hoàn thành còn có cái gì quy luật sao cung sĩ thông qua tỷ lệ. Cũng rất cao. 10 cái cung sĩ tham gia. 8 cái thông qua khảo hạch. Cung sĩ lại có 8 thành tỷ lệ thông qua xem tới triệu kinh thông song khảo hạch cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cung tiến cùng phi kiếm có rất lớn chỗ tương thông khả năng này liền là tỷ lệ thông qua cao nguyên nhân đi. Triệu kinh cười hồi đáp. Sở lệ lật một chút bạch nhãn Đao thuật cùng kiếm thuật cũng có thật nhiều nghĩ thông suốt chỗ Thế nào tỷ lệ thông qua không cao đâu này đương nhiên Hẳn là cũng có cơ số quá lớn nguyên nhân Bất quá Đao sĩ thông qua tỷ lệ Đích thật là quá nhỏ Đặc biệt là bọn hắn năm cái võ vương tham gia khảo hạch Vậy mà chỉ có triệu kinh cái này cung sĩ thông qua Mà bốn người bọn họ đao sĩ vậy mà một cách đều không có thông qua sở lệ nghĩ đến thú triều phía trước là cơ chuyển tu kiếm tu sau đó đã từng đề nghị mấy người bọn hắn cũng chuyển tu hắn xuất phát từ một ít suy nghĩ không có đồng ý không nghĩ tới thú triều sau đó còn muốn chuyển tu độ khó vậy mà cao nhiều như vậy thông qua tỷ lệ vậy mà thấp như vậy thực sự là Nhớ tới đều là nước mắt a Xem bầu không khí lại có chút kiềm chế Lạc cơ nói sang chuyện khác Chúng ta tới thảo luận một chút Tiếp xuống Phải nên làm như thế nào đi Ta cho rằng chủ yếu là gia tăng nữ tử tham gia khảo hạch số lượng Đón lấy Lạc cơ đem Phạm Tiệt tới tìm hắn sự tình Nói một lần Nói Có thể thấy được Chúng ta bên này tập tục đối nữ tử tham gia khảo hạch sinh ra trở ngại to lớn. Chúng ta nên coi trọng. Trường bối đối vãn bối cưỡng chế tính chất ngăn cản tham gia khảo hạch cũng là một vấn đề. Triệu Kinh nói bổ sung. Theo thời gian rời đổi. Mỗi ngày một nhóm người tham gia khảo hạch. Mỗi ngày một đến hai lần. Khoảng ba tháng. Mới chậm rãi hoàn thành nhóm đầu tiên lần thí luyện khảo hạch. Còn như còn lại. Nếu như là tham gia người gom góp không đủ 360 người Vậy liền đành phải chờ 4 năm sau Cùng lần thứ hai người cùng một chỗ Đương nhiên Ở trong đó có thật nhiều không nguyện ý từ bỏ đao thuật Coi như lần thứ hai cũng không có ý định tham gia khảo hạch Tiến hành chuyển tô người Dạng này người cũng không có người ép buộc Chỉ là theo thời gian rời đổi Kiếm ưu thế càng ngày càng đột xuất toàn bộ thành thị kiếm tu đã trở thành chủ lưu người người đều lấy trở thành kiếm tu làm vinh tình huống dưới dạng này người tuy rằng còn có bất quá số lượng đã vô cùng ít ỏi thuộc sơn kiếm phái đại điện bên trong điện hoa ngồi xếp bằng trên đó trong tay trái lơ lửng một cái đồng thiếp bíp lò tay phải bấm đốt ngón tay chốc lát cười nói hoàn thành Trải qua hơn 3 tháng 3-4 ngàn người tham dự thí nghiệm rốt cuộc hoàn thành. Thông qua khảo hạch tỷ lệ. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà là tại liên tiếp giảm bớt. Đương nhiên. Vô luận như thế nào biến. Nam nữ thông qua số lượng. Tất yếu tương đồng. Coi như thế. Sau cùng toàn bộ thanh thành năm vạn người. Cũng có 3-4 ngàn kiếm tu tồn tại. cái tỷ lệ này đã rất cao. Lần thứ hai thông qua khảo hạch xác suất sẽ thấp hơn. Điển hoa dự định nhiều lần khảo hạch thông qua nhân số tổng cộng không qua quá một vạn người. căn cứ điển hoa diễn toán chỉ cần một vạn người như vậy đủ rồi. Chỉ cần trải qua vài bách thượng thiên năm tự nhiên diễn hóa tiên kiếm tự nhiên có thể tấn cấp đến đạo khí. Ta có thể ly khai chuẩn bị một cách đạo khí diễn hóa. Bên này có thục sơn kiếm phái phong thủy trận còn có thiên địa dung lô chỉ cần hết thảy làm từng bước là được rồi. Điển hoa đứng dậy. Vừa xài bước. Trong nháy mắt ly khai thục sơn kiếm phái. Đi theo. Từ lúc hiện thế đến nay một mực đóng lại thục. Sơn kiếm phái sơn môn rốt cuộc mở ra. Thục sơn kiếm phái sơn môn. Bắt đầu đối ngoại mở ra. Chỉ cần là kiếm tu. Có thể ngự kiếm phi hành. Đều có thể thông qua phong thủy trận Tiến vào chiếm giữ thuộc sơn kiếm phái bên trong sơn môn Dầm rạp trong núi rừng Một nhóm sáu người thận trọng chậm rãi tiến lên Cầm đầu là một cách 14-15 tuổi Cóng kiếm hạp thiếu nữ Thiếu nữ trong tay cầm một thanh thủy tinh kiếm Mỗi đi một khoảng cách Liền dùng kiếm khí nhẹ nhàng kích phát một cái Phát ra rất nhỏ tiếng kiếm reo Đột nhiên Thiếu nữ dừng bước lại Nói, phía trước có một cái đại yêu. Cẩn thận để phòng thiếu nữ đi theo phía sau năm cái trong tay cầm đao. Cóng ở sau lưng kiếm thiếu niên. Đều là đa tấn cấp cương khí cảnh võ giả. Có thể tham gia săn thú đội ra tới săn thú. Tuổi nhỏ như thế. Tuyệt đối là võ giả bên trong thiên tài. Trong đó một thiếu niên âm thanh nhẹ đối một cách khác thiếu niên. Hưng phấn nói. Phạm Huy cùng mùi mùi của ngươi phạm âm vậy mà có thể dùng phương thức như vậy tiến hành dò đường quá lợi hại rồi phạm huy cười đắc ý nói đúng thế ngươi cũng không nhìn một chút đó là ai mùi mùi mùi mùi ta bản sự có thể lợi hại đâu không chỉ là dò đường chờ thời điểm chiến đấu liền ngươi nhìn xem đi tuyệt đối cho ngươi giật này cả mình nói một chút đến chiến đấu Một cách khác thiếu niên liền uống lên. Ai? Chúng ta đã nói. sau cùng nhất định phải là chúng ta giết chết yêu thú? Không thì. Liền không có xử lý dùng để chế huyết mạch dược tệ. Kiếm tu giết chết yêu tộc. Hắn huyết mạch sẽ tiêu thất. Trên thân siêu phàm lực lượng cũng sẽ tiêu thất. Chỉ biết lưu lại siêu phàm khí quan. Lần này siêu phàm khí quan rất nhiều kiếm tu đều hữu dụng có thể bỏ vào kiếm hạt cường hóa bọn hắn mệnh kiếm cho nên kiếm tu giết chết yêu thú ngoại trừ siêu phàm khí quan bên ngoài liền tương đương với phổ thông giá thú căn bản cũng không có thể chế tác huyết mạch dược tệ cho nên tại cùng kiếm tu tổ đội thời điểm nhất định phải thương lượng xong nếu là muốn yêu thú hoàn chỉnh có thể luyện chế huyết mạch dược tệ thi thể Tốt nhất đừng để cho kiếm tu đồng thủ. Đặc biệt là một kích trí mệnh cuối cùng. Tuyệt đối không thể là kiếm tu xuất thủ. Không thì liền phế đi. Không thể cùng phủ thành chủ đổi lấy điểm tống hiến. Mặc dù bây giờ kiếm tu là chủ lưu, đao sĩ vẫn như cũ rất nhiều người luyện võ cũng rất nhiều. Đặc biệt là võ giả cảnh giới có thể nhất định tỷ lệ chuyển hóa làm kiếm tu cảnh giới. Tạm thời không có thông qua khảo hạch trở thành kiếm tu võ giả. Tự nhiên là tiếp tục cố gắng tu luyện. Chỉ là tu luyện ngoài, vô luận đao sĩ vẫn là cung sĩ, cũng bắt đầu luyện kiếm. Nghe nói kiếm thuật càng cao người thông qua khảo hạch sát suất càng lớn. Đây cũng là một loại tích lũy. Tích lũy càng nhiều. Chuyển tu thành kiếm tu sau đó tốc độ tiến bộ càng nhanh. Thành tựu cũng càng cao. Có phạm âm nhắc nhở. Bọn hắn đi đường càng thêm cẩn thận. Nghe nói đối mặt chính là đại yêu. Những thiếu niên này trên mặt đều có chút khẩn trương, cùng mấy vị khác thiếu niên khác biệt. Phạm Huy trải qua thú triều chiến đấu, có kinh nghiệm, hơn nữa đối Phạm Âm có tin tức. An ủi mấy cái khác thiếu niên nói, "Không cần sợ, đại yêu cũng không lợi hại, chúng ta cũng có thể đối phó, đặc biệt là còn có muội muội ta đâu." Đi phải trục trưởng, nhìn thấy một cái ba bốn trưởng hùng yêu ngay tại trộm mật ông ăn cái gì còn có yêu phong cái này có thể nguy rồi cái này một tổ yêu phong tuy rằng cá thể thực lực đều không mạnh đều là yêu thú cấp bậc thế nhưng quần tông thế nhưng là liền phổ thông đại yêu đều phải nhượng bộ lui binh cũng chính là hùng yêu da dày phòng ngự mạnh không sợ những này yêu phong Mới như thế không chút kiêng kỷ trộm mật ong ăn. Cùng kiếm tu so quần tông phạm huy khinh thường lắc đầu. Nói. Đặc biệt là em gái ta. Nàng mệnh kiếm. Vừa lúc khắc chế phong yêu thuộc tính. Ngươi liền an tâm nhìn xem đi. Chờ ta mùi gọi chúng ta đồng thủ. chúng ta liền đồng thủ phạm âm nhả ra trong tay thủy tinh kiếm. Thủy tinh kiếm lơ lường trước người. Phạm âm hai tay ghét ấm. Nhẹ nhàng điểm một cái thủy tinh kiếm kịch liệt rung động lên, phát ra ròn nhẹ tiếng kiếm xeo, cách đó không xa phong yêu đi theo đình chỉ bay lượn, liên miên liên miên từ giữa không trung rơi trên mặt đất, rơi trên mặt đất, hùng yêu phát hiện phạm âm một đoàn người sau đó, đặc biệt là nhìn thấy phạm âm sau đó, sợ đến hướng lui hai bước, chuyển thân liền phải chạy, sự biến hóa này thấy được phạm huy chờ thiếu niên một trận ngạc nhiên. Đại yêu đều có sức cao linh tuổi. Hôm nay xem tới quả là thế. Không nghĩ tới. Chỉ là thấy được bọn hắn. liền sợ đến chạy. Không. Phải nói là thấy được trong bọn hắn có kiếm tu. liền sợ đến chạy. Chạy đi đâu phạm âm khẽ quát một tiếng. Thù ấm lại biến. Trước người thủy tinh kiếm trong nháy mắt chia ra thành chín chuôi. Bay đến hùng yêu bốn phía bất quá đồng thời không có công kích hùng yêu mà là phát ra từng đợt ông ông ông tiếng kiếm xeo hùng yêu động tác vì đó một sừng tiếp đó lung la lung lay đổ trên mặt đất hùng yêu đã khống chế được đến các ngươi xuất thủ sự biến hóa này thật là làm cho phạm âm sau lưng các thiếu niên khiếp sợ không thôi đại yêu cấp bậc hùng yêu chỉ đơn giản như vậy bị chế trụ rồi thật là chăm nghe không bằng một thấy a kiếm tu Thật là kinh khủng chúng ta giết một cái đại yêu. Ngàn khó vạn hiểm. Mười phần nguy hiểm. Mà kiếm tu. Vậy mà như thế nhẹ nhàng thoải mái quá lợi hại rồi trách không được liền đại yêu gặp kiếm tu đều phải chạy đâu. Phạm Huy đắc ý nghe một hồi. Nghe đến phạm âm hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy phạm âm sắc mặt có chút tái nhợt. Lập tức rõ ràng phạm âm khống chế lại cái này đại yêu cấp bậc hùng yêu. Cũng không nhẹ nhõm cần tốc chiến tốc thắng thế là đánh gãy mấy người nói nói tốt rồi nhanh đi theo ta giết cái này hùng yêu chúng ta trở về phạm huy dẫn đầu tiến lên dùng cương khí bao trùm tại trên đao chém về phía hùng yêu cổ ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm bảy mươi lăm thanh ngưu cái thứ hai đạo khí lựa chọn cái gì đâu này một trận suy nghĩ sau đó điển hoa lựa chọn tiên bào có tiên kiếm thành công kinh nghiệm Lần này điển hóa trước tiêu hao một khỏa màu vàng điểm hóa quả điểm hóa ra càng thêm hệ thống pháp môn. Sau đó lại tiêu hao một khỏa màu vàng điểm hóa quả. Cùng tiên bảo cùng một chỗ đặt ở thiên địa xung lô cái thứ hai trong tế đàn. Biến hóa. Càng lúc càng lớn cùng tiên lô điểm hóa là thiên địa xung lô cùng tiên kiếm diễn hóa đạo khí so sánh. Tiên bảo biến hóa càng lớn. Bất quá tiêu hao hai viên màu vàng điểm hóa quả lại là đáng giá Đối với điển hoa tới nói Theo thiên tứ bình nguyên tiếp tục phát triển Thiên tứ bình nguyên bên ngoài kiếm tu nhất mạch hoàn toàn chính xác đứng Màu đỏ điểm hóa quả cùng màu vàng điểm hóa quả đã không gì lạ Có được có thể cầm tiếp theo phát triển Liên tiếp có con người làm ra hắn sinh sản hai loại điểm hóa quả Chỉ là phương diện tốc độ có nhanh có chậm mà thôi Hiện tại, nếu như là muốn, điển hoa có thể tùy ý sử dụng điểm hóa. Chỉ là, theo đạo khí luyện chế, màu đỏ điểm hóa quả cùng màu vàng điểm hóa quả tiêu hao cũng rất lớn. Không cần thiết, điển hoa vẫn không có tùy ý sử dụng điểm hóa quả ý tứ. đạo khí có lựa chọn, địa điểm đâu này điển hoa căn cứ trước đó tiên kiếm tình hóa vực sông lúc dò xét. Phân tích một phen sau đó có quyết định. cái chỗ kia không chỉ có đại lượng yêu tộc cũng tương tự có đại lượng nhân tộc tồn tại. hơn nữa thân diện tích cũng rất lớn. là trừ thiên tứ bình nguyên bên ngoài lớn thứ hai nhân loại căn cứ là lựa chọn tốt nhất. có lựa chọn sau đó điển hoa không chần chờ quả quyết bay đi. ba ngày sau đó điển hoa đứng tại một tòa gò núi phía trước hài lòng gật đầu nói. Nơi đây bắt đầu thích hợp nhất liền nó. Nói xong, một đạo hào quang rơi vào trong núi Thanh Ngưu Sơn lên, một cái cao mấy trượng Thanh Ngưu. Ngay tại cuối đầu gặm ăn cao hơn nửa trượng cỏ xanh. Thân là đại yêu cấp bậc ngưu yêu. Ngọn núi này chủ nhân, nó mỗi ngày trải qua ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Dạng này thân thực tự nhiên sinh hoạt. Đột nhiên Trong bụi cỏ một đảo hào quang hiện lên Hấp dẫn lực chú ý của nó Hào quang bên trong ẩm chứa thần kỳ lực lượng Chỉ một cái liếc mắt liền để nó tâm thần thanh thản Không chỉ có để nó suy đoán Chẳng lẽ đây cũng là một kiện thiên địa linh vật trước đây thật lâu Trong lúc vô tình nuốt trưởng một cái thiên địa linh vật Để nó tấn cấp làm đại yêu Trở thành trong núi này yêu thú mạnh mẽ nhất Vì thế có thể chiếm núi làm vua Đã nếm đến ngon ngọt nó Càng thêm khát vọng dạng này thiên địa linh vật Một cái thiên địa linh vật cứ như vậy lợi hại Nếu như là lại có một cái Không có suy nghĩ nhiều Mang tâm tình kích động Không kịp chờ đợi cúi người cắn về phía đoàn kia hào quang Cắn chúng trong nháy mắt Hào quang trong nháy mắt bộc phát Đem thanh ngưu toàn bộ thân thể đều bao phủ lại Khi hào quang tiêu thất Cao mấy trưởng thanh ngưu biến mất. Một cái chừng một mét tám. Thân mang sơn thủy quan bào. Thủ trưởng bạch ngọc quan ấm tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tính nhân tục. Xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc quan sát một chút mình bây giờ thân thể. Ta vậy mà có thể hóa hình là nhân tộc thật thần kỳ truyền thừa hắn không quen đi hai chân. Tiếp đó thân thể nhoáng lên. Liền khôi phục nguyên hình. Chỉ là. Nhân tộc quả nhiên trời sinh linh tụ Ta hiện tại khôi phục nguyên hình Cảm giác đầu óc đều trở nên Mười phần chậm chạp Nếu là không có hóa hình là nhân tộc trước đó Không có thử qua Không có so sánh Thanh Ngưu cũng không có vấn đề Thế nhưng có trước đó Hóa hình làm người Có nếm thử Có so sánh Dạng này đầu óc ngu rốt cảm giác Để nó mười phần chịu không được Hơn nữa cách này thần kỳ truyền thừa chỉ có hóa thành nhân hình trên thân quan bào cầm trong tay quan ấm mới có thể tu luyện không được thanh ngưu lại lần nữa biến thành hình người thanh ngưu ngồi trên mặt đất cẩn thận cảm ngộ đạt được truyền thừa luyện hóa cùng ta khí cơ tương liên đại sơn cách kia một tia linh cơ tiến nhập quan ấm đến sơn thần chi thần vị chỉ cần ngọn núi này không sụp đổ thần vị không rời Có thể từ siêu thoát sinh tử. Cùng thiên địa đồng. Thọ thật mạnh truyền thừa đặc biệt là câu này có thể siêu thoát sinh tử. Cùng thiên địa đồng thọ. Để cho thanh ngưu tâm đồng không thôi. Tuy rằng yêu tục thọ mệnh cùng nhân tục so sánh. Dài hơn rất nhiều. Thế nhưng cũng là có hạn. Cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Thanh ngưu đắc hơn 500 tuổi. Đã tiến nhập trung lão niên. Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra Nó tối đa cũng liền hai ba trăm năm có thể sống Cái này cường đại truyền thừa Lập tức liền giải quyết rồi tuổi thọ của hắn vấn đề Hơn nữa Còn có một điểm Trong truyền thừa nói Một khi trở thành sơn thần Liền có thể có được tương ứng thần thông pháp thuật Hoàn toàn trưởng khống ngọn núi này Mà không giống như bây giờ Chỉ có thể dùng cường đại thực lực chiếm giữ ngọn núi này Mặt khác Ở đây vùng núi Phạm Vi bên trong cùng địch nhân chiến đấu Thực lực bọn hắn đem đề thăng một cách lớn đẳng cấp Hơn nữa phòng ngự phi thường lợi hại Có thể đem công kích cùng tổn thương chuyển hóa đến sơn thể bên trên Vùng núi lớn này có thể so sánh chính hắn phòng ngự lợi hại hơn nhiều Hơn nữa có thể truyền xuống lòng đất chỗ sâu Có thể nói Phòng ngự vô địch Đứng ở thế bất bại Càng là nghiên cứu sơn thần truyền thừa Thanh ngưu càng là cảm thấy cách này Truyền thừa thật là vô cùng lợi hại Chỉ là Cường đại như vậy truyền thừa Là thế nào tới đâu này vấn đề như vậy Thanh ngưu trước kia Duy trì nguyên hình thời điểm Là sẽ không như vậy nghĩ Đại yêu cấp bậc yêu tục Linh tụ tại giới hạn Đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều Thế nhưng chuyển hóa làm nhân tộc sau đó thanh ngư liền không khỏi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều, liền có nghi vấn, có phiền não. Sơn thần, sơn thần truyền thừa. Nghĩ đến trong truyền thừa nói thiên địa kịch biến sự tình. Nghĩ đến mình đích thật cảm giác linh khí trong thiên địa gần nhất hai năm gấp đôi đếm được gia tăng. Chẳng lẽ đây là thiên địa kịch biến thiên địa tự nhiên biến hóa ra truyền thừa thanh ngư càng nghĩ càng có khả năng. Ngoài trừ cái này. Thanh Ngưu nhìn qua trên núi mấy cái khác phương hướng liếc mắt. Nói. Thiên địa kịch biến sau đó. Trên núi vậy mà sinh ra mấy cái đại yêu. Tuy rằng bởi vì vừa mới sinh ra. Không giống ta là uy tín lâu năm đại yêu. Bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng. Thanh Ngưu nhìn về phía ngoài núi cảm giác mấy tố cường đại yêu chi. Đạt được sơn thần truyền thừa. Hóa hình là nhân tục sau đó. Cảm giác của nó cường đại mấy lần Có thể rõ ràng cảm giác được trong vòng phương viên trăm rằm cách khác yêu tộc khí tức mạnh yếu Cùng sở tại đại thể phương vị Trước kia cảm giác không đến Thực lực cũng không được Linh tội càng thêm không được Vô chi vô giác để cho ta vô ưu vô lự Thế nhưng Dạng này chỉ là dối gạt mình lẫn người mà thôi không có thực lực Nó chiếm cứ gò núi sớm muộn bị cái khác càng cường đại hơn yêu tộc đoạt đi. Thậm chí liền tính mạng của nó cũng có thể ném đi. Đây là ta được đến cái thứ hai thiên địa linh vật. Cái thứ nhất để cho ta trở thành đại yêu. Mà cái này một cái. Để cho ta thực lực đại trướng. Trèo lên sơn thần chi thần vị. Chân chính trở thành một nối chi chủ. Không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Thanh Ngưu nghĩ sâu tính ký sau đó. Quyết định. Tu luyện cách này truyền thừa. Luyện hóa ra sơn thần chi ấm. Trở thành ngọn núi này sơn thần. Thanh ngưu ngồi xiết bằng xuống. Căn cứ trong truyền thừa pháp môn. Lấy tự thân khí vận làm môi giới. Liên tiếp rút ra ngọn núi này linh cơ. Tiến nhập quan ấm bên trong. Bạch ngọc quan ấm bên trong dần dần tạo thành một ngọn núi hình dáng. Theo thời gian rời đổi. Càng ngày càng kỹ càng. Liên tiếp hoàn thiện dần dần thành hình Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 376 thần thông theo quan ấm bên trong đại sơn hình tượng càng ngày càng phong phú Chi tiết chỗ vượt đến rõ ràng Rốt cuộc Bạch ngọc quan ấm nhẹ nhàng chấn động Trong đó sơn thể hư ảnh hoàn toàn thành hình Quan ấm chính thức chuyển hóa làm sơn thần ấm Theo sơn thần ấm hoàn thành chuyển hóa Trên thân thanh ngưu yêu lực Cũng hoàn toàn chuyển hóa làm một loại khác hình thái Sơn thần trong truyền thừa gọi là thần lực Theo sơn thần sinh ra Tràn ngập trong núi thần lực Như bách điểu triều phượng đồng dạng Tràn vào sơn thần ấm bên trong Lại thông qua sơn thần ấm tràn vào trong cơ thể của nó Trở thành nó có thể thao tác lực lượng Cảm giác so với ban đầu cường đại mấy chục lần thần lực Thanh ngưu phá khá cười nói Đây chính là sơn thần trong truyền thừa lời nói. Đời thứ nhất sơn thần phúc lợi. Nguyên thủy nhất sơn thần lực lượng sao tốt quả nhiên như trong truyền thừa lời nói. Một khi trở thành sơn thần. Thực lực tăng gấp bội người mang lời khí. Sát tâm tử lên. Thực lực tăng nhiều sau đó. Cảm giác trên núi mặt khác tồn tại mấy con đại yêu. Tuy rằng trước đó cảm giác được cảm giác nguy cơ đã đại giảm. Bất quá vẫn như cũ tồn tại. Thanh ngư một điểm sơn thần ấm. Tâm thần xâm nhập trong đó. Thấy được toàn bộ đại sơn thời gian thực động thái biến hóa lập thể mô hình. Hoặc là thay cái thuyết pháp về tinh địa đồ. Thanh ngư có thể thấy rõ ràng cái khác mấy con đại yêu sở tại vị trí cụ thể. Đây là sơn thần bản chức thần thông một trong dò xét chi thuật. Tại sơn thần quản lý trong núi. Tiêu hao cực ít thần lực liền có thể giám sát phong sơn lính vực bên trong bất kỳ ngóc ngách nào bất kỳ cái gì một cái sinh linh giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy không đem bọn chúng đuổi ra thanh ngưu sơn thần thế nào ngủ lấy cảm giác đâu này thanh ngưu nhìn xem cái khác mấy con đại yêu động tính lấy nhân tộc linh tuổi rất nhanh nghĩ đến một ý kiến thanh ngưu thân thể rơi vào trong đất giống như dung nhập trong nước đồng dạng trong nháy mắt Liền biến mất không thấy Đây là sơn thần bản chức thần thông thuật đồn thổ Tại sơn thần chỗ phong đại sơn bên trong Sơn thần có thể tiêu hao cực ít thần lực Tại sơn thể bên trong tự do đồn hành Ra vào trong núi lớn bên ngoài bất luận cái gì góc nhỏ Đồng thời Thanh ngưu nguyên lai đứng địa phương Một khối nằm châu hình dáng tàn đá chậm rãi bay lên Dần dần cải biến màu sắc Từ màu vàng đất chuyển hóa làm màu xanh. Trên tảng đá liên tiếp rơi xuống cho bụi. Nằm châu hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Sừng châu. Ngũ quan. Thậm chí một cây lông châu. Những chi tiết này cũng dần dần càng ngày càng rõ ràng. Đây là sơn thần trong truyền thừa cái thứ ba bản chức thần thông khống chế núi chi thuật. Ở đây núi bên trong. Tiêu hao cực ít thần lực. Có thể khống chế núi đá. Tiến hành cuộc bộ biến hóa. Thậm chí có thể làm được loại này cực nhỏ biến hóa. Đột nhiên. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thạch ngưu giống như có được huyết nhục chi khô. Trở nên trông rất sống động. Cẩn thận cảm giác. Thậm chí có thể cảm giác được hắn trong thân thể còn có còn sót lại yêu lực. Đây là sơn thần trong truyền thừa cái thứ tư bản chức thần thông, huyến hóa chi thuật. Ở đây núi bên trong. Tiêu hao cực ít thần lực. Có thể lừa gạt trong núi này bất luận cái gì sinh linh cảm giác. Huyến hóa thành thần nếu muốn bất kỳ vật gì. Thậm chí lấy giả loạn thật. Đại sơn một phương hướng khác. Một cây một xích to. Cao vài trượng lục sắc đại xà. Cuộn tải cao mấy chục trượng trên cây. Như có cảm giác từ trên cây thân đứng lên khỏi ghế Do xét lấy đầu rắn. Hướng cái nào đó phương hướng phun lưới rắn. Nhìn quanh trong lòng nghi ngờ nói căn cứ cảm giác của ta cái hướng kia tựa như là cái kia lão ngưu vị trí ra biến cố gì cảm giác bên kia có kịch liệt yêu khí ba động a lão ngưu yêu khí biến mất cái này sao có thể lão ngưu tuy rằng già thế nhưng thực lực vẫn là rất cường đại xa yêu cảm giác lực so thanh ngưu mạnh hơn nhiều thanh ngưu khi lấy được sơn thần truyền thừa trước đó Tuy rằng như có cảm giác thế nhưng căn bản cảm giác không đến trên ngọn núi lớn cái khác mấy con đại yêu. Lại càng không cần phải nói đại sơn bên ngoài đại yêu. Tuy rằng thanh ngưu cảm giác lực nhẹ kém. Thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận. Thanh ngưu thực lực cường đại. Tại không có niềm tin tuyệt đối. giết chết thanh ngưu trước đó. Không có cái khác đại yêu nguyện ý cùng hắn đồng thủ. Dù sao đối phương cảm giác không đến bọn chúng hoặc là cảm giác được không thèm để ý bọn chúng, dù sao bọn chúng cũng có thể tại trong núi lớn sinh tồn, không cần thiết cùng hắn ăn thua đủ. Hơn nữa, còn có cái khác mấy con đại yêu tại nhìn chằm chằm. Nếu như là nó cùng thanh ngưu lướng bại câu thương, không phải bị cái khác đại yêu nhặt được tiện nghi sao đây cũng là thanh ngưu sơn tuy rằng có vài chỉ đại yêu, lại cho tới nay sống chung hòa bình được từ chiếm giữ một chỗ khu vực không có đại chiến nguyên nhân chủ yếu thế nhưng hiện tại biến số sinh ra thanh ngưu hình như xảy ra vấn đề yêu lực tiêu thất không phải liền là nói thanh ngưu chết sao thanh ngưu chết rồi nếu như là thanh ngưu chết rồi vậy cái này thanh ngưu sơn tự nhiên là muốn gì chủ mấu chốt là xác định thanh ngưu thật đã chết rồi không có tiếp đó liền xem riêng phần mình bản sự lục xà nghĩ đến cái khác mấy con đại yêu không khỏi tự tin tăng mạnh nối này sau này muốn gì chủ đổi tên là lục xà sơn nghĩ tới đây lục xà thân thể co rụt lại tiếp đó như mũi tên đồng giảng bắn về phía thanh ngưu tiêu thất phương vị đối với cái khác mấy con đại yêu tới nói thanh ngưu sơn có thể tuyệt không an toàn Bọn chúng cũng không giống như Thanh Ngưu trước đó như thế Thật sớm Tại thiên địa kịch biến trước đó liền tấn cấp Đại Sơn Thực lực cường đại Không sợ hãi Bọn chúng một mực dùng phương pháp của mình Lưu ý lấy quan sát đến cái khác mấy con đại yêu tình trạng Đại biểu cho Thanh Ngưu yêu khí biến mất Không chỉ có Lục Xà đã nhận ra Cái khác mấy con đại yêu cũng đã nhận ra Xuất phát từ đủ loại suy nghĩ Đều không hẹn mà cùng hướng thanh ngưu yêu khí tiêu thất phương hướng lao đi Khi lục xà chạy đến thời điểm Một cách cao ba Bốn trưởng miêu đầu ưng đã đứng tại trên một thân cây Đang dùng phương thức của mình Trinh sát lấy cái gì Phát giác được lục xà sau khi tới Lập tức thu hồi đình chỉ trinh sát cảnh giác nhìn qua lục xà Lục xà nhìn thấy miêu đầu ưng ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ ngưng trọng Đây là trong nối lớn ngoại trừ thanh ngưu bên Ngoài duy nhất để nó kiêng dị đại yêu Đối phương yêu lực phi thường hùng hậu Gần với bản thân đại yêu Mấu chốt là Đối phương sẽ còn bay Thiên phú thần thông cũng hết sức lời hại Lục xà cũng không dám bảo đảm Ở chính diện chiến đấu bên trong Không nhận trọng thương tình huống dưới Cầm xuống đối phương Lục xà cuộn tại không xa trên một cây đại thụ sông lấy miêu đầu ưng sông lấy lưới rắn Yêu lực tuôn ra vận Lấy đó kỳ uy Một cây cao một thước bé thỏ trắng Cảm giác được thanh ngưu yêu khí tiêu thất Lục xà cùng miêu đầu ưng yêu khí xuất hiện ở vị trí này Rõ ràng Đại Sơn sau cùng cân bằng bị đánh vỡ Mà cân bằng bị đánh phá kết quả Bé thỏ trắng tự nhiên rõ ràng Mà thực lực của nó Nghĩ nghĩ Bé thỏ trắng lắc đầu. Không thôi nhìn bốn phía liếc mắt. Chuyển thân. Hướng về dưới chân núi nhảy xuống. Chỉ nhảy vài cái. liền tiêu thất tại giữa núi rừng. Đại sơn một bên khác. Khắp núi khắp nơi trong bụi hoa ở giữa. Đồng dạng phát giác được tất cả những thứ này một cái lớn chừng bàn tay thất thải hồ điệp. Tuy rằng vừa mới tấn cấp đại yêu. Thực lực cùng bé thỏ trắng đồng dạng. Cũng rất thấp. Yêu lực phương diện còn kém rất rất xa lục xà cùng miêu đầu ưng. Bất quá. Nó lại làm ra cùng bé thỏ trắng hoàn toàn tương phản lựa chọn. Quơ cánh, hướng về kia cách tiêu điểm sở tại phương vị bay đi. Tại lục xà cùng miêu đầu ưng trong lúc rằng co thất thải hồ điệp chậm rãi bay tới. Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 377 câu thương thanh ngưu xít bằng ngồi dưới đất đáy. Thông qua bản chức thần thông nhìn trên mặt đất mấy con đại yêu đồng tính. Lục Xà cùng Miêu Đầu ưng yêu lực không kém bao nhiêu, ngược lại là có thể đấu một trận. Bé thỏ trắng lá gan vậy mà nhỏ như vậy, liền dò xét đều không dò xét một cái, liền chạy thất thải hồ điệp. Có ý tứ. Lục Xà nhìn xem sau cùng chạy đến thất thải hồ điệp, xông lấy nó phun lưới rắn, phát ra một trận gào thét thanh âm miêu đầu ưng khinh thường quét thất thải hồ điệp liếc mắt, liền gọi đều chẳng muốn gọi. Thất thải hồ điệp sợ đến tranh thủ thời gian bay múa biểu đạc thiện ý tiếp đó bất đắc dĩ bay mất. Hù chạy thất thải hồ điệp. Hiện trường chỉ còn lại hai cách đại yêu. Song phương cũng không tiếp tục áp chế địch ý của mình. Trên thân yêu khí cuồn cuộn Rằng co. Lục xà cố kế làm lại sông lấy miêu đầu ưng phun lưới rắn. Phát ra một trận tê minh thanh âm Chỉ chờ mong có thể giống như thất thải hồ điệp đồng dạng Dọa lùi đối phương Coi như dọa không lùi cũng tại yếu đi khí thế của nó Cũng may chiến đấu phía sau bên trong lấy được ưu thế Miêu đầu ưng xông lấy lục xà cao giọng kêu to vài tiếng Biểu thị bản thân lại không sợ Dạng này sợ uống Đối với nó vô dụng Vẫn là so tài xem hư thực đi Lục xà xem dọa không lùi đối phương, biết rõ không súng thật đạn thật đánh một trận là không thể nào. Lục xà cũng không mang theo sợ. Hơn nữa tính tình rất quả quyết. Tất nhiên quyết định đồng thủ. liền lập tức đồng thủ. Một điểm do dự cũng không có. Lục xà từ nhánh cây bên trên bắn ra đi. Như mũi tên. Lấy xét đánh không kịp bưng tay tốt độ bắn về phía miêu đầu ưng miêu đầu ưng không nghĩ tới lục xà như thế mãn công kích tốc độ nhanh như vậy sợ đến tranh thủ thời gian vỗ cánh bay lên ly khai nghỉ lại cây lục xà rơi vào miêu đầu ưng nguyên lai chỗ đứng nhánh cây bên trên quấn quanh hai vòng cố định trụ thân thể lập tức xông lấy giữa không trung miêu đầu ưng gào thét tựa hồ là tại trào miêu đầu ưng lá gan quá nhỏ không dám cùng nó cứng đối cứng chính diện chiến đấu Liền sẽ bay. Bay thế nào đây là ưu thế của nó. Bất quá bị một cái không thể bay run dài dạng này chế xéo. Để cho miêu đầu ưng rất khó chịu. Lập tức hối hả bay nhào mà xuống. Một đôi lợi chảo lóe ra kim trúc quang chạch. Từ giữa không trung chụp vào như thiểm điện lục xà. Một chảo này nếu là bắt thực, lục xà nhất định phải đến rơi xuống mấy khối thịt không thể. Mấu chốt là. Nếu là bị bắt được giữa không trung, Lục xà liền thảm rồi. Không có mượn lực chỗ. Sức chiến đấu đem đại giảm. Hơn nữa đối phương còn có thể buông ra móng vuốt đưa nó ném xuống. Tùy ý trà đạp nó. Cho nên tuyệt đối không thể bị nó bắt thực. Lục rất nhanh rụt lại đầu rắn. Vặn vẹo lên thân thể. Né tránh miêu đầu ưng một lần cuối kích. Tiếp đó nhạy cảm bắt lấy miêu đầu ưng. Lực cũ đã mất lực mới không sinh Đình chỉ hạ lạc Muốn bay lên trên trong nháy mắt dừng lại Đầu rắn lại lần nữa rất nhanh bắn ra đi Muốn cắn một cái thư đối phương cánh Muốn tan giã đối phương đang phi hành năng lực Miêu đầu ưng xem tình huống nguy cơ Quay đầu cao giọng kêu to một tiếng Miêu đầu ưng bản mệnh thần thông là thông qua kêu to phát động Lục xài nhất thời chưa kịp phản ứng Lập tức mắt lừa. Lục xà tâm thần giống như trong nháy mắt bị đoạt. Tâm thần giống như bị lợi kiếm đâm bị thương. Đau thân thể nó buông lỏng. Từ trên cây rớt xuống. Sau khi hạ xuống vẫn như cú hết sức thống khổ. Liên tiếp giấy rua thân thể của nó. Lục xà vặn vẹo quá trình bên trong đụng phải từng cây từng cây cây cối. Lập tức bị chặn ngang cắt đứt. Đoạn mạnh cây cối. Đổ xuống trên mặt đất nhấc lên một trận phói bụi còn có tung bay nát cành loạn lá một chiếc thành công miêu đầu ưng không nghĩ tới lục xà vậy mà như thế sợ nó bản mệnh thần thông xem tới vận khí của nó không sai gặp một cái bị nó khắc chế yêu thú phá <cười> ha. vận khí thật tốt miêu đầu ưng bay lượn giữa không trung bên trong nhìn xem phía dưới động tính càng ngày càng nhỏ động tính dần dần biến mất miêu đầu ưng cẩn thận chờ cành lá cùng khói bụi rơi xuống. Thấy được thoi thóp lục xà. Mới hướng lại lần nữa xông lấy đầu rắn cẩn thận đáp xuống. Nếu lại bổ một đao. Đem triệt để đánh giết. Mắt thấy liền phải đánh trúng đầu rắn. Một cách đuôi rắn đột nhiên quất hướng miêu đầu ưng. miêu đầu ưng sợ đến tranh thủ thời gian chuyển thân. Thế nhưng cách mặt đất quá gần. Bốn phía lại là ngã xuống cây cối. Cực lớn hạn chế nó hoạt động không gian. Không có gì bất ngờ xảy ra bị đuôi rắn đánh chúng. miêu đầu ưng bị đánh rơi trên mặt đất. Không dám ở lâu. Lập tức đập cánh. Phải bay lên. Lục xà nhảy chồm mà ra. Quấn lên tới. miêu đầu ưng sợ đến muốn lần nữa phát động bản mệnh của nó thần thông. Cao giọng kêu to. Thế nhưng lần này lục xà không có cho nó cơ hội. Lục xà nảy nở miệng. Phun ra một luồng khói xanh. Trực tiếp phun ra miêu đầu ưng một mặt. Khói xanh có độ. Có kích thích tính chất mùi. Miêu đầu ưng một lớn miệng. Hắt nó liên thanh hoa khàn. Bản mệnh thần thông muốn dùng cũng không dùng được. Lục xà cũng không có làm chờ lấy. Thừa cơ tiến lên. Dùng thật dài thân thể. Cuốn lấy miêu đầu ưng. Miêu đầu ưng kịch liệt giấy xua lấy. Đập cánh. Lợi trảo liên tiếp xé sách lục xà nửa người dưới. Mỏ sắc không ngừng mổ đấm lục xà nửa người trên. Đứng trước nguy cơ sinh tử. miêu đầu ưng sử suất nó lực lượng lớn nhất. Điên cuồng dùng hết hết thầy thủ đoạn cùng công kích tới lục xà. Lục xà tuy rằng chiếm hết thượng phong. Cũng không dễ chịu. Coi như bị thương. Coi như mười phần đau. Cũng tới miệng cắn miêu đầu ưng bụng. Chết không hé miệng. Đồng thời, cũng dùng hết khí lực dùng thật dài thân thể. Gắt ga quấn lấy miêu đầu ưng. Không chỉ có không có bởi vì miêu đầu ưng công kích mà bung lỏng ngược lại càng quấn càng chặt. Cánh vỗ gió. Liên tiếp đem khói xanh hướng bốn phía thổi tan. Khói xanh bắt đầu chậm rãi khuyết tán trở thành nhạt. Cánh phiến không động. Khói xanh cũng tán đi hơn nửa. Nhạt không bằng xa mỏng. Có thể nhìn thấy tàn cảnh loạn lá cây cả người là máu thoi thóp lục xà, còn có gần chết sắp chết biên giới miêu đầu ưng. Hai cái thực lực cường đại đại yêu, vậy mà đánh một cái lưỡng bãi câu thương. Lúc này núi rừng bên trong một trận gió mát phất phơ thổi. Lá cây phát ra ảo ảo ảo thanh âm. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở mà trở nên pha tạp điểm sáng. Theo lá cây biến ảo. Mà không ngừng biến ảo. Tại quần sáng biến ảo bên trong. Thất thải hồ điệp chậm rãi hiện lộ ra thân ảnh của nó. Nhàn nhã tự đắc vây quanh lục xà cùng miêu đầu ưng tại bọn chúng trên không bay múa. Màu sắc rực rỡ cánh rơi xuống bảy màu huyền quang bột phấn. Lúc này lục xà cùng miêu đầu ưng chỗ nào không rõ bọn chúng lấy thất thải hồ điệp đạo nhi. Nguyên lai thất thải hồ điệp căn bản cũng không có ly khai. Nó vẫn luôn tại. Hơn nữa bản mệnh của nó thần thông tựa hồ là huyễn thuật loại mê hoặc cảm giác của bọn hắn thậm chí lục xà bây giờ nghĩ lại rất nhanh liền phát hiện nó không thích hợp nó không phải nặng như vậy không nhẫn nhịn tính tình a phương thức công kích của nó cho tới bây giờ đều là hậu phát chế nhân một đòn giết chết a nó làm sao sẽ trước hướng miêu đầu ưng động thủ đâu này miêu đầu ưng cũng ý thức được lần chiến đấu này bên trong Nó chỗ khác biệt Nó vẫn là lấy đánh nghi binh làm chủ Liên tiếp tiêu hao con mồi thể lực Hơn nữa Đánh nghi binh bên trong lực lưu ba phần Tuyệt đối sẽ không xuất hiện lực cũ đã tuyệt lực mới không sinh tình trạng Sẽ không dễ dàng đem chính mình rơi vào bị động như vậy cuộc diện Thế nhưng chuyện như vậy hết lần này tới lần khác phát sinh Hiển nhiên Thất thải hồ điệp ngoại trừ mê hoặc cảm giác của bọn nó ẩn thân giả độn bên ngoài. Lại còn có thể ảnh hưởng tâm tình của bọn nó. Để bọn chúng mất lý trí đến mức sau cùng rơi vào một cái lưỡng bãi câu thương hạ tràng. Để cho thất thải hồ điệp hèn hạ như vậy vô sỉ tiểu nhân. Đắc thắng lợi. Càng nghĩ, lưỡng yêu càng là không cam lòng. Lưỡng yêu ánh mắt trong lúc vô tình liếc nhau một cái. Giống như tâm hữu linh tê đồng dạng. Trong nháy mắt rõ ràng đối phương nếu muốn làm thế nào. Lướng yêu hơi gật đầu. Trong nháy mắt buông lỏng ra đối phương. Đình chỉ dân chiến đấu. Dùng sinh mệnh sau cùng yêu lực. Sông lấy ở giữa không trung bay múa dương dương đắc ý hướng bọn chúng thì uy thất thải hồ điệp. Phát động bản mệnh của bọn nó thần thông. Một tiếng cao kêu, một đoàn khói xanh che mất bảy màu huyền quang. Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 378 thần lực theo thất thải hồ điệp từ giữa không trung vô lực bay xuống xuống tới. Một cách một tay giữa không trung bên trong. Đưa nó tiếp lấy. Rơi xuống trong tay một nháy mắt. Tốt bọt biển đồng dạng. Vỡ vụn tiêu tán. Thất thải hồ điệp không nghĩ tới ta thanh ngưu sơn còn có thần kỳ. Như vậy tồn tại thanh ngưu đưa tay phải. Đứng tại lục xà cùng miêu đầu ưng bên cạnh thi thể. Nhìn xem chết đi lưỡng yêu. Lấy ra quan ấm. Cười nói. Vừa lúc phế vật lợi dụng một chút. Đưa chúng nó tế luyện. Hiện tại thanh ngưu đã không phải là yêu tộc. Không thể trực tiếp nuốt yêu tộc. Gia tăng thực lực. Nếu như là đạt được sơn thần truyền thừa trước đó. Thân là yêu thú chi thân. Đưa chúng nó nuốt. Nhất định thực lực lớn lớn. Thậm chí có khả năng đột phá gông cùng xiềng xích. Tấn cấp yêu vương chi cảnh Hiện tại có được sơn thần truyền thừa Trở thành sơn thần Tự nhiên không thể giống như nguyên lai thông như thế nuốt trưởng Mà là vận dụng sơn thần bản chức thần thông Tế luyện Thông qua tế luyện có thể đem chết đi sinh linh luyện hóa thành thần lực Đây là so trực tiếp nuốt càng cao hơn hiệu quả Lại tác dụng phổ nhỏ hơn gia tăng thực lực phương thức Đã chuyển hóa làm sơn thần Gia tăng thực lực chủ yếu thể hiện tại gia tăng thần lực lên Thần lực càng nhiều Hắn thực lực liền càng mạnh Trên núi dọn dẹp một lần, rốt cuộc sạch sẽ Rốt cuộc thành hắn hậu hoa viên, an ổn hậu phương lớn Vận dụng trí tuổi cùng vài cách bản chức thần thông Lấy tiêu hao cực nhỏ thần lực đại giới Liền giải quyết rồi mấy con có được bản mệnh thần thông Mười phần khó đối phó đại yêu Thanh Ngưu đối với mình biểu hiện hết sức hài lòng. Trên núi đã không có cái khác uy hiếp, suốt cuộc có thể an tâm tiến hành kế tiếp tu luyện. Bất quá đối với Thanh Ngưu tới nói, những này đều chỉ là khúc nhạc xảo mà thôi. Liền xem như tế luyện lưỡng yêu thi thể. Cũng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Không thể xem như gia tăng thần lực thường ngày nơi phát ra. Sơn thần tu luyện, xưa nay không là chém chém xếp xếp. Thanh Ngư đã sớm phát hiện, Sơn Thần bản chức Thần Thông rất nhiều, thế nhưng công kích loại Thần Thông cũng rất ít, cơ hồ đều là phòng ngự cùng phụ trợ loại Thần Thông. Sơn Thần tuy rằng Thần Thông vô số, phi thường lợi hại, thế nhưng cũng có nhược điểm Thần Lực liền là nhược điểm của nó. Sơn Thần Thần Thông, mười phần ỉ lại Thần Lực, một khi Thần Lực tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng không có bất luận cái gì thực lực. Chính vì vậy, vừa rồi diệt sát cái khác đại yêu thời điểm Thanh ngưu sử dụng bản chức thần thông lúc Mới có thể làm hết sức ít Thần lực không trực tiếp đồng thủ Mới có thể tinh thông tính toán Trốn ở hậu trường dùng kế mưu sát chết địch nhân Hơn nữa, sơn thần thần lực là không thể thông qua thổ nạp tự mình tu luyện Muốn đề cao thần lực chỉ có thể thông qua nhất định thần thông pháp tắc đạt đến điều kiện mới có thể gia tăng thần lực Sơn thần phương thức tu luyện cùng trước đó yêu tục phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt. Loại này hoàn toàn xa là phương thức tu luyện. Đối chưa từng có nghĩ tới sảng này làm qua thanh ngưu tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Nếu là lúc trước bảo trì thú thân thanh ngưu có thể sẽ hai mắt một chảo mù. Không biết làm sao bây giờ. Bất quá hóa hình là thân người sau đó. Linh tội tăng mạnh thanh ngưu thông qua suy nghĩ phân tích đã có một thứ đại khái phương án trước thử một chút tiếp đó thanh ngưu nhìn lướt qua đại sơn tiếp đó nhìn dưới chân núi liếc mắt trầm ngâm chốc lát thân thể trầm xuống trốn vào trong đất biến mất không thấy một chỗ sốc đứng treo trích lấy sinh trưởng tại giữa sườn núi một cây trên cây tùng một cái nai con treo ở trên cây tùng Ngửa đầu sông đầu dốc núi rên gì Dốc núi đỉnh Một cách hư cách thật lâu bồi hồi không muốn rời đi Nghe đến nai con rên gì Liền lập tức thăm dò nhìn về phía dốc núi ở giữa nai con Dùng lục minh đáp lại nó Giống như đang khích lệ lấy nó Nhất định phải kiên cường chịu đựng Không nên từ bỏ hy vọng đồng dạng Thế nhưng là Vô luận nai con thế nào tuyệt vọng Vô luận hưu mụ mụ thế nào lo lắng. Hai hưu ngoại trừ qua lại kêu to hô ứng. Không có bất kỳ biện pháp nào. Cây tùng gốc dễ. Cây tùng cùng dốc núi chỗ va chạm. Phía trên hơn hai thước nơi. Một cái đầu người trước từ trong đất đưa ra ngoài. Nhìn thấy nai con. Cười nói. Tìm được. Nói xong chính cá nhân từ dốc núi bên trong đi ra tựa như là từ trong nước đi tắm đồng dạng. Hai chân đứng tại cây tùng chơi lên, giống như không có trọng lượng đồng dạng cây tùng không chút sứt mẻ. Người tới dĩ nhiên chính là Tân Tấn Sơn Thần Thanh Ngưu. Nai con nhìn qua lấy ly vì phương thức xuất hiện Thanh Ngưu. Đều nhìn rên gì Mở to trong veo mắt to. Ngốc manh manh nhìn qua đến gần Thanh Ngưu. Thanh Ngưu cười xoay người. Đem Nai con bế lên. Tiếp đó nhẹ nhàng giật mình. Liền lên vài chục trượng độ cao rơi vào dốc núi đỉnh hưu mù mù bên cạnh đem nai con nhẹ nhàng thả xuống nai con chích động liếm láp hưu mù mù gương mặt tiếp đó mới tại hưu mù mù dẫn đạo phía dưới phía trước đầu rối hùy xuống đất hướng thanh ngưu hùy lại hành lễ thanh ngưu đưa chúng nó nâng dậy phất phất tay trốn vào địa bên trong biến mất không thấy thanh ngưu thoải mái dễ chịu tự nhiên suýt bằng ở trong đất Cảm giác đạt được một tia rất nhỏ thần lực. Vừa mới đủ trước đó vì cứu nai con tiêu hao thần lực. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Lần thứ nhất liền rất không thuận lợi A. Tương đương toi công bận rộn một trận A. Trong truyền thừa nói cứu nguy tế khó là dễ dàng nhất sinh ra thần lực. Thần lực quả nhiên là sinh ra. Thế nhưng số lượng quá ít. Cùng sử dụng thần thông tiêu hao so sánh có chút được không bù mất a chỉ có thể làm hết sức tại không tiêu hao thần lực tình huống dưới cấu nguy tế khó sao thanh ngưu nhìn về phía chân núi nơi bên kia ngược lại là vừa lúc có một cái thực tiến đối tượng thanh ngưu đổn địa đến chân núi đi tới thú kẹp nơi nhẹ nhàng mở ra thú kẹp thả ra bên trong màu xám thỏ thỏ được cấu vứt phía sau hướng thanh ngưu bái cái bái anh ngưu quả nhiên lại lần nữa được một tia thần lực chỉ là cùng trước đó hai hưu so sánh kém nhiều lắm chỉ có một phần mười trái phải tuy rằng cứu phất quá trình bên trong không có tiêu hao thần lực thế nhưng đạt được thần lực cũng quá ít quả nhiên là cùng linh tuổi nhiều ít có quan hệ sao hưu mù mù cùng nai con linh tuổi cao hơn nhiều tới khách quan mà thỏ sám linh tuổi lại kém rất nhiều. Cái này thỏ sám sẽ quỳ lại cảm kích hắn. Nói gió vẫn là linh tính khá cao. Nếu như là linh tính quá thấp sinh linh, liền lòng cảm kích đều không có. Thần lực tự nhiên cũng tạo ra không được. Nhìn xem quỳ lại sau đó, khập khánh hướng nơi núi rừng sâu xa nhảy xuống thỏ sám. Thành thần sau đó, mềm lòng thật nhiều. Thanh Ngưu lắc đầu, một đạo bạc quang đánh qua, sử dụng một cái trị liệu thần thông, đem thỏ sám chân tổn thương chữa khỏi. Thỏ sám lại lần nữa khuất lấy chân trước hướng thanh ngưu cảm kích quỳ lại một cái, mới lưu luyến không rời ly khai. Lần thứ hai sử dụng trị liệu thần thông, ngược lại không bằng lần thứ nhất, thanh ngưu một điểm thần lực cũng không có đạt được. Bất quá thanh ngưu trên mặt đồng thời không có sức giật mình dáng vẻ. Hiển nhiên. Tất cả những thứ này đều tại hắn trong dữ liệu. Quả nhiên như trong truyền thừa lời nói. Một cái sinh linh. Một đoạn thời gian bên trong. Chỉ có thể tạo ra một lần thần lực. Sau đó coi như lại cảm kích. Cũng sẽ không có thần lực mới sinh ra. Thẳng đến cái này đoạn thời gian. Cái này đoạn thời gian là bao lâu sinh linh khác biệt. Linh tuổi khác biệt. Mà không giống nhau. Nói như vậy linh tuổi càng cao thời gian càng ngắn lại thêm linh tuổi càng cao tạo ra thần lực càng nhiều thanh ngưu tự nhiên rõ ràng nên lựa chọn thế nào thanh ngưu nhìn qua chân núi mọc ra lượn lờ khói bíp thôn xóm trầm ngâm thật lâu thân thể trầm xuống lần nữa biến mất không thấy ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm bảy mươi chín trải sáng sớm hơi rét xương nặng Toàn bộ thanh ngưu trải góc nhỏ lý trưởng đầy lục sắc rêu xanh. Thanh ngưu trải góc tây bắc một cái nhà gỗ nhỏ bên trong. Một cách 16-17 tuổi thân mang áo ra thiếu niên. Sắc mặt đỏ bừng. Toàn thân run rẩy nằm tại trên giường gỗ. Dưới thân hiện lên một tầng thật mỏng rơm dạ. Trên thân đồng dạng che kín một tầng thật mỏng rơm dạ. Sơn hoa tử đi lên sao du công tiến đến rồi cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái tóc trắng xóa lại tráng kiện lão nhân. Bưng một bát sượt đi đến. Lão nhân nhìn thấy thiếu niên mô bản. Lông mày không khỏi nhíu lại. Động tác không khỏi tăng nhanh mấy phần. Tiện tay đem chén đặt ở đầu giường. Đưa tay phải ra đặt ở thiếu niên trên đầu. Như thế nóng mới một đêm thời gian. Vậy mà liền như thế nóng xem ra là sơn hoa tử lần này là giữ nhiều lành ít. Cái này tốt một đứa bé a chỉ là số mình không tốt. Mấu thân khó sinh mà chết. Phụ thân đi săn cũng không. Một cách ăn cơm trăm nhà lớn lên. Thật vất vả trưởng thành. Vậy mà bị bệnh hiểm nghèo. Không còn sống lâu nữa. Thật là hài tử đáng thương a Lão nhân thở dài, tuy rằng chuyện như vậy hắn thấy qua thế nhưng mỗi lần gặp được, vẫn là cảm thấy phi thường khó chịu. Tuy rằng lão nhân phán đoán thiếu niên không sống nổi Bất quá dược đều pha tốt rồi Cũng không có ném đạo lý Ngựa chết chữa như ngựa sống Lão nhân đem thiếu niên đầu hơi dơ lên Từng muốn từng muốn đem dược đút cho thiếu niên Sơn hoa tử có thể hay không sống Liền xem ngươi tạo hóa Cái này thế đạo chính là dạng này Người đâu quá yếu đuối Bị bệnh, mệnh cứng rắn liền có thể sống Mệnh yếu, vậy cũng chỉ có thể chết rồi Hết thảy đều là mệnh Lão nhân liền thở dài Sau cùng quét thiếu niên liếc mắt bưng cái chén không ly khai nhà gỗ nhỏ Ngoài cửa Một thiếu niên thần sắc lo lắng chờ ở nơi đó Thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn quanh Thấy lão nhân chạy ra Nhanh tới phía trước dò hỏi Du công Sơn ca thế nào khá hơn chút nào không lão nhân lắc đầu lại lần nữa trở lại nhìn nhà gỗ nhỏ liếc mắt, quay đầu lại nói, xem ra không xong rồi, chuẩn bị sơn táng đi. Thiếu niên nghe xong, sơn sốt vĩnh cầu, mới tự lẩm bẩm, sơn ca, sơn ca hắn, hắn là vì cứu ta, mới rơi xuống nước. Ta, ta, hôm trước còn rất tốt thế nào hôm qua liền ngã bệnh, hôm nay lại không được, cách này chuyện này. Lão nhân nhìn thiếu niên một cách nói, đây đều là mệnh. Ngươi không phải cũng rơi xuống nước sao ngươi liền không sao, sơn hoa tử chữa bệnh đổ. Đây đều là mệnh a đây là sơn hoa tử số. Mệnh không tốt, là hắn không có cái kia mệnh, ngươi cũng không cần quá tự trách. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng, kia là một cái mạng a Vẫn là đồng hương đồng bạn mệnh. Vẫn là vì cứu hắn mới nhiễm bệnh bỏ mình người mệnh. Sao có thể làm làm cái gì cũng chưa từng xảy ra dạng này người Lão nhân thấy qua Biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô dụng Nói nhiều rồi ngược lại tự nhiên nhận người không chào đón Cũng không có nhiều lời Chỉ là lắc đầu Thở dài Ly khai Có thể làm, hắn đều làm đón lấy Liền sao cho vận mệnh đi Lão nhân đi vài bước đường Rẽ ngoặt một cái Nhìn thấy một cái thân mặc áo da hùng tráng trung niên nhân, đứng ở nơi đó, hiển nhiên cũng là chờ hắn hỏi dò Sơn Hoa tử bệnh tình. Nhìn người tới, lão nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, cho rằng là chuyện đương nhiên. Lão nhân tiến lên phía trước nói trại chủ. Sơn Hoa tử thế nào trung niên nhân mở miệng dò hỏi. Đã không xong rồi, cũng liền mấy canh giờ chuẩn bị sơn táng đi. Lão nhân như nói thật nói. Sơn táng Cái này tại phong tục Người sau khi chết Nhất định phải lập tức đưa đến trên núi đặc biệt vị trí cất kỹ Lấy cung cấp thiên lâm ở giữa yêu thú dùng ăn Đây là một cách ở chỗ này đã lưu truyền mấy ngàn năm trên vạn năm phong tục Ngoại trừ sơn táng còn có thủy táng cùng một táng Chỉ là xem các nơi phong tục tập quán Thanh ngưu trải tuy rằng ven sông chỗ dựa Thế nhưng làm được là sơn táng sơn hoa tử phụ thân cùng ta từng có mệnh giao tình không nghĩ tới sơn hoa tử lại cứu chủ tử một mạng ai vốn là ta dự định trung niên nhân một bên hồi ớt một bên bùi ngùi mãi thôi nói chỉ là không biết nghĩ tới điều gì trung niên nhân có mấy lời chưa nói xong liền ngừng lại nói với lão nhân ta đã biết tạ ơn du công lão nhân sau khi đi Trung niên nhân đi lên trước. Vỗ vấu ngoài cửa đứng ngẩn người bả vai của thiếu niên nói. Chú tử. Đi thôi. Vì ngươi Sơn ca. Chuẩn bị Sơn táng sự tình. Truyền thừa đã nhiều năm như vậy. Sơn táng đã sớm có một bộ bản thân lễ nghi quy tắc. Không. Sơn ca còn chưa có chết. Không có chết Trung niên nhân vỗ một cái thật mạnh bả vai của thiếu niên. Dẫn hắn nhìn về phía mình. trịnh trọng nói. Nhìn ta Hai tử Sơn hoa tử không có phụ thân Hương để hoạt con cái Hắn chỉ có một mình ngươi bằng hữu Ngươi nhất định phải cho hắn xử lý lên Sơn táng công việc Không thể để cho hắn đi như thế không thể diện Có thể, có thể Là Thiếu niên cuối cùng vẫn là lựa chọn tuân theo phụ thân đề nghị Vì Sơn táng thể diện Đích thật là phải sớm chút làm chuẩn bị Sơn táng sau khi chết liền phải ngay lập tức đi bắt đầu Thời gian eo hẹp Quá trình nhiều Không nói trước chuẩn bị không được Sinh ở đây Lớn ở đây Tuy rằng chủ tử biết rõ một thứ đại khái Thế nhưng cũng không biết rõ cụ thể quá trình Phụ thân Ta phải nên làm như thế nào đâu này đi trước trải bên cạnh hoán hà đánh mấy thùng nước đến Tiếp đó đốt lên Đổi gấp hai nước Cùng một chỗ rót vào tỉnh trì Tiếp đó đem sơn hoa tử bỏ vào Tiến hành thanh tẩy Sơn táng ít nhất phải hai người Ngươi cần lại tìm một người đến Đồng thời còn nếu có người phụ trách thu thập tươi mới cỏ xanh Cùng nhánh cây Dùng nhánh cây bệnh chế một cách hai người nhấc cắn cứu thương Chờ sơn hoa tử rửa giấy sạch xé sau đó Đặt ở phủ kín cỏ xanh trên cắn cứu thương Tiếp đó từ trại bên trong thôn dân, mỗi người đưa lên một đoá hoa, đắp lên trên người hắn. Lại tiếp đó, từ hai người các ngươi cùng một chỗ, đem sơn hoa tử đưa vào núi, an trí tại táng đài bên trên. Nói đến đây, trại chủ thần sắc trở nên đặc biệt nghiêm túc lên. Nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu niên, dặn đi dặn lại nói. Nhớ kỹ, đến táng đài, vô luận thấy cái gì. Đều không thể ngạc nhiên. Giữ yên lặng. Đem Sơn Hoa Tử cất ký sau đó. Lập tức cũng không quay đầu lại lập tức ly khai. Chờ các ngươi an toàn trở về. Ta sẽ gõ vang chung báo tăng. Hoàn thành toàn bộ tang lễ. Gió chưa chủ tử chỉnh trọng gật gật đầu. Đây là hắn sau cùng có thể cho Sơn Ca làm sự tình. Việc quan hệ Sơn Hoa Tử sau cùng thể diện. Hắn nhất định phải làm tốt. Không thể để cho Sơn ca sau cùng đi không thể diện Mang dạng này có tâm tư chủ tử đi theo phụ thân Ly khai Sơn ca ở lại nhà gỗ nhỏ Phụ thân có việc rời đi trước Chỉ còn lại chủ tử một người Còn muốn tìm một người Tìm ai đâu này chủ tử suy tính nhân tuyển Từng người tử từ não hải là lướt qua Nhân số liên tiếp giảm bớt Sau cùng Chỉ còn lại tầm 2-3 người chọn lúc Chủ tử có lựa chọn. Tất nhiên nếu có thể diện cần công tác chuẩn bị rất nhiều đương nhiên phải nghiêm túc phụ trách người mới được. Cùng Sơn Ca quan hệ tốt người quan tâm hắn người mới có thể đối Sơn Ca nghiêm túc phụ trách. Tựa như hắn như vậy. Đại Căn. Tựa Hồ là người thích hợp nhất. Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 380 sơn táng chủ tử tìm tới đại căn hỏi dò đối phương có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ chuẩn bị sơn ca tang lễ. Đối phương là trại chủ chi tử. Nơi đó có không giúp đỡ đạo lý chủ tử cùng đại căn phân chia tốt công. Cùng một chỗ là sơn hoa tử tang lễ vội vàng. Một canh giờ thời gian. Bọn hắn gắng sức đuổi theo vừa mới chuẩn bị kỹ càng. Liền nghe đến sơn hoa tử đã chết tin tức Chủ tử bi thống đem sơn hoa tử lưng đến tỉnh trì phù thân của hắn Thanh ngưu trại trại chủ dặn dò Chú ý thời gian Một khắc đồng hồ tất yếu hoàn thành Tại trại chủ thúc rục phía dưới Chủ tử cùng đại căn cùng một chỗ đồng thủ Là sơn hoa tử thanh tẩy tốt rồi sau đó Bỏ vào phủ kín cỏ xanh trên cáng cứu thương Trại chủ yên lặng tiến lên Là sơn hoa tử đưa lên rồi một đóa hoa Một đóa trong sơn trải bên ngoài rất thường gặp khiên ngư hoa Đặt ở sơn hoa tử bộ vị Vì đó che một cái Du công hai cái tiến lên đồng dạng là sơn hoa tử hiến lên rồi một đóa khiên ngư hoa cũng đồng dạng bỏ vào bộ vị Sau đó là từng cái thôn dân trầm mặt từ trong nhà đi ra tiến lên là sơn hoa tử đưa lên rồi khiên ngư hoa Trải nhân số cũng không nhiều lại chỉ có mười sáu tuổi ở trên người mới có thể tặng hoa hơn nữa đều có căn dặn cho nên đếm tuy rằng có vài trăm người thế nhưng hiện trường mười phần trang nghiêm không có người nói chuyện chỉ là lẳng lặng đưa lên khiên lưu hoa sau đó rời đi không có người tại sơn hoa tử di thể phía trước dừng lại lâu hơn một phút một bước này liền đã xong trại chủ liền dặn dò trụ tử hai người một phen chú ý hạng mục Trên đường đi đừng có ngừng Không cần nói Đừng làm ra quá lớn tiếng vang Không nên dơ bẩn sơn hoa tử thi thể Không nên Hai người dù sao cũng là người trẻ tuổi Hơn nữa một người trong đó còn là hắn xem trọng nhi tử Trại chủ không yên lòng dặn dò một lần liền một lần Du công tiến lên phía trước nói Đừng lầm thời gian Phải thừa dịp lấy thi thể vẫn còn ấm độ Mau chóng đem sơn hoa tử đưa đến táng tốc táng đài. Không thì điểm xấu. Sợ có bất chắc chi họa. Trại chủ mới không thể không gật gật đầu. Hỏi. Nhớ ký sao nhìn thấy chủ tử gật gật đầu. Mới nói. Đi thôi. Nhớ ký lời ta nói. Không nên phạm sai lầm. Chủ tử cùng đại căn cùng một chỗ. Sơ lên cắn cứu thương. Tại trại chủ du công còn có trải bên trong thôn dân trầm mặc nhìn chăm chú bên trong đến sơn trải vừa mới mở ra tây môn phía trước đi vào du công nhìn thấy trại chủ biểu lộ khuyên lớn trại chủ ngài yên tâm đi chủ tử sẽ không có chuyện gì tuy rằng trong lịch sử có đưa tang người chưa có trở về chuyện như vậy phát sinh thế nhưng vô cùng vô cùng ít vị kia cũng là một cách không màng danh lời lười biếng tính tình Không có khả năng như thế tích cực. Vừa lúc bị bọn hắn gặp phải. Bọn hắn nhất định không có việc gì. Đạo lý này. trại chủ tự nhiên rõ ràng. Chỉ là có lúc người chính là dạng này. Hiểu thì hiểu. Thế nhưng làm không được vẫn là làm không được. Lần này đưa tang sự tình kỳ thật như nếu là hắn muốn ngăn cản là hoàn toàn có thể ngăn cản. Thế nhưng chuyện này đối với trụ tử đồng thời không có chỗ tốt ngược lại có chỗ xấu liền cứu hắn một mạng người bạn chết rồi đều không đưa ma trụ tử sau này còn thế nào tại trại bên trong đặt chân đưa tang đất là nguy hiểm hệ số nhỏ nhất sự tình nếu như là trụ tử liền cách này làm không tốt cách kia trụ tử liền không có bồi dưỡng giá trị nơi đây sơn trại so sánh sau đó đổi tên thanh thành sơn thành càng thêm hiện thực cùng lạnh lùng Sơn trải Tây Môn bình thường là sẽ không mở ra, chỉ có cử hành tang lễ lúc mới có thể mở ra. Từ sơn trải đến táng cốc con đường, chỉ có một đầu, hơn nữa mười phần vắng vẻ. Cho nên chủ tử cùng đại căn mặc dù là lần thứ nhất, cũng không có lạc đường. Một đường đem cắn cứu thương tiến vào táng cốc. Tuy rằng trải chủ dặn đi dặn lại, thế nhưng đại căn vẫn là đối táng cốc tràn ngập tò mò mặc dù không có vặn vẹo nhìn quanh nhưng áng mắt một mực tại nhìn quanh thận trọng đánh giá cái này truyền thuyết bên trong hàn bên trong tất cả mọi người kết cục Tán tốc nhìn qua hai lần phát hiện cùng cái khác sơn tốc cũng không có bao nhiêu khác nhau chỉ là nơi đây mùa này thủy khí lớn sơn tốc lưng có mặt trời không có ánh nắng bắn thẳng đến tránh không được sẽ có vẻ âm u ẩm ướt Chủ tử cùng đại căn thận trọng đem sơn hoa tử để vào tại táng đài bên trên. Hai người cũng không quay đầu lại lập tức ly khai sơn tốc. Kéo dài lấy đường. Bước nhanh hướng sơn trải đi đến. Không biết có phải hay không là àng giác của mình. Từ lúc nghe phổ thân căn sẵn. Đồng dạng một đoạn đường núi. Lúc trở về. Chủ tử luôn cảm giác phía sau có người tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Sợ đến hắn căn bản không dám chờ lâu. Bước nhanh hướng Sơn Trại tiến đến. Chờ rốt cuộc tiến nhập Tây Môn trở về Sơn Trại mới thật dài thở dài một hơi. Chủ tử cùng đại can ly khai sau đó. Bọn hắn tự nhiên không nhìn thấy. Táng tốt bên trong thật có người từ mặt đất chui ra. Nhìn bọn hắn liếc mắt. Tiếp đó đứng tại táng đài phía trước. Nhìn qua táng đài bên trên hoa cỏ bên trong thiếu niên. Thanh ngưu lắc đầu nói. Đến nơi đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thanh Ngưu hiện tại đã thành sơn thần, đạt hóa hình, không cần sơn chạy vào hiến nhân tộc thi thể, thông qua nuốt nhân tộc thi thể, đến gia tăng linh tội. Còn như tế luyện, tuy rằng nhân tộc phàm là thai, thế nhưng trời sinh linh tội. Tế luyện, luyện hóa thần lực nên tương đương một cách đại yêu số lượng đi, chỉ là sơn thần trong truyền thừa có rõ ràng quy định không thể luyện hóa nhân tộc vô luận là chết hay là còn sống, một khi tế luyện, thanh ngưu làm mất đi sơn thần ấm cùng sơn thần bào, đồng thời cũng làm mất đi sơn thần truyền thừa, trong nháy mắt biến thành tà thần. tà thần cùng sơn thần so sánh cách biệt quá xa, thanh ngưu đương nhiên sẽ không lựa chọn tế luyện nhân tộc thi thể. hơn nữa, có ý tứ chính là cách này người cũng chưa chết, tuy rằng khí tức yếu ớt thoi thóp, vẫn còn có sinh cơ. Thanh Ngưu vừa lúc muốn nếm thử một cái. Trong truyền thừa trọng điểm nâng lên. Chúng sinh linh bên trong lấy nhân tộc tăng trưởng như vậy chỉ liệu chi thuật. Theo chỉ liệu thuật sử dụng. Táng đài bên trên thiếu niên. Khí tức càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nặng. Dần dần khôi phục lại bình thường trình độ. Sơn hoa tử giống như làm một cái rất dài rất dài mộng. Ánh mắt bên trong có chút mỏi mệt cùng không hiểu mở mắt. Đập vào mắt là một thân hoa y trung nguyên nhân. Là hắn đã cứu ta sơn hoa tử tạm thời không nói gì. Cẩn thận nhìn bốn phía một cái. Quả nhiên. Không phải tại sơn trại. Càng không phải là tại trong nhà mình. Nghiêm túc đánh giá bốn phía vương cảnh sơn hoa tử ẩm ẩm rõ ràng trong nhà là nơi nào. Nơi này là. Táng tốc ta nằm ở địa phương. Là táng đài táng đài chẳng lẽ. Ta đã chết rồi cái này sao có thể? Bản thân rõ ràng sống thật tốt thế nào được đưa đến táng cốc sơn hoa tử có chút suy đoán? Bất quá! Cái này bên trong kém khâu trọng yếu nhất. Ngày là sơn hoa tử hiếu kỳ dò hỏi. Thanh ngư tự nhiên lười nhắc nói chuyện cùng hắn, mà lại nói lời nói phương thức cũng quá lộ. Thế là tiêu hao cực ít thần lực trên thân tạo thành một tầng vầng sáng đạt đến nhìn đến mà đến hắn nghĩa hiệu quả. Vầng sáng lói lên một cách rồi biến mất Thực sự đầy đủ Sơn Hoa tử tiếp thủ lấy tương ứng tin tức Chỉ nhìn liếc mắt liền hiểu Thân phận của đối phương Sơn thần thống ngự cả tòa Sơn mạch thần thông quảng đại phi thường lợi hại người tu hành đối phương liền là thanh Ngưu Sơn Sơn thần Là hắn đã cứu ta ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 381 táng trung ngồi tại táng đài Sơn Hoa tử nghĩ đến đối phương cứu mình Lập tức kịp phản ứng. Đứng dậy hướng Sơn Thần Quỳ lại nói. Cảm tạ Sơn Thần Đại Lão ra ăn cứu mạng. Theo Sơn hoa Tử Quỳ lại thanh ngưu đã được như nguyện đạt được một sởi thần lực. Tê cái này thần lực số lượng cùng lúc trước so sánh có thêm gần 10 lần. Trách không được trong truyền thừa nói thu lấy thần lực đối tượng nên lấy nhân tộc làm chủ đâu. Sự thật thắng hùng biện A có dạng này so sánh thanh ngưu đối nhân tộc càng thêm coi trọng chỉ là cứu nguy tế khó cũng không thể dài lâu không có khả năng mỗi ngày đều có người cần cứu nguy tế khó xem tới cần chuẩn bị một chút trong truyền thừa lời nói đồ vật lần này chỉ là thanh ngưu một lần nếm thử có kết quả sau đó thanh ngưu cũng không có lưu thêm tùy ý gật gật đầu liền chìm vào lòng đất biến mất không thấy. Mặc dù biết đối phương là thần thông quảng đại thần linh. Thế nhưng. Mắt thấy đối phương giống như chìm vào trong nước một dạng chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Vẫn như cũ để cho hắn mười phần chấn kinh. Sơn Hoa tử đứng lên. Trần trở tiến lên đi hai chân. Dùng mũi chân thăm dò vừa rồi Sơn thần chìm vào lòng đất vị trí. Phát hiện quả nhiên là thực địa. Sơn thần đại lão ra quả thật là thần thông quảng đại chủ tử cùng đại căn một đường chạy chậm về tới trại Thế nào vội vàng hấp tấp chủ tử không có ý tứ cào đầu Đại căn kiên trì hồi đáp Sợ hãi Luôn cảm thấy phía sau có quái vật đuổi chúng ta Nhìn các ngươi này một ít tiền đồ trại chủ lắc đầu nói bọn hắn một câu Bất quá bọn hắn dù sao vẫn là thiếu niên cũng không nói thêm gì nhìn thấy hai người trở về sau đó trại chủ liền theo chương trình gõ vang trại trung tâm trên cây hoàng treo chun đồng ceng ceng ceng thanh âm giữa rừng núi tiếng vọng trại chủ liền gõ ba lần dừng lại một cái lại liền gõ ba lần như thế lặp đi lặp lại điều ba lần cùng chín lần trại chủ gõ xong chun sau đó hướng đi trại tây môn phóng qua bọn hắn đem tây môn một lần nữa khóa lại đối chủ tử cùng đại căn hai người nói từ giờ trở đi ai cũng không cho phép xuất sơn chạy không đặc biệt là đi táng tốc phương hướng rõ chưa vì cái gì chủ tử không hiểu dò hỏi vì cái gì táng trung cửu minh sơn táng điểm cuối đây là hướng trong núi lớn vì kia thanh ngưu đại lão ra bẩm báo có người chết có thể dùng bữa ăn lúc này ra ngoài tự nhiên là vô cùng nguy hiểm. Nếu như là gặp vị kia ăn bên trong thanh ngưu đại lão ra Vị kia kinh khủng yêu quái tuyệt đối không ngại lại ăn một người sống Thêm một cách bữa ăn Chỉ là những lời này Quá mức tàn khốc Lấy thiếu niên tâm trí Sợ là không tiếp thụ được tàn khốc như vậy hiện thực Vẫn là theo tập tục Chờ bọn hắn lớn hơn chút nữa Thành ra lập nghiệp sau đó Mới nói cho bọn hắn đi Đây là sơn táng quy củ Quy củ liền là quy củ Lấy ở đâu nhiều như vậy Vì cái gì trại chủ nghiêm nghị khiển trách chủ tử một trận Liền xoay người ly khai Đi hai chân cũng không quay đầu lại Vừa đi vừa nói Nhớ kỹ sớm một chút về nhà Phát hiện phụ thân đi xa Chủ tử thở dài một tiếng Ta đoán Cha ta cũng không rõ ràng Trả lời không được Cho nên mới tức giận như vậy Đại căn tán đồng gật gật đầu Hắn cũng cảm thấy như vậy Bất quá Đối phương thế nhưng là trại chủ Hắn cũng không phải trại chủ nhi tử Những lời này hắn cũng không dám nói ra miệng Sơn hoa tử dùng mũi chân điểm xong Sơn thần biến mất không thấy gì nữa Lúc mặt đất đột nhiên nghe đến canh canh canh Thanh âm Trong sơn tốc tiếng vọng tiếng chun đánh thức sơn hoa tử Đây là sơn trại tiếng chun chỉ có tại gặp được nguy hiểm hoặc tang lễ lúc mới có thể gõ vang ách sơn hoa tử đột nhiên ý thức được cái gì muốn xác nhận một dạng nhìn bốn phía liếc mắt tiếp đó hoàng sợ nói đây là là ta gõ vang táng chung trong sơn trải truyền thuyết táng chung một vang ngoài sơn trải sẽ trở nên nguy cơ tứ phía lúc này người tại ngoài sơn trải nhất định sẽ giữ nhiều lành ít Đặc biệt là táng cốc nơi này càng là cấm khu bên trong cấm khu. Sơn hoa tử một bên vội vàng hấp tấp nhìn bốn phía. Cảnh giác bất cứ lúc nào xuất hiện nguy hiểm. Một bên vội vàng hấp tấp chầm rãi từng bước hướng về ngoài sơn cốc sơn trại chạy tới. Lúc này sơn hoa tử chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy. Chạy nhanh lên. Chạy càng nhanh lên một chút hơn. Chạy đến trong sơn trại. Hắn liền an toàn. Người tiềm lực thật là vô tận Sơn hoa tử chạy thật nhanh Sơn chạy cách táng cốc cũng không xa Ra khỏi sơn cốc liền thấy sơn chạy Liền chỉ có một con đường Dọc theo đường núi Sơn hoa tử rất nhanh liền chạy tới cửa sơn chạy phía trước Sơn hoa tử dùng sức gõ sơn chạy cửa gỗ. Hoàng sợ hô hào Mở cửa Mở cửa nhanh ta là sơn hoa tử a Mở cửa nhanh chủ tử cùng đại căn nói hai câu nói đang định về nhà đột nhiên sau lưng cửa lớn bị tầng tầng gõ vang tiếp đó một trận hoảng sợ mà gấp rút thanh âm từ ngoài cửa truyền đến nghe đến sơn hoa tử thanh âm chủ tử cùng đại căn đều dọa cho phát sợ đại căn run rẩy đối chủ tử nói đây đây là chuyện gì xảy ra sơn hoa tử hắn hắn không phải chết sao ta thế nào nghe đến thanh âm hắn chẳng lẽ là nháo ruột gần nhất hai năm Có quan hệ người sau khi chết có thể sẽ biến thành hại người vừa quái truyền thuyết. Dần dần từ bên ngoài lưu truyền tiến đến. Trong sơn trải người tuy rằng chưa thấy qua. Lại có nhiều lưu truyền. Nghe nói hoán hà hạ lưu thôn trải, liền thường xuyên nháo vượt thường xuyên người chết, phi thường khủng bố. Bất quá gần nhất lại nghe nói cái kia vừa quái biến mất, cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bất quá vừa quái chân thực tồn tại, lại là có thể khẳng định. Chủ tử cũng là giật nảy mình Bất quá Sơn hoa tử thế nhưng là cứu hắn mà chết Coi như chỉ có một khả năng nhỏ nhoi Hắn cũng muốn cứu Sơn hoa tử Coi như Sơn hoa tử biến thành vừa quái Muốn hại hắn Hắn cũng nhận Coi như là đem cái mạng này trả lại cho hắn Chủ tử lập tức đối đại căn nói Đi Nhanh đi gõ chuông Một cách một trận gõ, gõ ba lần Hiểu chưa đây là khẩn cấp tập hợp tiếng chun Vô luận sơn hoa tử có phải hay không vừa quái Có hay không nguy hiểm Đều là một kiện đại sự Đều cần tập hợp Tiến hành thảo luận Đại căn nghe chủ tử phân phó Khủng hoảng cảm xúc lập tức hóa dài rất nhiều Thầm nghĩ quả nhiên không hổ là trải chủ nhi tử Gặp chuyện không hoàng hốt Lại có thể làm ra chính xác phán đoán Chỉ một điểm này đại căn phục, đại căn bước nhanh chạy hướng trung đồng, mà chủ tử lại là hít sâu một hơi, đi lên trước, nói, sơn ca, là ngươi sao chủ tử là ngươi ngươi không việc gì quá tốt rồi, chủ tử, mau mở cửa cho ta, táng trung vang lên, ngoài sơn trải mặt quá nguy hiểm. Nhanh sơn hoa tử căn bản không dám hướng sau lưng xem, luôn cảm thấy có thật nhiều kinh khủng đồ vật tại sau lưng. Hình như không nhìn, bọn chúng liền không có đồng dạng. chu tử gật đầu nói tốt, ta mở cửa cho ngươi, chờ một chút. Cửa đã đã khóa lại. Sự tình khẩn cấp. chu tử cũng không đoái hoài tới về nhà tìm phụ thân lấy chìa khóa. Tiện tay mò lên trên mặt đất một khối đá. Sơ lên cao cao liền dùng sức đập xuống khóa vẫn là rất sắn chắc nện lần này cũng không nhẹ nhưng không có bị nện mở chủ tử lại lần nữa đem tản đá sơ lên cao cao dùng sức hướng phía dưới đập tới lúc này truyền đến phụ thân hắn hoảng sợ tiếng kêu nhiệt tử ngươi đang làm cái gì không thể mở cửa ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm tám mươi hai vì cái gì nghe đến trại chủ nói chủ tử có chút do dự Bất quá tay bên trên động tác đều nhưng không có ngừng. Quán tính phía dưới. Lại lần nữa đập chúng trên cửa chính đồng khóa. Lần này. Đồng khóa không có may mắn thoát khỏi. Cạch một tiếng. Rơi vào trên mặt đất. Sơn hoa tử ở ngoài cửa nghe đến chủ tử đáp lời. Lập tức an tâm. Sau đó là ken ken ken. Một tiếng một trận tiếng chuông vang lên. Lại sau đó là cạch một tiếng. Tản đá đập trúng đồng khóa thanh âm. Phía sau là trại chủ nghiêm nghị khiển trách. Theo sát phía sau lại là cạch một tiếng. Tản đá đập trúng đồng khóa thanh âm. Sau đó phanh một tiếng. Là đồng khóa rơi xuống đất. Thanh âm. Sơn Khoa tử nghe đến trại chủ trong lời nói ý tứ. Biết rõ trại chủ phản đối hắn vào núi trại. Bất quá khóa cửa đã đứt. Cửa lớn đã mở sơn hoa tử cũng không có lại do dự lập tức đẩy cửa thiểm đi vào tiếp đó tầng tầng đóng lên rồi cửa lớn rốt cuộc đi vào trong sơn trại đóng lên rồi cửa sơn hoa tử phần lưng kề sát cửa lớn đem toàn thân trọng lượng đều theo tại trên cửa chính rốt cuộc an toàn buông lỏng trễ xuống tới sơn hoa tử lúc này chỉ cảm thấy hồn thân bất lực không nhấc lên được một điểm sức lực tới chạy chủ tới áo khoác. Ném cho sơn hoa tử. Sơn hoa tử lúc này mới phát hiện. Hắn lại là một mực trần truồng lo thể. Sắc mặt lập tức bởi vì không có ý tứ mà trở nên đỏ bừng. Tranh thủ thời gian nhặt lên chạy chủ áo khoác. Chụp vào trên thân. Theo khẩn cấp tập hợp tiếng chung vang lên. Trong sơn trại người đều ra tới. Mỗi người đều quần áo tả tơi. Đặc biệt là người trưởng thành. Ánh mắt chết lặng. Trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ Không biết lại là bởi vì cái gì sự tình muốn lần nữa tập hợp Chỉ là mù quáng đứng tại trong sơn trải chỗ trống dưới tàng cây hò Bất quá, khi thấy sơn hoa từ lúc bọn hắn vẫn là cảm thấy chấn kinh trên mặt có lộ ra vẻ gì khác Bất quá, vẫn không có ai nói nhiều Chỉ là lặng lặng đứng, nhìn xem tình thế phát triển Ngược lại là những tiểu hài tử kia Mười mấy tuổi các thiếu niên Từng cái. Còn không có trở nên chết lặng mười cái thiếu niên tập hợp một chỗ Kinh khô liên miên Kia là Sơn Hoa Tử hắn không phải chết sao vừa rồi đều vì hắn gõ táng chung Đúng vậy à đây là có chuyện gì chẳng lẽ nháo vừa cái này cùng truyền thuyết nghe vừa quái không sống À Sơn Hoa Tử lại sống đến giờ quá thần kỳ đây thật là kỳ tích à không thể tưởng tượng nổi Chạy chủ ánh mắt phức tạp nhìn xem Sơn Hoa Tử nghe các thiếu niên nhị luận trầm mặc thật lâu mở miệng nói sơn hoa tử ngươi không nên trở về đến trại chủ không có hỏi dò sơn hoa tử vì cái gì sống lại dạng này sự tình truyền thừa mấy ngàn năm trong sơn trại cũng không phải chưa từng xảy ra bất quá chỉ là lúc ấy là già chết tiếp đó tại táng tốc bên trong lại còn sống tới đồng thời bộc phát tiềm năng chạy trở về Sơn Trải Y lại trong lịch sử, dạng này chuyện phát sinh qua mấy lần, bất quá. Nghĩ đến Y lại bên trong cái kia mấy lần dẫn phát hậu quả, trại chủ sắc mặt liền trở nên xanh xám. Sơn Hoa Tử không dám tin nhìn xem trại chủ. Tại phủ thân chết đi sau đó, trại chủ phi thường chiếu cố hắn, thường xuyên để cho hắn đi trong nhà đi ăn. Cũng vì thế hắn cùng chủ tử quan hệ phi thường tốt, không phải thân huynh đệ càng hơn thân huyên đệ cho nên tại chủ tử ngâm nước lúc hắn mới không để ý hậu quả xuống nước cứu được hắn đối trại chủ sơn hoa tử cũng một mực phi thường kính trọng trại chủ là trong sơn trại cực kỳ có học vấn người một là trong sơn trại cực kỳ có bản sự người một càng là trong sơn trại cường đại nhất người hơn nữa cái này không có cái thứ hay Phụ thân sau khi chết đối Sơn Hoa Tử tới nói trại chủ liền là thay thế phụ thân hắn nhân vật. Sơn Hoa Tử chưa từng có nghĩ tới. Khi hắn trở về từ cõi chết. Lại lần nữa nhìn thấy trại chủ lúc. Câu nói đầu tiên. Sẽ nghe đến lời như vậy. Giờ khắc này, Sơn Hoa Tử trái tim tan nát rồi. Sơn Hoa Tử mọc đầy tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm trại chủ. Dùng đau đến không muốn sống ngứa khí gầm nhẹ dò hỏi. Vì cái gì vì cái gì sơn hoa tử, hắn hảo hữu trẻ mồ côi, sơn trải tử để cùng loại con nuôi quan hệ. Ngươi lấy hắn nguyện ý làm quyết định như vậy sao thế nhưng. Đem cái này không thành niên hài tử. Toàn bộ mang về nhà. Lập tức. Lập tức trải chủ lời nói nói một chút. Cái kia ngọn núi này trải thôn dân liền biết. Trải chủ ý tứ. Các xa trưởng từng cách trầm mặt đem bọn hắn lính trở về nhà vô luận hài tử thế nào làm ầm ý đều không dùng chờ bọn nhỏ đi qua trại chủ mới mở miệng hồi đáp vì trại an nguy ngươi không phải trở về trở về lập tức trở về tán tốc một lần nữa bắn tại tăng đài bên trên bằng không ngươi sẽ hại toàn bộ sơn trại vì cái gì sơn hoa tử không hiểu dò hỏi Vì cái gì hắn rõ ràng không có chết. Lại muốn một lần nữa trở về. Muốn hắn chết tại tán cốc vì cái gì hắn thật mười phần không hiểu. Trại chủ nhìn xem sơn hoa tử. Có một số việc nhỏ. Chỉ có người trưởng thành mới có thể biết rõ. Thật không phải để bọn hắn những thiếu niên này sớm biết rõ. Một khi biết rõ. Bọn hắn cũng làm mất đi như bây giờ tươi sống biểu lộ. Liền sẽ trở nên cùng người trưởng thành đồng dạng Đã không còn biểu lộ Ánh mắt cũng biến thành chết lặng Bất quá Nếu như là không nói Sơn Hoa Tử sẽ không trở về Mà thời gian cấp bách Cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều Còn tốt Hắn sớm để cho bọn nhỏ đi về trước Bởi vì Táng trung vang lên Liền nói rõ Chúng ta Sơn chảy có người chết đi liền nói rõ, chúng ta đã vì thanh ngư đại lão ra chuẩn bị song vật hy sinh. Cung cấp thanh ngư đại lão ra hưởng dụng cái gì đây mới là sơn táng chủ yếu mục đích tang lễ bên trong tình thể. Là vì đem bọn hắn làm sạch. Để cho thanh ngư đại lão ra dùng ăn những cái kia cỏ xanh cùng bông hoa. Hẳn là phối món ăn sao vậy chúng ta nhân tục thành cái gì chúng ta còn sống. Còn có cái gì ý nghĩa vì cái gì Sơn Hoa tử có chút tuyệt vọng thấp giọng nỉ non nói. Ngươi nếu như là không quay về. Chờ Thanh Ngưu Đại Lão ra đi tán tốc. Không có phát hiện vật hy sinh. Nó sẽ nổi giận. Thanh Ngưu Đại Lão ra lửa giận. Không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Đến lúc đó có thể sẽ chết càng nhiều người Thanh Ngưu Đại Lão ra. Vậy mà không phải bọn hắn thần hộ mệnh Mà là bọn hắn chủ nhân. Bọn hắn lại là thanh ngưu đại lão gia đồ ăn bọn hắn lại là thanh ngưu đại lão gia bị nuôi nhốt ra súc cái này chân tướng. Quá tàn khốc. Sơn hoa tử biểu hiện trên mặt cũng dần dần trở nên chết lặng. Đã không còn dư thừa biểu lộ. Trở nên cùng những cái kia Sơn trải người trưởng thành giống nhau như đúc. Mà Nguyên Lai rất đa số giải sự tình cũng nghĩ thông. Nguyên Lai. Người trưởng thành sở dĩ dạng này là bởi vì biết rõ chân tướng a đúng vậy a biết rõ cái này tàn khốc chân tướng rồi lại không có năng lực cải biến chỉ có thể bị động tiếp xúc thật là quá làm cho người ta tuyệt vọng thanh ngưu đại lão gia đã là rất khá địa phương khác thậm chí cần dâng lên còn sống vật hy sinh thế nhưng chúng ta không thể bởi vì thanh ngưu đại lão gia nhân từ liền cho rằng thanh ngưu đại lão gia tính tính tốt táng trung vang lên Nói rõ chúng ta đã hiến lên rồi vật hy sinh. Nếu là không có. Thanh ngưu đại lão ra phát tính khí. Chúng ta cần trả giá đắt càng nhiều. Cho nên. Vì sơn trải an toàn. Là các hương thân tính mệnh suy nghĩ. Sơn hoa tử. Về táng cốc đi ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 383 sinh tử nghe đến đó. Sơn hoa tử giống như đã mất đi tất cả linh khí chít lặng gật gật đầu. Giống như cái xác không hồn đồng dạng. Mở ra sơn trại cửa lớn. Hướng đi đến bên trong đầu kia duy nhất đường núi. Trại chủ nhìn qua sơn hoa tử cái kia tuyệt vọng bóng lưng. Mấy lần há miệng. Nhưng không có phát ra ẩm thanh. Du công thở dài tiến lên an ủi. Trại chủ. Đây không phải lỗi của ngươi. Đây là lỗi của ta. Nếu như là y thuật của hắn cao hơn một chút. Liền sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy Sơn hoa tử tốt bao nhiêu một đứa bé a Cũng bởi vì hắn Ai du công lại lần nữa thở dài Giống như lập tức già đi rất nhiều Thân thể kinh khí thần lập tức trở nên yếu đi rất nhiều Thân thể nhoáng lên Kém chút ngã sấp xuống Trại chủ phát giác phía sau tranh thủ thời gian đỡ lấy du công Ngược lại trao đổi nhân vật An ủi du công Đây là lỗi của ta Như lần này đổi thành liên nhân Lấy kinh nghiệm của bọn hắn Tại tỉnh chỉ lúc nên phát giác được Cũng không có chuyện về sau Nếu như là lúc ấy phát giác được sơn hoa tử còn sống Có thể lập tức đình chỉ tang lễ Đây chỉ là bên trong sơn trải vấn đề Đồng thời không có vấn đề gì lớn Thế nhưng Tang lễ vết thúc Táng trung vang lên sau đó vấn đề liền không chỉ là bên trong sơn trại vấn đề mà là quan hệ đến thanh ngưu đại lão gia cái này không phải do bọn hắn làm chủ vào lúc này vô luận như thế nào sống hay chết đều phải thủ quy củ kỳ thật tốt nhất tốt nhất tại thanh ngưu đại lão gia ăn trước đó là chết đừng cho thanh ngưu đại lão gia dưỡng thành ăn người sống quen thuộc trại chủ nhắm mắt lại hồi đáp Sơn hoa tử là một cây hảo hài tử. Hắn tự nhiên rõ ràng. Phải nên làm như thế nào? Du công gật gật đầu, không nói gì nữa. Sơn hoa tử thất tha thất thiểu đi trở về táng cốc. Ngơ ngơ ngắc ngắc nằm ở táng đài bên trên. Trong đầu loạn thành một bầy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nhân tục tại sao lại dạng này? Nếu như là nhân tục giống như cầm thú đồng dạng. Không có trí tuệ. Có phải hay không liền tốt? Có thể thản nhiên đối mặt bị nuôi nhốt cuộc diện nghĩ đến những cái kia mười phần có linh tính động vật. Sơn hoa tử lắc đầu. Coi như không có nhân tộc linh tụi. Xuất phát từ tự nhiên thiên tính. Cũng không có sinh linh nguyện ý dạng này bị nuôi nhốt. Sơn hoa tử liền suy nghĩ lung tung rất nhiều. Đầu óc tốt giống như so trước đó dễ dùng nhiều. Trước kia không hiểu sự tình hiện tại đại khảo đều suy nghĩ minh bạch bất luận rốt cuộc đúng hay không chỉ là mình bây giờ có loại đại triệt đại ngộ suy nghĩ minh bạch cảm giác cảm giác như vậy để cho sơn hoa tử trở nên càng đắc vượt ra tư vậy mà ẩm ẩm có một loại suất trần chi ý đây là truyền thừa mấy ngàn năm tập tục Chúng ta tiểu lực bé cũng không thay đổi được cái gì thuận theo tự nhiên đi kỳ thật nghĩ đến bản thân sau cùng kết cục cùng đã chết đi phủ mẫu là giống nhau chỗ. sơn hoa tử vậy mà cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. không biết qua bao lâu. sơn hoa tử đột nhiên minh ngộ nói. ta nên chết đi. lấy thi thể phương thức bị dùng ăn. mà không thể tại còn sống lúc bị dùng ăn. dạng này ta là thống khổ cũng sẽ cho trải các hương thân mang đến bất chắc chi họa. nếu là bởi vì hắn tại sống lúc bị dùng ăn. Mà để cho thanh ngưu đại lão ra dưỡng thành dùng ăn người sống quen thuộc Vậy đối sơn trải tới nói Mới là lớn nhất tội lỗi đâu Chỉ là suy nghĩ một chút muốn lấy người sống là vật vi sinh kết quả Sơn hoa tử liền cảm thấy không rét mà run Nếu nói như thế, sơn trải liền thật xong rồi Hắn không thể như thế tự tư để cho sơn trải tiếp nhận nặng nề như vậy kết quả Sơn hoa tử trong lòng chầm rãi đã quyết định quyết định. Đứng dậy tìm một khối bén nhọn tàn đá. Nhắm mắt lại. Hướng mình cổ đâm tới. Thanh Ngưu trốn vào lòng đất đồng thời không có đi xa, ngay tại táng tốc mặt dưới. Sở dĩ trốn vào lòng đất là bởi vì trở thành sơn thần sau đó thiên tính cho phép. Chỉ có trốn vào lòng đất, hắn mới có thể cảm thấy an toàn thoải mái dễ chịu, tự tại đây cũng là trở thành sơn thần di chứng về sau chứ hắn thông qua vừa rồi thí nghiệm so sánh, rốt cuộc xác định sơn thần truyền thừa trọng yếu nhất cùng bộ phận hiện tại đang nghiên cứu thế nào tốt hơn thu hoạch được thần lực sơn thần trong truyền thừa cấp ra một cách đại khái phương án kiến tạo miếu thờ xen đúc tượng thần trở thành tín đồ quy lại cầu nguyện tín ngưỡng chi lực có thể nhẹ nhõm chuyển hóa làm thần lực Dùng phương pháp này thu lấy thần lực Tuy rằng so cứu nguy tế khó cung cấp thần lực yếu nhược nhiều lắm Lại thắng ở dài lâu Hơn nữa tại cầu nguyện quá trình bên trong Có thể đạt được cứu nguy tế khó khăn tin tức Càng thêm chính xác làm đến cứu nguy tế khó Tín đồ sở cầu đạt được đáp lại Để cho tín đồ đạt được chính diện phản hồi truyền bá ra cũng có lợi cho để cho tín đồ càng thêm kiên định tín ngưỡng của bọn họ để cho tín ngưỡng chi lực càng thêm vô út là một cái tốt tuần hoàn quá trình tuy rằng có phương pháp án thế nhưng biết dễ hành khó cụ thể làm thế nào thế nào làm tốt lại là cần nghiêm túc suy nghĩ phân tích một phen lúc này thanh ngưu đột nhiên cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất đây là Hắn vừa rồi cứu nhân tục con non đây hắn tại sao lại trở về rồi hơn nữa tinh khí thần đột nhiên trở nên kém như vậy a đây là Đốn ngộ quả nhiên là trời sinh linh tụ Liền xem như phổ thông nhân tục Cũng có thể có được đối yêu tục tới nói có thể ngộ nhưng không thể cầu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình Coi như hắn hóa hình làm người linh tụ tăng mạnh cũng không dám nói có thể đốn ngộ Dù sao hắn là hậu thiên hóa thành nhân hình Hậu thiên cùng tiên thiên Luôn luôn có khác biệt Thanh ngưu đối cách này phổ thông nhân tộc con non nhỏ Lại có chút ước ao ghen tị Càng là tu luyện đến chỗ cao thân Càng là rõ ràng Linh tuệ cùng ngộ tính tầm quan trọng Cũng càng thêm rõ ràng Nhân tộc chỗ đáng sợ Nhân tộc chủng tộc thiên phú Thật là quá cường đại Hả đây là Thằng nhãi con này thế nào muốn tự sát ngộ tính thiên phú như vậy. Coi như tại trời sinh linh tổ nhân tộc bên trong cũng là ít có à. Thanh ngưu có chút quý tài. Mặc dù biết đã đã cứu đối phương. Từ đối phương trên thân thu lấy một sởi thần lực. Lại cứu một lần đối phương. Cũng không có khả năng lại vì hắn cung cấp thần lực. Thế nhưng. Sơn Khoa tử đập ầm ầm hạ thủ bị người nắm lấy tảng đá kia bén nhọn bộ phận tại cách làn da chỉ kém mấy ly địa phương cố định xuống sơn hoa tử không hiểu mở to mắt nhìn về phía đối phương phát hiện đối phương lại là vừa rồi cứu được hắn một mạng sơn thần đại lão ra sơn thần tay dùng một lát xảo kình đem hắn tảng đá văng ra ngoài mới buông ra tay của hắn dò hỏi tại sao tìm chết bởi vì sơn thần đại lão ra cứu được hắn hai lần Để cho Sơn Hoa Tử cảm thấy mười phần thân cận Mặc dù đối phương thần thông hoàng đại Thực lực cao cường Thực sự không sợ Hơn nữa mình bây giờ xác thực cần tìm người thổ lộ hết Cũng tạm thời hơi thở tự sát tâm tư Ngồi xuống Một năm một mười đem chính mình tao ngộ Đồng thời đem chính mình suy nghĩ Còn có vì cái gì tự sát Cùng Sơn Thần Đại Lão ra khí càng nói một lần sau cùng dò hỏi sơn thần đại lão ra, ngài nói ta không tự sát, không phải vì sơn trải mang đến tai họa sao thanh ngư không nghĩ tới chuyện này sau cùng căn nguyên lại còn là rơi vào hắn trên thân nguyên nhân gây ra là hắn kết quả vẫn là hắn đối phương sinh tử cách khác một mực điều khiển trong tay của mình ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm tám mươi bốn người coi miếu sơn hoa tử vừa rồi nói những này phức tạp ý nghĩ trước kia thanh ngưu là chưa từng có nghĩ tới táng trung đối trước kia thanh ngưu tới nói liền là ăn bữa ăn chung táng tốc đối trước kia thanh ngưu tới nói liền là nhà ăn táng đại đối trước kia thanh ngưu tới nói liền là bàn ăn còn như ăn sống nhân tục vẫn là chết nhân tục Đối thanh ngưu tới nói cũng không trọng yếu Dù sao còn sống nhân tộc đến lúc đó cũng là muốn giết chết mới có thể ăn Bất quá thanh ngưu cũng không phải ăn một nát động vật Không có ăn thịt thối tập tính Cho nên đối trước kia nó chỉ có một cái yêu cầu Chỉ cần mới mẻ liền tốt Không nghĩ tới đối hắn tới nói mười phần chuyện đơn giản Vậy mà bên trong có nhiều như vậy chuyện phát sinh Mặt khác Đối trước kia thanh ngưu tới nói Nhân tộc mặc dù có chút đặc thù, bất quá cũng không có đa đặc thù. Dưới cách nhìn của nó, cùng trên núi chủng tộc khác không sai biệt lắm, đều là lãnh địa của nó sinh linh, thuộc về nó che chở. Nó nhưng cho tới bây giờ không có nuôi nhốt ý nghĩ, bất quá, nhân tộc trời sinh linh tu, suy nghĩ nhiều cũng thuộc về bình thường. Sơn Hoa Tử một trận thổ lộ hết sau đó, tinh khí thần tốt lên rất nhiều đột nhiên, sơn hoa tử nghĩ tới điều gì, lo lắng nói, sơn thần đại lão gia, đi mau, nơi này là thanh ngưu đại lão gia địa bàn, táng trung vang lên, nó chẳng mấy chốc sẽ đến ăn ta, ngươi đi mau, không thì có thể sẽ gặp nguy hiểm, tuy rằng sơn thần đại lão gia cũng rất lời hại. Bất quá thanh ngưu đại lão ra lời hại đã sớm xâm nhập bọn hắn thanh ngưu trải tất cả mọi người lòng người. Tại sơn hoa tử xem tới. Sơn thần đại lão ra là không có thanh ngưu đại lão ra lời hại. Thanh ngưu sường sốt một chút. Đầu ấp chuyển tầm vài vòng. Mới hiểu được sơn hoa tử nếu muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Nguyên lai sơn hoa tử một mực không có làm rõ ràng hắn là ai thanh ngưu lắc đầu. Không nói gì chỉ là lập tức hóa không được nguyên hình, tiếp đó lại lần nữa biến thành hình người. bản sơn thần liền là trong miệng ngươi thanh ngưu đại lão gia, sơn hoa tử há to mồm, không dám tin nói. sơn thần đại lão gia liền là thanh ngưu đại lão gia nghĩ đến sơn thần đại lão gia tin tức, liền làm thịt thanh ngưu sơn thần linh, mà thanh ngưu đại lão gia cũng là thanh ngưu sơn chủ nhân. Lúc ấy Sơn Hoa Tử không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, nhưng thật ra là một cái ý tứ. Nguyên lai đối phương đã sớm thông qua những tin tức này, nói cho hắn biết thân phận của đối phương chỉ là, chỉ là, thanh ngưu đại lão gia là một đầu thanh ngưu đại yêu, mà Sơn Thần Đại Lão gia rõ ràng là một cái người. Cho nên Sơn Hoa Tử, bởi vì nhận biết, trong lúc nhất thời liên tưởng đến nhau, dù sao, tại sơn hoa tử trong nhận thức biết, người liền là người, yêu liền là yêu, người là không thể biến thành yêu, mà yêu cũng không có khả năng biến thành người, giữa hai bên là phân biệt rõ ràng. tiếp đó, sơn hoa tử cũng kịp phản ứng, nói như vậy, ta, ta không cần chết thanh ngưu gật đầu nói, bản sơn thần đã thành thần, không cần lại giống như kiểu trước đây, không chỉ là nhân tộc Liền cỏ, liền cái khác sinh linh Hắn đều không cần dùng ăn Trở thành sơn thần hắn Đã không có dạng này khẩu phục muốn Đối hắn đến liền Thần lực mới là duy nhất Chỉ cần có thần lực Liền tất cả đều dễ nói chuyện Không có thần lực, hết thảy đều không tốt Nghĩ tới đây Thanh ngưu trong lòng hơi động Lấy thần thông cảm giác một phen sau đó Phát hiện đối phương phù hợp điều kiện Thế là dò hỏi ngươi có thể nguyện trở thành bản thần người coi miếu, xây dựng miếu thờ, truyền bá tín ngưỡng, cung phụng tại ta sơn thần trong truyền thừa. Đối với thu thập tín ngưỡng chi lực, có rất nhiều cấm kỵ. Muốn thu hoạch được thần lực, sơn thần cũng không thể phạm. Ví dụ như miếu thờ, nếu như là hắn muốn xây, lấy hắn thần thông dựng lên rất đơn giản. Thế nhưng liền lại không có khả năng dạng này làm. Ví dụ như. Truyền bá tín ngưỡng. Sơn thần có thể hiển thánh. Lại không thể trực tiếp hạ tràng truyền bá tín ngưỡng. Đây cũng là cấm kỳ. Thế nhưng. Lại có thể chỉ định một cách điều kiện phù hợp người làm không hắn người coi miếu. Có thể cùng hắn trực tiếp câu thông. Làm cho đối phương trở thành hắn ở nhân gian thay người đi đường chỉ huy đối phương. Làm hắn không thể trực tiếp làm sự tình Cho nên Đối với muốn lấy tính ngưỡng chi lực Làm chủ yếu thần lực nơi phát ra sơn thần tới nói Người coi miếu Mười phần trọng yếu Hơn nữa mỗi cái thần linh Chỉ có thể có một cái người coi miếu Đương nhiên Nếu là đối phương làm không tốt Hoặc không thể đảm nhiệm Tùy thời có thể lấy đổi đi Thế nhưng hạn chế phi thường lợi hại đồng thời có lại chỉ có thể có một cái người coi miếu tồn tại ở thế gian hai lần ăn cứu mạng sơn khoa tử chính không biết thế nào báo ăn đâu nghe đến sơn thần đại lão gia tra hỏi không chút nghĩ ngợi lập tức gật đầu đáp lại nói nguyện ý tuy rằng không rõ vì cái gì thanh ngưu đại lão gia biến thành sơn thần đại lão gia cái này bên trong có nội tình gì có huyền cơ gì Thế nhưng, đối sơn hoa tử tới nói, những này đều không trọng yếu. Trải qua thời gian dài đối thanh ngư đại lão ra kính sợ. Cùng tăng thêm đối sơn thần đại lão ra cảm ăn. Không có chút gì do dự đáp ứng. Đối phương trả lời cũng tại thanh ngư trong dự liệu. Dù sao, vừa rồi thanh ngư lấy thần thông cảm giác đối phương đã đạt đến tín đồ tiêu chuẩn. Có thể nói, sơn hoa tử là hắn cái thứ nhất tín đồ tín đồ đối mặt tín ngưỡng thần linh thỉnh cầu nào có không đồng ý đạo lý thanh ngưu lấy ra sơn thần ấm sử dụng bản chức thần thông điều động thần lực kèm ở trên đó dùng sơn thần ấm bên trên kim quang lấp lóe thần dị phi phàm thanh ngưu giống như cầm nặng ngàn cân sơn thần ấm chầm rãi ấm tại sơn hoa tử mi tâm tiếp đó chờ ba hơi mới thu hồi thanh ngưu cảm giác một cái trong nội tâm rất đau chỉ là lần này, liền tiêu hao hắn một phần mười thần lực. bất quá, nghĩ đến sau đó sắp sửa thu hoạch thần lực thanh ngư cũng liền lại không đau lòng. lúc này nỗ lực là chi phí, là vì phía sau thu hoạch nhiều hơn nữa thần lực, hết thảy đều là đáng giá. sơn hoa tử mi tâm. kim quang lấp lói chốc lát. tiếp đó đoàn kia kim quang chui vào mi tâm của hắn. biến mất không thấy. sơn. Hoa tử giống như cảm giác bản thân có chỗ khác biệt Lại hình như cảm giác bản thân giống như lúc đầu Đồng thời không hề có sự khác biệt chỗ Tóm lại loại kia biến hóa Rất thâm ảo Huyền huyền ảo ảo Lấy sơn hoa tử lúc này nhận biết Lấy sơn hoa tử lúc này thực lực Căn bản không rõ ràng cho lắm Không biết hắn nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra Thanh ngưu nhìn xem sơn hoa tử trở về thần đến. Mở to mắt. Cảm giác được sơn hoa tử đã thành người coi miếu. Liên tiếp lấy dặn dò. Người coi miếu là bản thần ở nhân gian đại hành giả. Tự nhiên có thể mượn dùng bản thần lực lượng. Thậm chí sử dụng bản thần thần thông. Chỉ cần ngươi tín ngưỡng thành kính. Thời khắc quan tưởng tại ta. tại quan tưởng là niệm tụng ta thần danh. Tán dương chiến công của ta truyền bá tín ngưỡng của ta Tự nhiên là có thể có được cùng ta thần lực tương tự linh lực Thậm chí cảm ngộ ra ta thần thông Trở thành ngươi có thể sử dụng pháp thuật Thậm chí Chờ ngươi gặp được nguy cơ sinh từ thời điểm Còn có thể lấy thỉnh thần chi thuật Mời ta lên thân Giúp ngươi trải qua nguy nan. Chỉ là pháp này là cấm kỵ chi pháp Đối ngươi tổn thương rất lớn Cần dùng cẩn thận Sau cùng ngươi coi nhớ kỹ, ngươi là ta ở nhân gian đại hành giả, ngươi sẽ nhận ta che chở, như ta hành tẩu ở trong nhân thế. Thanh Ngưu nói xong trốn vào lòng đất, từ sơn hoa tử trước mặt ly khai. Ta có thể điểm hóa vạn vật. Mười bốn chương ba trăm tám mươi lăm bắt đầu ẩn thân siết bằng ở giữa không trung điển hoa. Mở to mắt nhìn lướt qua dưới chân núi hết thảy, khẽ mỉm cười nói, bắt đầu. Cái này mới hệ thống tu luyện, tuy rằng đầu nguồn là Sơn Thần thế nhưng chủ thể vẫn là nhân tộc Khi người coi miếu đàn sinh một khắc này, cái này hệ thống tu luyện mới chính thức bắt đầu. Không biết có phải hay không là ảo giác. Sơn hoa Tử cảm thấy trở thành người coi miếu một khắc kia trở đi. Cả người đều thu được trùng sinh. Trước kia quan tâm đồ vật trở nên lại không quan tâm, trước kia xem thường sự tình lại thành cấm kỵ Sơn Thần rời đi về sau. Sơn hoa tử mới từ đạt được người coi miếu trong truyền thừa phục hồi thần trí. Hướng về sơn thần tiêu thất địa phương rất cung kính đi hủy lại chi lễ sau đó. Xếp bằng ở nguyên địa. Tiêu hóa lấy vừa mới đạt được người coi miếu truyền thừa. Người coi miếu truyền thừa trung tâm liền là quan tưởng thần linh. Quan tưởng thần linh là người coi miếu cơ sở. Là người coi miếu hết thảy. Người coi miếu công pháp và pháp thuật các loại truyền thừa. Đều có thể thông qua quan tưởng Sơn Thần đạt được. Người coi miếu truyền thừa bước đầu tiên. liền là thông qua câu thông Sơn Thần ấm nhớ. Quan tưởng Sơn Thần. Ngưng tổ linh lực. Tiến hành lột xác. Có Sơn Thần ấm tại. Sơn hoa Tử không có bất kỳ cái gì trở ngại. Quan tưởng thành công. Thiên địa linh khí theo hắn quan tưởng. Tràn vào hắn thượng đan điền bên trong. Đã đản sinh ra người coi miếu nhất mạch đặc hữu linh lực. Sơn Hoa Tử chỉ cảm thấy chung quanh giữa thiên địa tản ra huyền quang cùng loại cho bụi một dạng hạt nhỏ. Tại giữa thiên địa bay múa. Mà bản thân mi tâm Sơn thần ấm tựa như một cái vòi rồng đồng dạng. Đem những điểm sáng này hấp thu tiến đến. Theo những điểm sáng này liên tiếp hấp thu. Sơn Hoa Tử rõ ràng cảm giác được thân thể trở nên nhẹ nhàng. Đầu não trở nên thanh minh. Có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thân thể cũng sinh ra mười phần rất nhiều biến hóa rõ ràng. Sơn hoa tử nhắm mắt lại. Nhưng thật giống như mở ra một cách hoàn toàn mới 360 độ không góc chết thì giác đồng dạng. Có thể thấy rõ ràng chung quanh 3-4 trường phạm vi bên trong bất kỳ cái gì sự vật. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là. Sơn hoa tử cảm giác thanh Ngưu sơn giống như gia viên của mình đồng dạng. An tâm thoải mái dễ chịu. Trong lòng rõ ràng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sơn hoa tử cúi đầu nhìn về phía trong bụi cỏ châu chấu. Nhẹ nhàng chậm rãi đưa tay bắt đi. Châu chấu giống như không có cảm giác được nguy hiểm đồng dạng. Một điểm phản ứng đều không có. Tùy ý Sơn hoa tử đưa nó nắm trên ngón tay ở giữa. Đặt ở bên phải trái tim. Châu chấu rơi vào sơn hoa tử trong lòng bàn tay, nhưng không có một điểm sợ hãi cảm xúc, lặng lặng bò tới nơi đó. Sơn hoa tử đem trong tay dương lên. Châu chấu từ giữa không trung rớt xuống. Rơi vào trong bụi cỏ. Trở lại nhìn sơn hoa tử liếc mắt. Tiếp đó liền bật hướng sơn hoa tử. Trước là bật đến sơn hoa tử dưới chân. Tiếp đó bật đến sơn hoa tử trên đùi lại mượn lực một lần nữa bật đến sơn hoa tử trong lòng bàn tay giống như chỉ là một lần liền ra thích lên rồi vị trí này sơn hoa tử lắc đầu nói ta còn có việc đi thôi sơn hoa tử lại lần nữa đem châu chấu ném tiếp nữa châu chấu hình như rõ ràng sơn hoa tử ý tứ không tiếp tục xây dưa sơn hoa tử lanh lợi biến mất tại trong bụi cỏ một cái chuột núi đột nhiên từ trong động chui ra Nhìn thấy sơn hoa tử Dùng cách mũi người người Lập tức nhảy lên đến sơn hoa tử dưới chân Giống như chó con nhìn thấy chủ nhân đồng giảng Nhẹ nhàng dùng đầu trà sát lấy sơn hoa tử Bầu trời chuyển đến một trận chim hót Một cách ma tước tử trên sơn tốc không bay qua Hình như bay mệt mỏi Nhìn bốn phía một vòng Từ giữa không trung bay thấp xuống tới Rơi vào sơn hoa tử trên đầu Liễu diễu Tốt không khoan khoái Sơn hoa tử đưa tay bắt lấy ma tước Ma tước cùng châu chấu đồng giảng Tại sơn hoa tử tóm nó thời điểm Căn bản không biết né tránh mặc cho sơn hoa tử đưa nó nắm trong tay Sơn hoa tử cầm tới trước mắt Mở ra tay Ma tước cũng không có chạy Liền đứng tại trên tay của hắn Liền xông lấy sơn hoa tử liễu diễu kêu lên Ta hiện tại là thanh ngưu sơn sơn thần người coi miếu. Thanh ngưu sơn bên trên hết thảy sinh linh. Đều cùng ta thân thiện. Sẽ không đối ta sinh ra định ý. Thậm chí có thể tiến hành đơn giản câu thông. Thông qua cảm xúc truyền đạt mơ hồ chỉ lệnh. Đương nhiên. Người coi miếu cũng có thật nhiều cấm kỳ. Ví dụ như. Không thể ăn thịt. Không thể tàn sát sinh linh. Liền xem như dùng ăn thực vật cũng không thể trừ tận gốc chờ chờ lột xác sau đó thời khắc thổ nạp thiên địa linh khí tuy rằng bởi vì tu vi cảnh giới thấp còn làm không được tích tốc cảnh giới bất quá bởi vì có linh khí bổ sung để cho sơn hoa tử có thể chỉ ăn rất ít đồ vật liền có thể bổ sung người một ngày cần có dinh dưỡng vật chất cùng năng lượng đem người coi miếu trong truyền thừa một phần trở từng cái tiến hành nghiệm chứng sau đó sơn hoa tử đưa tay dương lên nói ta còn có việc ngươi cũng đi làm việc của ngươi đi thả ma tước vây quanh sơn hoa tử bay ba bốn vòng mới lưu luyến không rời bay mất ngươi cũng đi đi sơn hoa tử cúi đầu đối chuột núi nói ra chuột núi ngẩng đầu chi chi hai tiếng quay đầu chạy một đoạn đường trở lại nhìn sơn hoa tử hai mắt chi chi hai tiếng Cẩn thận mỗi bước đi rời đi Sơn Hoa Tử. Về tới trong đồng. Sơn Hoa Tử một lần nữa xếp bằng ở bên trên. Tiếp xuống ta nhiệm vụ trọng yếu nhất là vì Sơn Thần Lão ra xây dựng miếu thờ. Coi như hắn đã siêu phàm. Có được linh lực. Thế nhưng thân thể cường hóa đồng thời không có mạnh cỡ nào. Để cho một mình hắn xây dựng. Quá quá lãng phí lúc phí sức. Có hai cái phương pháp. Một cách là dùng nhân lực xây dựng Một cách là sử dụng pháp thuật xây dựng Dùng nhân lực càng thêm đơn giản một phần Chỉ cần phát động một cách nhân lực là đủ Mà pháp thuật lại tương đối phiền toái một chút Sơn hoa tử hướng sơn trải phương hướng nhìn lướt qua Lắc đầu Tuy rằng lý giải sơn trải tác pháp Thậm chí nguyện ý vì sơn trải bản thân đoạn Thế nhưng Hiện tại để cho hắn lựa chọn hắn tình nguyện lựa chọn sử dụng pháp thuật Người coi miếu hết thầy pháp thuật Đều có thể thông qua quan tưởng sơn thần Thông qua sơn thần ấm Câu thông sơn thần ấm cảm ngộ sơn thần bản chức thần thông Lính ngộ tương ứng pháp thuật Sơn hoa tử liền là thông qua pháp này Dùng ba canh giờ lính ngộ khống thổ thuật phù văn thủ ấm cùng chú ngữ Lính ngộ là lần trước sự tình Học được là một chuyện có tương ứng pháp lực sử dụng ra tới lại là một cách khác chuyện xảy ra sơn hoa tử bắt đầu học dùng linh lực tại thượng đan điện bên trong cấu xiết ra tổ này phù văn lấy sơn hoa tử linh lực số lượng chỉ là tạo dựng một cái phù văn linh lực liền tiêu hao hầu như không còn linh lực vẫn là quá ít sơn hoa tử bắt đầu quan tưởng sơn thần ngưng tổ linh lực dùng ba canh giờ ngưng tổ ra linh lực Vừa vặn đủ tạo dựng tổ này phù văn Thượng đan điền bên trong phù văn tạo dựng tốt rồi sau đó Sơn Khoa tử hai tay niết ấm Trong miệng niệm tụng nói Trời tại có linh Thanh ngưu Sơn Chi Sơn Thần phía dưới người coi miếu Mượn dùng Sơn Thần Chi Thần Thông Lấy khống chế đại địa chi đất Cấp cấp như luật lệnh Tật Theo thượng đan điền bên trong cái kia một tổ phù văn tiêu hao Sơn hoa tử tay phải một chỉ trước người chỗ trống. Mặt đất một phương đất đai bắt đầu lên cao. Lên cao chừng một mét. liền đỉnh chỉ lên cao. Sơn hoa tử lắc đầu nói quá mức không lưu loát. Cần luyện nhiều một chút mới được. Chỉ có thể lên cao. Hơn nữa phương phương chính chính. Khống chế. Lực quá kém. Cần tăng cường luyện tập. Để cao lực khống chế. Sơn hoa tử không vội phía sau một phần trời sơn hoa tử ngoại trừ suốt tốc tùy ý tìm chút quả dại dùng ăn cách khác thời gian một mực tại quan tưởng sơn thần tạo dựng phù văn luyện tập pháp thuật bên trong trải qua ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm tám mươi sáu lại đến sơn táng sau đó hơn mười ngày đi qua chủ tử tại sơn hoa tử món kia quản sự sau đó liền bệnh mãi cho đến hai ngày nay Thân thể mới chậm rãi khôi phục lại. Chủ tử lại không giống như trước đó như thế hoạt bát hiếu động. Thường xuyên sẽ ngồi tại trong sơn trải treo chung đồng dưới tàng cây hòi. Ngơ ngác nhìn sơn trải khóa chặt tây môn. Nhớ bản tốt của hắn. Cái kia tên là sơn hoa tử thiếu niên. Chủ tử nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì rõ ràng sơn hoa tử sống lại. Nhưng vẫn là phải hoàn thành sơn táng. Trở lại táng tốc. Càng muốn không rõ Vì cái gì chuyện như vậy sau khi phát sinh Nhưng không có một người cảm thấy kỳ quái Thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng Kia là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh a Đại căn giống như thường ngày Tiến lên dò hỏi Chủ tử Thân thể tốt đi chủ tử đem tầm mắt từ cửa lớn phía tây rời đi Nhìn qua đại căn gật gật đầu Vậy chúng ta đi đào cảm mấy sao sơn trại hải tử chia làm vài cái tiểu tổ, có tiểu tổ phụ trách, thu thập. Bình thường là người yếu hải tử, đặc biệt là nữ hải nhi, có phụ trách đào cảm mấy, bình thường đều là thể lực cường tráng nam hải nhi, còn có phụ trách mò cá. Cái này phần lớn là nam hải nhi, thân thể không cường tráng, cũng không gầy yếu, lại thủy tính tốt, nhân số cũng là ít nhất trụ tử cùng sơn hoa tử thuộc về tổ sơn hoa tử thuộc về mò cá tổ ngày ấy liền là trụ tử len lén đi mò cá tổ tìm sơn hoa tử chơi mới phát sinh ngoài ý muốn sơn hoa tử vì cứu trụ tử mới ngâm nước sau cùng sốt cao không lùi sau cùng mới phát sinh chuyện ngày đó trụ tử lại nghĩ tới chuyện ngày đó cảm xúc đột nhiên trở nên mười phần xa suốt lắc đầu nói Thân thể của ta còn không có khôi phục. Thì không đi được. Mới vừa rồi còn gật đầu nói thân thể khôi phục. Hiện tại còn nói không có khôi phục. Nguyên lai chủ tử tại Cảm Bấy Tổ liền là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Không hảo hảo làm. Hắn là trại chủ nhi tử. Cũng không có người quản hắn. Hiện tại chủ tử bệnh nặng mới khỏi. Càng thêm không có người quản hắn. Đại Căn Ly khai sau đó trụ tử lại nhìn cửa lớn phía tây ngẩn người một hồi đột nhiên hạ quyết tâm đứng lên chuyển thân hướng đi sơn trại nam đại môn đi ra nam đại cửa sau trụ tử hướng tới thường một sảng hướng trên núi đi một khoảng cách xem không có người chú ý hắn sau đó cúi người lặng lẽ dọc theo sơn trại tường vây hướng tây bên cạnh kín đáo đi tới tuy rằng phụ thân sẵn đi sẵn lại nói cho hắn biết Sơn chạy về phía tây Tán cốc phương hướng gặp nguy hiểm Là Sơn chạy cấm điện Không cho hắn qua bên kia chơi Hắn cũng bất chấp Hắn nhất định phải lại đi một lần tán cốc Tần mắt xác nhận một lần Sơn Khoa tử rút cuộc làm sao vậy Còn sống vẫn phải chết Hắn không phải là vì người khác Mà là vì mình Chỉ có xác nhận qua sau đó Hắn mới có thể an tâm Tiếp tục thường ngày sinh hoạt. Không thì lương tâm của hắn bất an. Hắn tâm không an tính được. Loại kia mãnh liệt ái náy cảm giác. Quá tra tấn người. Vô luận kết quả thế nào. Hắn đều phải tận mắt xác nhận một lần. Dù là nhìn thấy là sơn hoa tử thi thể. Hắn cũng liền tuyệt vọng rồi. Nếu như là nhìn thấy còn sống sơn hoa tử. Mặc dù biết khả năng này rất nhỏ. Thế nhưng nếu mà là thật hắn nhất định phải hướng sơn hoa tử xin lỗi không chỉ là là đại biểu bản thân càng là muốn đại biểu phụ thân hướng hắn nói xin lỗi bởi vì chủ tử phi thường rõ ràng sơn hoa tử sau đó còn sống bị buộc về táng cốc là phụ thân một tay tạo thành mấy ngày nay phụ thân cũng gầy gò rất nhiều cũng có mắt quần thâm hiển nhiên phụ thân mười mấy ngày nay bởi vì sơn hoa tử sự tình cũng không có nghỉ ngơi tốt chứng minh phụ thân hắn cũng sống như mình cũng là lòng mang ái náy hắn muốn như vậy làm cũng là thay cha xin lỗi làm dịu phụ thân ái náy chi tình tại cao lớn núi rừng bên trong cẩn thận từng ly từng tí có hành tẩu sâu một chân nhạt một chân tại cao hơn một mét trong bụi cỏ chậm rãi tiến lên từ nhỏ tại thanh ngưu sơn dưới chân sơn trải lớn lên Đã sớm rõ ràng thế nào tại chân núi phiến khu vực này tránh né độc trùng. Tránh né những khả năng kia xuất hiện hung cầm mãnh thú. Chuyển qua một bãi loạn thạch. trụ tử một đường hữu kinh vô hiểm chuyển đến sơn trại về phía tây. Tìm được trước đó đầu kia thông hướng táng cốc đường núi. trụ tử trong lòng bùi ngủi mãi thôi dọc theo đường núi, hướng táng cốc phương hướng đi đến. Lần trước thời gian giống như cũng là cách này thời gian. Loang lỗ ánh nắng Từ cây cối ở giữa rơi xuống Theo chủ tử di động Trên mặt một hồi minh một hồi tối Ánh mắt cũng biến thành mê ly Giống như đảo ngược thời gian Một lần nữa về tới hơn 10 ngày phía trước Mang sơn hoa tử một lần nữa đi ở trên con đường này đồng dạng Chuyển qua một ngã rẽ Chuyển qua một tảng đá lớn Liền đi tới đường núi cuối cùng Liền có thể nhìn thấy táng tốc miệng tốc Chủ tử quẹo góc đột nhiên nhìn thấy bên trong đắt đại biến sảng Hơn nữa bên trong hình như có động tính Sợ đến hắn lập tức trốn đi Giấu ở cử thạch phía sau Len lén hướng trong sơn tốc nhìn lại Tuy rằng nói muốn đến sơn hoa tử khả năng không có chết Thế nhưng Chủ tử trong lòng hết sức rõ ràng Đây chỉ là bản thân Mỹ Hảo ý tưởng Trong hiện thực xuất hiện khả năng rất rất nhỏ Mà táng cốc động tính khả năng nhiều hơn nữa đến từ nguy hiểm không biết Sơn trải đem táng cốc liệt vào cấm địa tự nhiên là bên này vô cùng nguy hiểm Chủ tử không yên tâm lỗ mãng chính mình là gặp cách này nguy hiểm Từ sơn trải đến táng cốc tuy rằng chỉ có một đầu đường núi Thế nhưng cũng không phải là nói táng cốc đối ngoại chỉ có một con đường Sơn cốc kỳ thật cũng thông hướng trên núi kia là là một đầu chỉ có trên núi động vật mới có thể đi đường. bọn hắn nhân tộc cũng không dám đi nguy hiểm như vậy con đường đi chỗ nguy hiểm như vậy. thanh ngưu sơn ngoại trừ chân núi phiến khu vực này đi lên địa phương đối sơn chạy tới nói đều là vô cùng nguy hiểm khu vực coi như đi săn cũng chỉ là tại chân núi phiến khu vực này. chu tử vừa mới giấu ký liền thấy một cách một mét năm cao màu đỏ hổ ly cắn một cách treo trái cây màu đỏ nhánh cây chạy vào sơn cốc trên núi động vật phổ biến phải lớn nhiều lắm lần này hung cầm mãnh thú tuyệt đối không phải sức người có thể đụng gặp được bọn chúng chỉ có thể nghĩ biện pháp né tránh nếu là bị phát hiện chỉ có một con đường chết Phụ thân nói không sai, cách này táng tốc quả nhiên vô cùng nguy hiểm, lại có hung cầm mánh thú ẩn hiện. Thật sự là quá nguy hiểm. Nhìn đến đây, tuy rằng cách táng tốc chỉ có cách xa một bước, thế nhưng chủ tử vẫn là đánh lên chống lui quân. Sơn trải giáo dục để cho chủ tử căn bản không dám có lựa chọn khác, lập tức liền muốn đứng dậy lặng lẽ lui ra. Đúng lúc này, chủ tử nghe đến một cách ôn hòa thân thiện thanh âm. Từ táng tốc bên trong truyền đến. Thanh âm kia nghe xong cũng làm người ta rất cảm thấy đến thân cận. Làm cho lòng người bên trong không nhấc lên được một tia địch ý. Hồng hồ mặt điêu đắt vì ta tìm tới mấy quả trái cây ta vừa mới nếm qua. Sau đó là một trận cáo kêu thanh âm. Cái thanh âm kia bất đắc dĩ nói được rồi ta nhận. Tiếp đó lại là một trận cáo kêu. Cái thanh âm kia lại lần nữa nói ra. Biết rõ. Một hồi đói bụng Ta nhất định sẽ ăn Sẽ không lãng phí ngươi tấm lòng thành Lại là một trận cáo kêu sau đó Cái thanh âm kia lần nữa nói Tốt rồi Ta còn có việc Ngươi cũng đi làm việc của ngươi đi Tiếp lấy hồng hồ một trận kêu to sau đó Ly khai sơn tốc tiêu thất tại giữa núi rừng Mà chỗ tử Cũng đình chỉ hành động Ngây người đứng ở nơi đó nhìn qua miệng sơn cốc khó có thể tin nỉ non nói thanh âm này là ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm tám mươi bảy nhận nhau chủ tử ngây ngốc từ từ thạc phía sau đi ra không biết mình đi như thế nào đến đường nối cuối cùng xuyên thấu qua cốc khẩu nhìn về phía táng cốc bên trong táng cốc lúc này đã cùng hơn mười ngày phía trước so sánh đại biến dạng ngay lúc đó táng cốc Ngoại trừ trung tâm từ từ thạch san bằng đỉnh chóp làm thành táng đài liền là bụi cỏ Không có cái khác nổi lên đồ vật tồn tại Chớ nói chi là công trình kiến trúc Mà bây giờ táng cốc dựng lên một gian đất đá kết cấu nửa mặt bức tường diện tích là môn kỳ quái phòng ở Cái kia mặt vừa lúc xông lấy tốc khẩu phương hướng đứng tại tốc khẩu có thể thấy rõ ràng đồ vật bên trong Nhà bên trong Có một cái bể đá Khả năng liền là lúc đầu là táng đài. Trên bể đá đứng thẳng lấy một cái cao một trượng pho tượng ảnh hình người. Pho tượng ảnh hình người hình như còn không có chuẩn bị cho tốt. Chỉ thấy đại khái hình người hình dáng. Nhìn không ra cụ thể tướng mạo. Sơn hoa tử lúc này liền đứng tại ảnh hình người phía trước trên thân lóe ra màu trắng vầng sáng, hai tay nhẹ nhàng thay đổi theo sơn hoa tử hai tay liên tiếp biến động, ảnh hình người cũng tại không ngừng biến động, giống như có một đôi tay vô hình cách không tại nắm tượng đất đồng dạng, hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ là mắt của ta hoa rồi sơn hoa tử một người ở tại táng cốc không có chết, còn sống, liền đã đủ bất khả tư nghị. vậy mà thân thể sẽ còn phát sáng, hơn nữa. Còn có cách không nắm cao một trượng tượng đất siêu năng lực cái này càng thêm bất khả tư nghị Người làm sao sẽ có được siêu phàm lực lượng chỉ có yêu tục đại lão ra mới có Nhân tục không có khả năng có được Đây là thường thức chủ tử dùng sức lắc đầu Cái này nhất định là ảo giác Đúng là ảo giác Chủ tử thân thể lay động một cái té xỉu trên mặt đất Sơn hoa tử nghe đến đồng tính Còn tưởng rằng lại có yêu thú nào đến tìm hắn. Trở lại nhìn lại, thấy được Té Siêu tại tốc khẩu chùa tử. Chư tử hắn tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy chư tử sau đó? Sơn Hoa tử đem khống thổ thuật tán đi, trở lại đi mau mấy bước, đi tới chùa tử trước người, ngồi xổm người xuống. Thượng đan điền bên trong quan tưởng chẩn bệnh chi thuật tương ứng phù văn tổ, hai tay miết ấm, miệng tụng chú ngữ, Sau cùng trong hai tay chỉ cùng ngón trỏ Phía trên lóe ra bạc quang Phân biệt hướng về phía hai mắt một vệt Trên tay bạc quang biến mất Mà trong hai mắt lóe ra bạc quang Sơn hoa tử nhìn về phía chủ tử Trong lòng cho ra trận bệnh kết quả Đồng thời có bước đầu đơn giản nhất cứu chữa phương án Chỉ là khí hư người yếu Tiếp đó liền trong lòng kinh hãi Đưa đến tính tạm thời cơn sốc Nhỉ ngơi một chút là được rồi Cũng không quan trọng Sơn Khoa Tử đem chủ tử ôm bỏ vào hắn bình thường nhỉ ngơi địa phương An trí xong chủ tử sau đó Sơn Khoa Tử lại lần nữa trở lại trong Sơn Thần Miếu Quan tưởng một trận sau đó Một lần nữa không khống thổ thuật phù văn tổ Tiếp tục sử dụng khống thổ thuật kiến thiết Sơn Thần Miếu Nhanh tốt rồi Ngày mai vào lúc này nên liền có thể hoàn thành hao tốn nửa canh giờ lại lần nữa hoàn thành một lần pho tượng sau đó sơn hoa tử tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ xiết bằng ở kém một chút liền kiến thiết hoàn thành trong sơn thần miếu đã tỏ nhập định khôi phục lên tinh thần lực cùng linh lực tới một canh giờ sau dị dạng tiếng vang đánh thức sơn hoa tử sơn hoa tử mở to mắt thấy được đứng tại tốc khẩu nút xa xa trụ tử Làm xong bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Một mặt hoảng sợ đánh giá hắn chủ tử. Sơn hoa tử nhìn thấy chủ tử trong mắt hoảng sợ cùng xa lánh thầm nghĩ ta trở thành. Người coi miếu sau đó cái này lực tương tác. Đối phổ biến động vật hiệu quả tốt nhất. Đối yêu thú hiệu quả cũng sinh sai. Đối người hiệu quả. Xem tới bình thường A. Một canh giờ, linh lực đã khôi phục hơn phân nửa. Thổ nạp mới linh lực cùng khôi phục cũ linh lực tốc độ là hoàn toàn khác biệt. Cho sơn hoa tử cảm giác chính là Sử dụng pháp thuật tiêu hao linh lực Tựa như đã thuần phục nuôi trong nhà động vật Không cần đặc biệt lại lần nữa thuần phục Mà thổ nạp mới linh lực tựa như không có thuần phục động vật Cần phải có một cái thuần phục quá trình Khi hoàn thành sau khi thuần phục Thu nạp đến bản thân thượng đan điển Liền đánh lên rồi bản thân lạc ấm Coi như sử dụng pháp thuật lúc tiêu hao. Một lần nữa tán ở giữa thiên địa Những linh khí này cũng xung quanh tại bên cạnh hắn Có thể rất dễ dàng không uổng phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực liền có thể một lần nữa thu nạp đến thượng đan liền Sơn Khoa Tử đứng lên hướng về chủ tử đi đến Chủ tử sợ đến sắc mặt đại biến Lui lại hai bước Thép to Ngươi Ngươi là ai Ngươi Ngươi không được qua đây Không được qua đây Sơn hoa tử ngừng lại Hai tay nhẹ nhàng sơ lên Nhẹ nhàng hướng phía dưới theo An ủi đối phương Tốt Ta bất quá đi Chủ tử Chớ khẩn trương Đừng sợ Là ta sao Ta là Sơn hoa tử à Ngươi không biết ta rồi Chủ tử điên cuồng lắc đầu nói Không có khả năng Ngươi không thể nào là sơn hoa tử. Sơn hoa tử hắn làm sao có thể một người tại nguy hiểm tầng tầng trong núi lớn sinh hoạt hơn 10 ngày. Đây là người có thể làm được sự tình sao còn có. Trên người ngươi biết phát sáng. Sẽ còn khống chế đất đá. Cái này càng thêm không thể nào là nhân loại có thể làm sự tình ngươi không phải sơn hoa tử. Nói. Ngươi là ai ngươi đem sơn hoa tử thế nào nhìn xem sắc mặt tái nhợt nói chuyện thở hồng hộc chủ tử sơn hoa tử ăn cần nói ngươi bệnh nặng mới khỏi thân thể rất suy yếu đừng quá mức kích động không thì lại phải té bất tỉnh tiếp lấy nói ra ngươi thử tưởng tượng ta tuyệt đối không có ác ý ta nếu là có ác ý ngươi vừa rồi hôn mê bất tỉnh thời điểm ta liền có thể động thủ ngươi nói có đúng hay không chủ tử vừa nghĩ cũng đúng hắn vừa rồi tại cốc khẩu té bất tỉnh, tỉnh lại lại tại một cái chiếu rơm bên trên, hiển nhiên là đối phương bình thường nghỉ ngơi địa phương. nếu là đối phương có ác ý nói, làm gì quản hắn chết sống đâu này còn đem hắn sắp xếp cẩn thận. nếu là có ác ý nói, tại hắn hôn mê bất tỉnh đương thời tay, hắn nhất định năng lực phản kháng cũng không có, rất dễ dàng liền đắc thủ. Không thể so với hiện tại thuận tiện ra tay sao vừa nghĩ như thế. Đối phương khả năng đối với hắn thật không có áp ý. Ít nhất tạm thời là dạng này. Nghĩ thông suốt những này sau đó cảm thấy khả năng không có nguy hiểm chủ tử thân thể chậm rãi chậm tính lại. Lại không khẩn trương sau đó. Khí cũng không thở hồn hển Sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục huyết sắc. Chủ tử nhìn qua sơn hoa tử. Nghi ngờ hỏi. Ngươi. Ngươi là ai yêu tộc đại nhân thanh ngưu đại lão gia vẫn là Sơn Hoa Tử lắc đầu nói ta không phải yêu ta là người ta chính là Sơn Hoa Tử Không có khả năng người làm sao có khả năng sẽ phát sáng sẽ còn trong truyền thuyết thần thông Sơn Hoa Tử liền càng thêm không thể nào Ta cùng Sơn Hoa Tử cùng nhau lớn lên Ta còn có thể không hiểu rõ hắn sao ngươi tuyệt đối không phải hắn chủ tử kiên định lắc đầu nói sơn hoa tử trong lòng hơi động cười nói ra chỉ có hai người mới biết bí mật nhỏ Chủ tử càng nghe càng giật mình những này bí mật nhỏ ngoại trừ người trong cuộc những người khác làm sao có thể biết rõ cho nên ngươi ngươi thật là sơn hoa tử cái này cái này sao có thể ngươi ngươi thế nào biến thành hiện tại cái dạng này sơn hoa tử một mặt thổn thức mà nói cái này liền nói đến lời nói dài Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 388 pháp thuật tuy rằng việc quan hệ Sơn thần đại lão ra. Thế nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện kiêng kỵ. Chủ tử là hắn không chuyện gì không nói còn có qua sao mệnh giao tình phát tiểu. Sơn hoa tử cũng không có dấu riêng. Một năm một mười đêm gần nhất phát sinh ở trên người hắn sự tình. Đại khái kể rõ một lần. Chủ tử nghe xong. Vô cùng giật mình. Ngươi nói Thanh Ngưu Đại lão gia liền là Sơn Thần Đại lão gia. Sơn Thần Đại lão gia cho ngươi trở thành kia cái gì ngươi coi miếu. Ngươi có được có thể mượn dùng Sơn Thần Đại lão gia thần thông sức mạnh to lớn năng lực cái này. Cái này thật bất khả tư nghị. Ngươi. Vậy mà có thể mượn dùng yêu tộc Đại lão gia thần thông sức mạnh to lớn à? Không đúng, là Sơn Thần. Nghe Sơn Hoa tự ý tứ cũng không phải là sở hữu yêu tộc đại lão gia đều là dạng này, là thanh ngưu đại lão gia đặc thù trở thành sơn thần đại lão gia mới có thể dạng này. Tuy rằng chủ tử không rõ cái này bên trong rút cuộc khác nhau ở chỗ nào, bất quá chủ tử cũng hiểu được một sự kiện, hắn phát tiểu, bạn tốt của hắn, Sơn Hoa tử, liền phải không giống bình thường, có được cùng loại yêu tộc đại lão gia thần thông truyền lực Sơn Hoa Tử, ngươi, ngươi thật có được cùng yêu tộc đại lão gia tương tự thần thông sức mạnh to lớn ngươi, ngươi dùng một cách cho ta xem một chút. Tuy rằng trước đó gặp qua, còn vì thế hoài nghi đối phương, sợ hãi đối phương, nhưng khi thật xác nhận đối phương là Sơn Hoa Tử, Sơn Hoa Tử cũng thật chính miệng nói ra bản thân có được thần thông sức mạnh to lớn, Chu Tử ngược lại không dám tin. Sơn Hoa Tử bất đắc dĩ nói, không phải có được, là mượn dùng, không phải thần thông sức mạnh to lớn, là pháp thuật. Tên gọi mà thôi, không có vấn đề, nhanh dùng một cái để cho ta xem. Chủ tử xác nhận Sơn Hoa Tử thân phận sau đó, trong lòng liền minh xác Sơn Hoa Tử sẽ không tổn thương hắn. Tuy rằng Sơn Hoa Tử thay đổi rất nhiều, bất quá, vẫn là bạn tốt của hắn Sơn Hoa Tử. Cho nên chủ tử nói chuyện cũng càng ngày càng tùy ý, trở nên cùng trước đó không sai biệt lắm giọng nói. Kỳ thật, ta biết pháp thuật cũng không nhiều, chỉ có ba cái. Sơn hoa tử bất đắc dĩ nói. Tiếp đó, quan tưởng, kết ấm, niệm chú, sử dụng ra hắn sở trường nhất khống thổ chi thuật. Chủ tử nhìn thấy sơn hoa tử trên thân lại lần nữa lói lên bạc quang. Tiếp đó thần sắc trang nghiêm nhắm mắt lại chốc lát. Hai tay bắt đầu rất nhanh có quy luật biến ảo. Trong miệng âm thanh nhẹ rất nhanh ngâm tụng cái gì. Thế nhưng ngữ tốt quá nhanh. Hơn nữa thanh âm lại nhỏ. Chủ tử đồng thời không nghe rõ ràng nội dung cụ thể. Tiếp đó nhìn thấy sơn hoa tử hướng trên mặt đất một chỉ. Một khối hình trụ tròn đất đá từ dưới đất bay lên. Tiếp đó sơn hoa tử thủ ấm biến đổi lại liên tiếp chỉ hai lần. Tại hắn cùng sơn hoa tử ở giữa dâng lên một cái bàn đá hai cái băng ghế đá. chủ tử không dám tin tiến lên nhẹ nhàng đụng một cái, phát hiện quả nhiên là thật không phải ảo giác. Tiếp đó hiếu kỳ ngồi trên băng ghế đá, ly kỳ đông sờ sờ tây nhìn một cái, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. đây là sự thực thật đúng là lợi hại à, quá lợi hại rồi tại chủ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc. Sơn hoa tử lấy ra một cái bàn đá Chứa một phần hoa quả Bưng đến bàn đá bên trên Đứng tại hai người ở giữa Cười nói Trong miệng ngươi đói khát đi Ăn chút hoa quả đi Sơn hoa tử trước kia thường xuyên đi nhà bọn họ đi ăn Có cái gì tốt ăn cũng đều là cùng một chỗ chia sẻ Cho nên chủ tử cũng không cùng sơn hoa tử khách khí Cầm lên hung hăng cắn một cái Ấp uống Ấp uống bắt đầu ăn. U, V, Quy, Quy, mơ tốt ăn tốt ăn. Thật ngọt một bên ăn. Vừa nói chuyện. Màu đỏ nước trái cây từ khóe miệng chảy xuống. Theo chủ tử mở miệng nói chuyện. đĩa chút nát thịt quà. Cũng đi theo phun ra một phần. Sơn hoa tử có thể thổ nạc thiên địa linh khí sau đó. Hiện tại ăn càng ngày càng ít. Cũng càng ngày càng không có thực dụng. Mỗi ngày chỉ ăn mấy khỏa hoa quả là được rồi. Nhìn xem chủ tử tướng ăn. Hắn ngược lại có mấy công thực sụp. So vài ngày trước ăn hơn một phần. Chủ tử ăn không sai biệt lắm. Mới cầm lấy trên bàn hoa quả. Bắt đầu đánh giá. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói. Trái cây này. Là cái kia to lớn hồng hồ. Đưa cho ngươi sao sơn hoa tử kinh ngạc gật gật đầu. Không nghĩ tới chủ tử vậy mà hồng hồ. Chủ tử liền đem lúc trước hắn chứng kiến hết thảy nói một lần. Tấm cắt lấy làm kỳ lạ nói. Thật là thật bất khả tư nghị. Vậy mà biết có yêu thú cho ngươi đưa nước quả. Đây chính là đối với bọn hắn nhân tục tới nói kinh khủng gì thường không thể địch lại yêu thú A Sơn Hoa tử đem chính mình trở thành Sơn Thần Đại Lão ra người coi miếu sau đó. Đối thanh ngưu sơn sinh linh có được rất mạnh lực tương tác có sự tình nói một câu Sau đó nói Cũng không phải là tất cả yêu thú đều cùng ta như thế thân cận Hồng hồ là bởi vì nó thụ thương Ta giúp nó chữa khỏi Nó mới cùng ta trở thành hảo bằng hữu Thường xuyên đến nhìn ta Biết rõ ta chỉ ăn hoa quả sau đó liền thường xuyên mang cho ta hoa quả tới trì thương ngươi lúc nào thì biết y thuật rồi sơn hoa tử cười hồi đáp ta sẽ một cái thần kỳ pháp thuật chẩn mệnh chi nhãn có thể là người hoạt sinh linh trần mệnh mệnh tình tiếp đó vì cứu trì bọn hắn giá bệnh pháp thuật quá thần kỳ trụ tử tiếp lấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong sơn trải biết y thuật vui y là đời đời truyền lại hiện tại sơn trải vui y liền là du công tương hỗ du công Không khỏi để cho chủ tử nghĩ đến trước đó sơn táng sự tình Tuy rằng kết quả là tốt thế nhưng Chủ tử tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác Đúng rồi Ta trước đó nghe ngươi cùng hồng hồ trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên hắc ưng cũng đang vì ngươi tìm tới hoa quả Cái kia hắc ưng cùng hồng hồ cũng là tương tự tình huống sao nâng lên hắc ưng Sơn hoa tử nộ cười trên mặt càng nhiều Cười nói ngươi nói tiểu mặt a nó không phải nó là ta sử dụng pháp thuật khế ước chi thuật khế ước linh thú ta đem nó kêu đến nói xong không trung liền truyền đến một trận ưng lệ tiếp đó hắc ưng đáp xuống bay càng ngày càng thấp đến phía trên thung lũng bắt đầu vỗ cánh giảm nhanh có thể trong sơn tốc cuồng phong gào thét khói bụi nổi lên bốn phía Chủ tử nhìn xem càng ngày càng gần Lập tức liền muốn rơi xuống đất Dương cánh có dài ba trưởng cử ưng Giật mình há to miệng Chờ hắc ưng sau khi hạ xuống Mới tỉnh hồn lại Hít sâu một hơi Không nghĩ tới cho bị sặc Khủ khủ Nghe đến chủ tử tiếng ho khan Sơn hoa tử tức giận khiển trách hắc ưng nói Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi Bảo ngươi bay xuống bên trong động tác muốn chậm một chút Không nên mỗi lần đều làm lớn như vậy đồng tính Nhưng ngươi vẫn không phân lời Hắc ưng cúi đầu Thân đâu đỉnh đầu đỉnh Sơn Hoa Tử Để cho Sơn Hoa Tử đành chịu lắc đầu Đình chỉ khiển trách Sau này phải giải trí nhớ Nghe rõ chưa Hắc ưng tranh thủ thời gian gật gật đầu biểu thì nghe rõ Tốt rồi đi thôi Hắc ưng lại lần nữa gật gật đầu Vỗ cánh bay lên trời Trong sơn tốc lại là một trận khói bụi nổi lên bốn phía Sơn hoa tử bất đắc dĩ lắc đầu nói Tiểu mặt vốn là như vậy Trụ tử, ngươi không sao chứ Trụ tử lắc đầu Nhìn lên bầu trời bên trong tiêu thất hắc ưng Thầm nghĩ trong lòng Cái này Đây cũng là một vị yêu thú sao không nghĩ tới Vậy mà thành sơn hoa tử linh thú Nghĩ đến té xỉu trước đó bản thân gặp hồng hồ. Còn có vừa rồi hắc ung. Chủ tử không thể không cảm thán. Sơn hoa tử cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Trên cơ bản cùng yêu thú địa vị ngang nhau. Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 389 quy vị tại chỗ tử chỗ nhận biết thế giới bên trong. Có được thần thông sức mạnh to lớn không thể chiến thắng yêu tục. Là so nhân tục cao hơn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Có thể cùng yêu thú địa vị ngang nhau Sơn Hoa Tử tại chủ tử xem tới thật là tiền đồ không thể lại xuất hơi thở. Chủ tử tức là Sơn Hoa Tử kiêu ngạo. Liền hâm mộ. Thậm chí đến bây giờ. Đối mặt sự thật này. Vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Chủ tử ngẩng đầu nhìn một cái trời. Nói. Thời gian quá muộn. Ta phải đi. Sơn Hoa Tử. Ngươi. Muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao Sơn Hoa Tử trầm mặt thật lâu. Lắc đầu. Mở miệng nói. Không được. Chủ tử không biết nên nói gì. Dù sao. Không phải Sơn Hoa Tử có lỗi với Sơn Trại. Mà là Sơn Trại có lỗi với Sơn Hoa Tử. Sơn Hoa Tử không muốn trở về đi. Chủ tử thật là không lời nào để nói. Chủ tử lúc túng đứng dậy. Ly khai Sơn Cốc sơn hoa tử đứng tại tốc khẩu hướng hắn phất tay tạm biệt nhìn qua trụ tử quẻo góc thân ảnh biến mất ở phía sau tảng đá lớn mới thu hồi ánh mắt ta quãng đời còn lại đem dâng hiến cho sơn thần đại lão ra ta cùng sơn trải quan hệ tại sơn táng cái này phía sau liền đã giải trừ sơn trải không còn là nhà của ta Chủ tử trong thoáng chốc về tới sơn trại đối lại phía trước chuyện phát sinh như là giống như nằm mơ. Sau đó thời gian bên trong. Vô luận là đi ăn. Vẫn là đi đường. Chủ tử đều tại hoàng hốt trạng thái. Thẳng đến phụ thân trở về. Chủ tử mới thanh tỉnh lại. Không hề do dự hướng phụ thân giảng thuật hôm nay trải qua ly kỳ sự tỉnh. Trại chủ nghe xong lúc đầu cũng là không tin. Bất quá. Chủ tử lời thề son sắt Hơn nữa Trải qua địa điểm ngay tại táng cốc Muốn nghiệm chứng cũng tương đối có thể Liền đem thư đem nghi Sơn hoa tử Ngày mai ta và ngươi cùng một chỗ Lại đi một chuyến Nếu là thật sự Như thế bọn hắn Sơn trải liền tốt qua trải chủ quyết định nghiệm chứng trước sau đó Lại nói Một đêm này Đối Sơn trải người không biết chuyện tới nói Là phi thường phổ thông một đêm Ngày xưa làm sao sống Một ngày vẫn là làm sao sống Một đêm này Đối trại chủ tới nói Là dày vò một đêm dài rằn rặn một đêm Cũng là tràn ngập mong đợi một đêm Một đêm này Đối sơn khoa tử tới nói Lại là tu luyện một đêm Vừa nhập định Trong nháy mắt Đã vượt qua một đêm Ngày hôm sau Nếm qua sớm ăn, trại chủ đẩy những chuyện khác, thật sớm liền cùng chủ tử cùng một chỗ, dọc theo ngày hôm qua đường, đi táng tốc, sở dĩ không có mở ra cửa lớn phía tây trực tiếp đi, là bởi vì việc này còn không có nghiệm chứng. Trại chủ không nguyện ý để cho những người khác biết rõ, nếu như là mở chỉ có sơn táng lúc mới mở ra cửa lớn phía tây, nhất định sẽ gây nên sơn trại đám người chú ý. Nếu như là giả, hoặc là sự tình đồng thời không có chủ tử nói tốt đẹp như vậy, không phải để cho Sơn trải hương thân. Bạch hoan vui một trận sao chủ tử ở phía trước dẫn đường. Hôm qua đến một lần một lần đi hai lần. Đoạn này đường hắn đã rất quen thuộc. Không biết có phải hay không là cảm giác của mình luôn cảm giác đường so với hôm qua ngắn một phần. Phía trước liền đến rồi. Kỳ thật không cần chủ tử nhắc nhở. Nửa đoạn sau đường liền là tử sơn trải cửa lớn phía tây đi táng tốc đường núi Chủ tử phụ thân xem như trải chủ Có thể chưa quen thuộc sao chuyển qua cử thạch Đến gần tốc khẩu Từ tốc khẩu đi bên trong nhìn lại Quả nhiên Sơn cốc cùng chủ tử miêu tả đồng giảng Đã đại biến giảng Mà tất cả biến hóa cũng cùng chủ tử hôm qua giảng thuật giống như đúc Nắng sớm chiếu rọi tại giữa sơn cốc Xuyên thấu qua thật mỏng xương sớm, ôn nhu vầng sáng rơi vào trong sơn cốc Sơn cốc chính trung tâm, đất đá kết cấu sơn thần miếu Hình như lóe ra màu trắng huyền quang thần thánh mà trang mục Sơn hoa tử đưa lưng về phía cốc khẩu Xíp bằng ở bộ đoàn bên trên Trên thân đồng dạng tản ra bạc quang vầng sáng Hình như tại cùng sơn thần miếu kêu gọi ghép nối với nhau Lúc này tượng sơn thần cùng chủ tử hôm qua nói khác biệt Đã xây xong Tượng sơn thần thoạt nhìn là một cái trang nghiêm túc mục Thân mang cầm tú sơn hà đồ Tay phải cầm bảo ấm nam tử trung niên Sơn thần miếu đã xây thành Cho mời sơn thần đại lão gia quý vị tới sớm không bằng đến đúng lúc Bọn hắn vừa lúc đuổi lên rồi sơn thần miếu vừa mới xây xong Sơn hoa tử cho mời sơn thần thuộc về thời khắc Chứng kiến sơn thần quý vị Chỉ có sơn thần quý vị Sơn thần miếu mới xem như chân chính xây tốt rồi. Đây là trọng yếu nhất một cách trình tự. Chỉ gặp theo sơn hoa tử lời nói rơi xuống, toàn bộ sơn thần miếu hào quang màu vàng ấm đại phóng. Tiếp đó sơn cốc giữa không trung ngưng tụ ra một cái cùng tượng sơn thần tương tự quang ảnh. Đồng thời, trong sơn cốc hình như truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Sắc Thanh Ngưu lấy truyền thừa bí pháp vào ở sơn thần miếu sau đó Lập tức cảm giác được ý thức của mình tiến nhập một cái giả lập không gian bên trong Cái này không gian lấy sơn thần miếu làm chủ đề Thế nhưng không gian lại so trong hiện thực sơn thần miếu phải lớn hơn trăm lần Thân ở trong đó cảm giác hết sức thoải mái Đây chính là trong truyền thừa lời nói sơn thần pháp vực có thể chuyển hóa tín ngưỡng chi lực là thần lực địa phương quả nhiên mười phần thần kỳ Trong truyền thừa nói Chỉ cần có sơn thần pháp vực tồn tại Coi như hắn bị hủy Hắn ý thức cũng đem có thể vĩnh viễn tồn tại ở pháp vực bên trong Sẽ không tiêu vong Coi như tiêu vong cũng có thể trùng sinh Chỉ cần pháp vực tồn tại Chỉ cần có thần lực tồn tại Hắn sơn thần chi vị vẫn còn Hắn liền là bất tử bất diệt tồn tại Rất khó bị giết chết Theo sơn thần miếu thành lập Theo pháp vực hoàn thành Thanh ngưu lập tức cảm giác được sơn thần ấm cùng cái này sơn thần pháp vượt bảng định cùng một chỗ hoàn thành sau cùng trình tự cứ như vậy thanh ngưu mới chính thức trở thành thanh ngưu sơn sơn thần bước lên sơn thần chi vị theo một bước cuối cùng hoàn thành thiên địa rung lô bên trong cũng phát sinh một loạt biến hóa tầng cao nhất bên trong không gian bên trong bốn cái tế đàn cái thứ hai phía trên lơ lửng một bộ y phục Y phục là nửa trong suốt trạng thái. Có thể nhìn thấy trung tâm nhất vị trí lăng không lơ lửng một cái bạch ngọc ấm tỷ. Theo Sơn Thần miếu thành lập, Sơn Thần Pháp vực sinh ra. Quần áo mặt ngoài, bên trái eo hơi phía dưới vị trí. Xuất hiện một cái cùng loại theo lên đi một tất phương viên cùng trong hiện thực thanh Ngưu Sơn giống như đúc trông rất sống động đồ án. Y phục bên trong trung tâm nhất bạch ngọc ấm tỉ bên trong cũng có tăng lên một cái điểm sáng màu xanh. Nếu là không ngừng tới gần, khoảng cách gần quan sát, liền có thể phát hiện. Kia là một cái hạt gạo nhỏ lớn nhỏ phức tạp phù văn. Phù văn bên trong hình như tồn tại một cái cùng thế giới hiện thực giống như đúc lập thể giả lập thanh ngưu sơn mô hình. Tế đàn phía trên có một cái hư vô mở mịt không gian. Một mảnh sương mù sám tạo thành không gian bên trong. Lói lên một cách lấy tia sáng màu vàng điểm sáng. chậm rãi hiện lên ở trong đó. Giống như trong bầu trời đêm lấp lói ngôi sao. Nếu như là nhãn lực tốt cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, nó là một người hình dáng. Lại cách gần đó một phần. Phóng đại mấy lần. Cẩn thận quan sát. Liền sẽ phát hiện. Đây là thanh ngưu sơn sơn thần hình ảnh tiên bào ấm tỵ tế đàn bên trên không gian tam vị nhất thể tại cùng một thời khắc phát sinh biến đổi lớn từ hư hóa thực từ không tới có phát sinh chất biến điển hoa cảm giác thiên địa sung nô bên trong hết thảy khẽ mỉm cười nói xong rồi ta có thể điểm hóa vạn vật mười bốn chương ba trăm chín mươi câu thông trại chủ chính mắt thấy thần tích nào có không tin lý lẽ Lúc này liền tin. Lập tức hướng về sơn thần miếu quỳ lại nói. Bái kiến sơn thần đại lão ra. Sơn thần đại lão ra phù hộ. Chủ tử hậu chi hậu giác đi theo phù thân quỳ xuống lại. Theo hai người quỳ lại. Một đầu tín ngưỡng chi lực hình thành cỏng tóc phẩm chất tín ngưỡng sợi tơ trong nháy mắt hình thành. Một đầu kết nối tại chủ tử phụ tử mi tâm Bên kia kết nối lấy sơn thần pháp vực. Mà cùng chủ tử phụ tử so sánh. Mi tâm có sơn thần ấm. Xem như người coi miếu sơn hoa tử. Tín ngưỡng của nó sởi tơ là một cách hơn một thước bao quát thông đạo cùng sơn thần pháp vực thông thẳng với. Tín ngưỡng sởi tơ sinh ra là đại biểu cho hắn tín ngưỡng xác định đại biểu cho bọn hắn trở thành hắn tín đồ. Tín đồ sẽ thông qua tín ngưỡng sởi tơ lúc đức lúc nối lại nguồn gốc liên tiếp hướng hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần tín đồ vẫn còn, liền có tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần có tín ngưỡng chi lực, liền có thần lực. Chỉ cần có thần lực, hắn liền là bất tử bất diệt tồn tại. Cái này dây xích thành lập để cho Sơn Thần càng thêm đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, đây đều là Sơn Thần cảm giác được. Sơn hoa tử cùng chủ tử bọn hắn, đồng thời không có cảm giác được những này. Càng thêm không có thêm dạng này nhận biết. Trụ tử hai cha con quỳ lại cùng lời nói để cho Sơn Khoa Tử ý thức được hai người đến. Sơn Khoa Tử đứng dậy. Chuyển thân đi ra Sơn Thần Miếu. Đi đến trước bàn đá. Cười nói. Chạy chủ. trụ tử. Các ngươi đã tới. Mời ngồi. Nói xong, lại lần nữa sử dụng pháp thuật một chỉ, sinh thành hai cái ghế. Chạy chủ cùng. trụ tử theo lời đứng dậy, ngồi ở trên băng ghế đá. Cùng chủ tử chú ý điểm khác biệt, xem như trải chủ suy nghĩ đồ vật càng thêm vĩ mô một phần. Sau khi ngồi xuống vừa mở miệng, liền hỏi dò tập tục phương diện vấn đề. Xin hỏi. Sơn táng tập tục cần sửa đổi sao tiến hành phương diện kia sửa đổi thanh ngưu đại lão ra biến thành Sơn thần đại lão ra. Tuy rằng vẫn là người không thay đổi. Thế nhưng hiển nhiên. Rất nhiều thứ lại cần thay đổi. Xem như trải chủ. Đương nhiên phải hỏi rõ ràng cái gì biến, cái gì không thay đổi, biến hóa, nên biến thành bộ dáng gì. Vấn đề này, Sơn Hoa Tử thật đúng là không có nghĩ qua. Bất quá, cũng không làm khó được Sơn Hoa Tử. Sơn Hoa Tử rất rõ ràng định vị của mình. Hắn chỉ là một cái người coi miễu. Là Sơn Thần Đại Lão ra người hầu. Cũng không thể thay Sơn Thần Đại Lão ra làm chủ chuyện như vậy đương nhiên phải hỏi dò sơn thần đại lão ra theo sơn thần miếu thành lập sơn hoa tử rõ ràng cảm giác cùng sơn thần đại lão ra liên hệ càng thêm chặt chẽ có thể thông qua mi tâm sơn thần ấm nhớ cùng sơn thần đại lão ra tiến hành trao đổi xin sau đó ta hỏi dò một cái sơn thần đại lão ra sơn hoa tử lúc này ngồi xiết bằng xuống bắt đầu câu thông sơn thần trụ tử phụ tử nhìn thấy sơn hoa tử sau khi nói xong đổi lại một cái tư thế ngồi tiếp đó nhắm mắt lại mi tâm bắt đầu lóe ra kim quang vầng sáng tỏ ra mười phần thần kỳ để cho người ta kính sợ thân thể không khỏi cung kính lên thái độ càng thêm cung kính cùng kính sợ sơn hoa tử thông qua tín ngưỡng thông đảo hỏi dò sơn thần Lúc này Sơn Thần ngay tại Sơn Thần Pháp vực bên trong luyện hóa tín ngưỡng chi lực là thần lực đâu Nếu như là không tự thân xuất thủ luyện chế Cũng có thể một cách tự nhiên truyền hóa Chỉ là tốc độ quá chậm Nếu như là điều kiện cho phép Tự nhiên là muốn đích thân xuất thủ Chủ động luyện hóa Mới là bình thường Đây cũng là Sơn Thần chủ yếu phương thức tu luyện Sơn Thần nghe Sơn Hoa tử vấn đề Trong lúc nhất thời hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt liền bắt đầu tại Sơn Thần trong truyền thừa tìm kiếm Sơn Thần truyền thừa nội dung rất nhiều Sơn Thần cũng không có toàn bộ tiêu hóa hấp thu Có chút phi thường thâm ảo Coi như nếu muốn tiêu hóa hấp thu Cũng thực hiện không được Cho nên Rất nhiều thứ Nếu như là Sơn Thần không tận lực tìm kiếm hắn chính mình cũng không biết Sơn Thần Trong truyền thừa có hay không phương diện này nội dung. liền càng thêm không có khả năng biết rõ phương diện này nội dung cụ thể. Thời khắc chú ý cái thứ nhất Sơn Thần Miếu Điển Hoa tự nhiên cũng nghe đến vấn đề này. Sơn Thần Trong truyền thừa đồng thời không có phương diện này nội dung. Bất quá! Điển Hoa làm chủ nhân. Lại có thể tùy thời tùy chỗ tùy ý tăng thêm bất luận cái gì nội dung. Điển Hoa trong lòng hơi động. Có ý nghĩ Ta trước đó tại thiên tứ bình nguyên mở dòng thổ táng tập tục Bảo tồn người chết thi thể Gần mà bảo tồn người chết linh hồn Không phải là vì hiện tại sao mặc dù bây giờ vẫn như cũ không hoàn thiện Bất quá Điều kiện thực sự đạt tiêu chuẩn Có thể bắt đầu Điển hoa một điểm Đem Sơn táng tập tục cùng với Sơn thần tương quan liền sau đó nội dung truyền tống đến Sơn thần ấm bên trong thanh ngưu từ sơn thần trong truyền thừa lục soát một phen sau đó rốt cuộc tìm được phương diện này nội dung sau khi xem xong thanh ngưu bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai like còn có thể dạng này cứ như vậy ta pháp vực đem càng thêm hoàn thiện đây là đối tín đồ với ta mà nói đều có lợi sự tình may mắn nhân tục rất xem trọng mai táng tập tục vì này trải chủ đặc biệt hỏi thăm một cái bằng không Hắn còn không biết Lại có giảng này thuận tiện pháp môn đâu Sơn thần đem thổ táng tập tục Truyền tống cho hắn người coi miếu sơn hoa tử Sơn hoa tử đạt được những tin tức này sau đó Tiêu hóa hấp thu một phen Mở to mắt Ung dung hồi đáp Sơn táng chi pháp Không thể dùng nữa Khi dùng thổ táng chi pháp Thổ táng chi pháp có nghiêm khắc tiêu chuẩn cùng yêu cầu Tiếp đó sơn hoa tử đem thổ táng chi pháp ký càng thuật lại một lần. trại chủ nghe xong phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tập tục vậy mà đổi như thế lớn. trước kia đổi một cái đại lão ra. sơn táng tập tục liền sẽ có thay đổi. bất quá cải biến cũng không lớn. đơn giản liền là nhấp thi thể trên cáng cứu thương trải không trải cỏ đệm. thả hay là không thả hoa tươi. phóng phóng cái gì hoa tươi các loại vấn đề nhỏ. Nhỏ bé cái biến Trại chủ không nghĩ tới Vậy mà trực tiếp đem sơn táng đổi thành thổ táng Cái biến biên độ vậy mà như thế lớn Trại chủ thế nhưng là biết rõ Núi này táng nói trắng ra là liền là vật hy sinh Là cung phụng cho yêu tộc đại lão ra dùng ăn Cái này chôn đến trong đất Còn thế nào dùng ăn chẳng lẽ Sơn thần đại lão ra thật đổi ăn chay Không ăn thịt người rồi có chuyện tốt như vậy phải biết So sánh cùng nhau chỉ ăn người chết yêu tộc đại lão ra Đó là tốt nhất Nhiều hơn nữa yêu tộc đại lão ra Là cần cung phụng còn sống vật vi sinh Không ăn thịt người đổi ăn chay Chuyện tốt như vậy bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ Sơn hoa Tử Ngươi Ngươi xác định xác định Sơn Thần Đại Lão ra Là nói như vậy nghe xong Sơn hoa Tử trả lời sau đó Trại chủ không dám tin lại lần nữa xác nhận nói Sơn hoa tử trịnh trọng gật gật đầu Đối trại chủ nói Xác nhận phi thường xác định Đây là Sơn thần đại lão ra ý tứ Thỉnh trại chủ dựa theo này làm Trại chủ nửa tin nửa ngờ gật đầu nói tốt a Tiếp đó đột nhiên trong lòng hơi động nói Bằng không Sau này chúng ta Sơn trại có quan hệ mai táng sự tình Cứ giao cho Sơn Thần Miếu đến chủ trì tốt rồi. Chạy chủ vẫn là không dám tin tưởng Sơn Hoa Tử. Dù sao Sơn Hoa Tử cũng không có làm mặt hỏi dò. Chỉ là đóng một hồi ánh mắt. liền nói hỏi tham qua. Coi là thật để cho người ta khó có thể tin phục. Bất quá Sơn Hoa Tử hiện tại cũng không phải bình thường người. Bản thân liền có được thần thông sức mạnh to lớn. Chạy chủ cũng không dám đắc tội. Dứt khoát bản thân mặc kệ Đem phương diện này quyền lực giao ra được rồi Như xảy ra chuyện cũng trách tội không đến trên người hắn tới Nếu như là không có xảy ra việc gì Xem như giao hảo đối phương Sơn hoa tử nhắm mắt lại chốc lát Hỏi thăm qua Sơn thần sau đó Gật đầu nói Hảo ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 391 Tuyên bố trại chủ cùng chủ tử hai cha con trở lại Sơn trại trại chủ đổi đi trụ tử nhớ lại cùng sơn hoa tử câu thông quá trình phát hiện đối sơn trại chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu trại chủ lúc này mới buông lỏng căng cứng tâm tư cách trạng vảng tối còn có một canh giờ sơn trại người đức quảng về tới sơn trại trại chủ đứng tại trại trung tâm dưới tàng cây hòa gõ tập hợp trung đồng cưng cưng cưng cưng cưng cưng du công nghe đến trung đồng là liền gõ hai cái sừng lại một cái Lập tức rõ ràng Đây là trại chủ có chuyện quan trọng phải tuyên bố Sơn trại có cái gì đại sự phải tuyên bố du công phát hiện Từ lúc Sơn Hoa Tử chết về sau Mười mấy ngày nay chung đồng gõ vang tần suất có chút cao a Sơn Hoa Tử khi chết táng chung Sơn Hoa Tử khi trở về tiếng chung cảnh tỉnh còn có lần này tập hợp chung Du công một bên đi trong Sơn trại dưới tàng cây hòa đi Một bên trong lòng suy nghĩ lung tung nói Hai lần trước đều cùng sơn hoa tử có quan hệ Lần này nên tuyệt đối cùng sơn hoa tử không có quan hệ Du công đến dưới tàng cây hòe Lúc này trong sơn trại đã tới rất nhiều người đầy ắp người Đến sớm đám người nhìn thấy du công Lập tức hướng du công hành lễ vấn an Đồng thời tự phát là du công tránh ra một đầu một người thông hành con đường Để cho du công đến trước đám người mặt Thuận tiện hắn lân cẩn nghe trại chủ phải tuyên bố sự tình. Du công là trong sơn trại duy nhất có vui. Địa vị tôn sùng, Có lớn vô cùng quyền nói chuyện. Dù sao. Những này sơn trại thôn dân nếu như là ngã bệnh còn muốn trông cậy vào du công vì bọn họ trị liệu đâu. Du công thành thói quen tùy ý gật đầu đáp lại đi tới đám người phía trước. Trại chủ xem người đến không sai biệt lắm thế là mở miệng nói hôm nay ta có mấy món chuyện quan trọng phải tuyên bố. Kiện thứ nhất đâu, là liên quan tới thanh ngư đại lão gia. Trại chủ mới nói đến nơi này, trong đám người liền truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Cái gì thanh ngư đại lão gia, thanh ngư đại lão gia xảy ra chuyện gì, thanh ngư đại lão gia cũng không nên xảy ra chuyện. Thanh ngư đại lão gia cùng thanh ngư sơn trại phủ cận cách khác chạy yêu tộc đại lão gia so sánh, thật là tốt không thể tốt hơn bọn hắn cũng không muốn Thanh Ngưu đại lão gia xảy ra chuyện. Nếu như là đổi lại một cái tính khí không tốt yêu tộc đại lão gia, bọn hắn sơn trải qua một ngày, muốn so hiện tại gian nan hơn nhiều. Trại chủ lớn tiếng kêu một câu, yên tĩnh xem mọi người im lặng xuống tới. Trại chủ mới nói tiếp, Thanh Ngưu đại lão gia không có thay đổi người, chỉ là Thanh Ngưu đại lão gia hiện tại đổi tên là Sơn Thần đại lão gia. Ta ở chỗ này thông báo một chút mọi người. Sau này cũng không cần lại lại gọi Thanh Ngưu Đại Lão ra. Phải gọi Sơn Thần Đại Lão ra. Trại chủ nói xong, người phía dưới nhóm lại lần nữa nhị luận ẩm ý. Không đổi liền tốt, nếu như là đổi lại, chúng ta liền không có hiện tại ngày sống dễ chịu. Đúng vậy a, Đúng vậy a, Chỉ là kỳ quái vì cái gì thanh ngưu đại lão gia phải đổi danh từ đâu này còn đặc biệt cho chúng ta nói một tiếng nên có nguyên nhân a đại lão gia sự tình chúng ta cách nào rõ ràng là chuyện gì xảy ra á trại chủ hai tay hướng phía dưới đè ấp ấp để cho mọi người im lặng khi đám người thanh âm càng ngày càng nhỏ sau đó trại chủ nói tiếp chuyện thứ hai này sơn hoa tử không có chết được sơn thần đại lão gia mắt xanh Thành sơn thần đại lão ra bên người người tâm phúc. Tại táng tốc xây một cái sơn thần miếu. Là địa vị tôn sùng người coi miếu đại nhân. Trại chủ muốn trước xác lập sơn hoa tử thân phận còn có người coi miếu địa vị mới có thể nói chuyện kế tiếp. Bất quá nhân tộc có được thần thông sức mạnh to lớn quá mức ly vị cho nên trại chủ liền không có nói ra. Dù sao có sơn thần đại lão ra bên người người tâm phúc một điểm này liền đầy đủ để cho mọi người tôn sùng cực kỳ. Trại chủ câu nói này vừa nói xong, du công sưởng sốt một chút. Không nghĩ tới, lần này vang chung, vẫn là cùng sơn hoa tử có quan hệ. Ly khai sơn trại hơn 10 ngày, sơn hoa tử vậy mà không có chết, thật là, không tưởng được a. Nếu như là ly khai sơn trại có thể tùy tiện còn sống. Mọi người đã sớm tàn. Mọi người ai còn ở tại trong sơn trại a? Chính là bởi vì thế giới này quá nguy hiểm. Ly Khai Sơn chạy một con đường chết. Cho nên mọi người mới không có người dám Ly Khai Sơn chạy A. Sơn Hoa tử Ly Khai Sơn chạy hơn 10 ngày, vậy mà không có chết, hơn nữa còn có kỳ ngộ. Thực sự là quá khí kịch hóa, quá làm cho người ta khó có thể tin. Trong đám người lại lần nữa truyền đến tiếng ồn ào. Cái gì Sơn hoa tử ly khai Sơn trải hơn 10 ngày cũng chưa chết không có nghe trại chủ nói sao là bởi vì Sơn thần đại lão ra nguyên nhân. Hơn nữa còn có có tôn sùng địa vị quá bất khả tư nghị Trại chủ đợi mọi người thanh âm ít đi một chút. Lại lần nữa lớn tiếng mở miệng nói. Tiếp xuống liền là liên quan tới Sơn trại tập tục biến hóa. Trại chủ còn chưa nói xong đám người phía dưới lại truyền tới một trận tiếng ồn ào. Cái gì tập tục phải thay đổi không phải là Muốn cùng cái khác sơn trải một dạng hiến tế người sống sao cũng không còn như đi đổi một cái tên liền phải cải biến tập tục Cái này thật đúng là không ngờ rằng Trại chủ lại lần nữa đè ép một cái tay, nói yên tĩnh, không phải chuyện xấu Trại chủ mở miệng trong đám người tiếng ồn ào mới đình chỉ, định nhạc xạo trong đám người khủng hoảng mới đình chỉ Cách này đầu tiên, sơn táng Uy củ phải sửa lại khổ khổ Cho mọi người một cái thuốc an thần, không cần người sống làm vật hy sinh Tiếp đó trại chủ hướng mọi người kể rõ thổ táng tương quan tập tục Trại chủ nói xong, mọi người lại bắt đầu nghị luận ầm ý Cách này tang lễ tập tục cải biến cũng quá lớn đi Thổ táng sơn táng là chúng ta mấy ngàn năm tập tục A Cách này sửa lại đổi liền đổi đi kỳ thật sơn táng cùng thổ táng có cái gì khác biệt đâu chỉ là cái này thổ táng nghe thật là phiền phức a phiền phức tính là gì không có việc lớn gì không có nghe trại chủ nói sao cái này thổ táng là từ người coi miếu đến chủ trì đến lúc đó mọi người nghe người coi miếu phân phó tới làm là được nói cũng đúng người coi miếu không phải liền là sơn hoa tử sao chập chập hơn mười ngày phía trước vừa là sơn hoa tử cử hành sơn táng, không nghĩ tới, lại là một lần cuối cùng sơn táng. lại thêm châm chọc là. sau này tang lễ, đều phải có sơn hoa tử đến chủ trì. sơn hoa tử chỉ có mười lăm mười sáu tuổi đi. còn chưa trưởng thành đâu. vị thành niên hải tử, hắn có thể làm tốt sao nghĩ tới đây. mọi người trái tim bên trong bất ổn, luôn luôn cảm giác không yên lòng. Du Công kinh ngạc nhìn xem trại chủ, không nghĩ tới tang lễ biến hóa như thế lớn. Cái này thổ táng, thi thể xuống mộ, còn thế nào cung phụng cho yêu tộc đại lão gia Du Công cũng không tin tưởng yêu tộc đại lão gia sửa lại một cái tên sau đó sẽ không ăn người. Du Công cho rằng cái tập tục này lên không được, đến lúc đó còn là phải đổi lại tới Hơn nữa trại chủ lại đem chủ trì tang lễ quyền lực giao ra, một điểm này cũng rất khác biệt bình thường. Chủ trì tang lễ thế nhưng là trại chủ trọng yếu nhất quyền lực một trong a du công căn cứ hắn hơn 60 năm nhân sinh kinh nghiệm. Từ đó người ra âm mưu vị đạo Trại chủ lúc nào hào phóng như vậy rồi vậy mà biết từ bỏ hắn cách này quyền lực. Có thể hay không? Cách này bên trong là một cách bẫy A. Mà thổ táng không thể tưởng tượng nổi nội dung Càng làm cho du công xác nhận một điểm này Sơn hoa tử Coi như thành sơn thần đại lão ra bên người người tâm phúc Thì thế nào đâu này một cách không có lớn lên tiểu hài tử mà thôi Làm sao có thể đấu qua được trại chủ ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 392 hiểu lầm nếu như là trại chủ nghe đến du công tâm lý Nhất định gắt hắn một cái Đây chẳng qua là Sơn Thần Đại Lão ra bên người người tâm phúc đơn giản như vậy sao đây chính là không thể tưởng tượng nổi. Trại chủ cho đến nay biết đến cái thứ nhất có được thần thông sức mạnh to lớn người hơn nữa còn hư hư thực thực có thể cùng Sơn Thần Đại Lão ra tùy thời tùy chỗ tiến hành câu thông. Dạng này người, hắn làm sao có thể không lấy lòng đối phương? Làm sao dám tính toán đối phương hiện tại Sơn hoa Tử? Hoàn toàn tương đương khác loại yêu tộc đại lão gia A hắn chỉ sở dĩ nhường ra quyền lực. Chỉ là vì làm hết sức thiếu phạm sai lầm mà thôi. Nếu như là phạm sai lầm, hắn sợ bị sơn hoa tử thần thông sức mạnh to lớn tiêu diệt. Sơn hoa tử đã không phải là trước kia sơn hoa tử, hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đợi mọi người tiếp nhận những tin tức này sau đó. Trại chủ nói tiếp. Thứ tư sự kiện. Lúc đầu là Táng tốc nơi đó thành lập một cái sơn thần miếu. Người coi miếu là ở chỗ này ở lại. Chúng ta sơn trại sắp mở phóng cửa lớn phía tây. Mọi người sau này có thể từ cửa lớn phía tây bình thường ra vào. Bất kỳ người nào bất luận cái gì thời gian đều có thể đi sơn thần miếu tham bái sơn thần đại lão ra. Trại chủ nói xong. Mọi người càng thêm dinh ngạc. Cái gì tham bái sơn thần đại lão ra chúng ta có thể ở nơi đó nhìn thấy sơn thần đại lão ra sao sơn thần đại lão ra liền là thanh ngư đại lão ra Bọn hắn rất nhiều một đời người đều chưa thấy qua thanh ngư đại lão ra một mặt Trải chủ xem mọi người lý giải có sai Vội vàng nói Không gặp được chân thân Chỉ có thể nhìn thấy từ đất đá gió pho tượng mà thành tượng thần Cổ người coi miếu đại nhân nói kia là sơn thần đại lão gia biểu tượng các ngươi đem tượng thần coi như sơn thần đại lão gia là được rồi cái gì không phải à vậy thì có cái gì có thể tham bái đúng vậy a nói lại nhiều cũng không phải thật thân a chỉ là một cái giả chúng ta mỗi ngày phải làm nhiều như vậy sự việc đâu nào có thời gian dối lên núi tham bái a đúng vậy a trại chủ Kho khan hai tiếng nói tiếp sau đó nói thứ năm sự kiện Mỗi 7 ngày, mọi người nhất định phải tập thể đi sơn thần miếu tham bái một lần Cái này hoạt động phi thường trọng yếu, mỗi lần người nhất định phải tham gia tuyệt đối không thể vắng mặt Mọi người nghe rõ ràng sao trại chủ vừa nói xong câu nói này, phía dưới tiếng ồn ào lớn hơn Cái gì nhất định phải tham gia cưỡng chế tính chất mỗi 7 ngày một lần cái này tần suất Cũng quá cao sao tập thể hoạt động Vậy chúng ta ngày đó sự việc làm sao bây giờ không làm sống chúng ta ăn cái gì tất cả mọi người nhất định phải tham gia sơn trại không lưu người đóng dữ rồi cái này mới tập tục. Quá không hợp lý rồi. Trung Quy so tế sống hợp lý đổi lại một cái tên. Thật sửa lại thật nhiều tập tục A luôn cảm giác rất kỳ quái dáng vẻ. Đúng vậy A. Quá kỳ quái. Tham bái cái này có làm được cái gì du công cũng là âm thầm lắc đầu. Trong lòng chỉ có hai chữ đánh giá. Hồ nháo. Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử thật là làm loạn. Làm cho cái này tham bái tuyệt đối là sơn hoa tử tiểu hài tử này lấy ra liền là hướng mọi người khoe khoang. Khoe khoang hắn hiện tại phong quang, khoe khoang hắn địa vị bây giờ cũng tại khoe khoang hắn có quyền lực. Đợi mọi người thanh âm ít đi một chút trải chủ nói tiếp, sau đó nói thứ sáu sự kiện. Trước khi nói trại chủ đặc biệt quét du công liếc mắt. Du công xứng sờ. Căn cứ hắn đối trại chủ hiểu rõ. Chuyện này rất có thể cùng hắn có quan hệ là có chuyện gì đâu này người coi miếu đại nhân từ Sơn Thần Đại Lão ra nơi đó học xong y thuật. Phi thường cao siêu. Mọi người nếu là có bệnh. Đều có thể đi tìm người coi miếu đại nhân cứu chữa. Trại chủ sau khi nói xong, người phía dưới trên cơ bản đều lắc đầu liên tục sơn hoa tử làm sao có thể đột nhiên biết y thuật ta không tin sơn hoa tử quá nhỏ cái tuổi này vừa mới lên làm vui y học đồ sao cách xuất sư còn sớm đây đương nhiên cũng có triển vọng sơn hoa tử biện hộ người trại chủ không phải đã nói rồi sao sơn hoa tử y thuật là cùng sơn thần đại lão ra học hơn nữa phi thường cao siêu lấy sơn thần đại lão ra thần thông sức mạnh to lớn hết thảy đều có khả năng có người trực tiếp hỏi nói Trại chủ, người coi miếu chữa bệnh. Thế nào thu phí a Trại chủ cười hồi đáp, miễn phí. Cái gì miễn phí cái này, này ngược lại là có thể. Có thể cái gì nếu như là chỉ không hết. Thậm chí, càng chậm càng nghiêm trọng hơn. Làm sao bây giờ ngươi không muốn sống mệnh thế nhưng là chính ngươi. Du công nghe đến trại chủ, phản ứng đầu tiên là kinh sợ. Không nghĩ tới. Sơn hoa tử cũng dám động đến hắn căn cơ xem như sơn trải vui. Hắn sở dĩ bị người tôn sùng. Không phải liền là bởi vì hắn có thể chỉ bệnh cứu người sao bất quá nghe đến những người khác nhị luận. Du công không khỏi yên lòng. Bọn hắn cách này một mặt vui. Thế nhưng là đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống. Trong sơn trải người đều tin tưởng hắn y thuật. Tuy rằng sơn hoa tử bên này có trải chủ cùng sơn thần đại lão gia học thuộc lòng. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là mạng người quan trọng đại sự. Mọi người làm sao có thể tìm hắn một đứa bé xem bệnh đâu này nghĩ tới đây. Du công yên lòng. Bất quá. Lại càng nghĩ càng giận. Thật là trò đùa cái này chỉ bệnh cứu người sự tình. Tại sao có thể bị hắn một đứa bé dùng để dạng này hồ nháo sơn hoa tử đứa nhỏ này. Được kỳ ngộ sau đó. Thật thay đổi thật nhiều a Trước kia tốt bao nhiêu một đứa bé a Nghe tới trại chủ trả lời chữa bệnh miễn phí thời điểm Du công lại lần nữa giận dữ Cái này sơn hoa tử rốt cuộc là có ý tứ gì miễn phí chữa bệnh nói đùa cái gì không thu phí Hắn thế nào đi ăn uống gió Tây Bắc sao du công rõ ràng Có cái này miễn phí chữa bệnh quy củ Tất yếu có người nguyện ý mạo hiểm đi tìm sơn hoa tử xem bệnh nếu là thật sự để cho hắn trùng hợp nhìn kỹ hai người như thế hắn còn thế nào thu phí chặn người tài lộ như giết người phụ mẫu a sơn hoa tử đây là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt a sơn hoa tử làm như thế địch ý đối với hắn quá rõ ràng rõ ràng liền là nhầm vào hắn a chẳng lẽ sơn hoa tử bởi vì hơn mười ngày phía trước sự tình mà hận lên rồi bản thân vừa nghĩ như thế Cũng hợp tình hợp lý. Tuy rằng sau đó sơn hoa tử nhân họa đắc phúc. Thành sơn thần đại lão ra bên người người tâm phúc. Thành địa vị tôn sùng người coi miếu đại nhân. Thế nhưng. Lúc ấy sự kiện. Lớn nhất người có trách nhiệm. Lại là hắn du công a sơn hoa tử được thế. Có thù với hắn. Nếu muốn đối phó hắn. Cũng thuộc về bình thường. Chỉ là. Hắn không nên cầm y thuật nói đùa, không nên cầm nhân mạng nói đùa. Bởi vì một điểm này, du công đối sơn hoa tử ấm tượng phá hỏng âm thầm lắc đầu không thôi. Trại chủ nhìn thấy du công biểu lộ, liền biết du công nghĩ như thế nào chỉ là chuyện này. Trại chủ ngược lại là cảm thấy sơn hoa tử đồng thời không có cố ý nhằm vào du công ý tứ. Dù sao, sơn hoa tử thế nhưng là có được thần thông sức mạnh to lớn. Nếu là thật sự muốn đối phó một người Sẽ không như thế quanh co Trực tiếp bên trên là được rồi Hắn như vậy lợi hại Mọi người một chút sức phản kháng đều không có Coi như trong lòng có ý kiến Lại có thể như thế nào đây bất quá Sơn hoa Tử có được thần thông sức mạnh to lớn chuyện này Không có mời bày ra qua Sơn hoa Tử trước đó Chạy chủ thật đúng là không dám nói ra Tốt rồi Ngày mai lần thứ nhất tập thể đi Sơn Thần Miếu Tham bái Sơn Thần Đại Lão ra Tất cả mọi người trở về đi Ta có thể điểm hóa vạn vật 14 chương 393 tham bái trại chủ cùng chủ tử ly khai sau đó Sơn Khoa Tử cũng bắt đầu là ngày mai lần thứ nhất tập thể tham bái Sơn Thần Miếu hoạt động Để chuẩn bị Vừa lúc Sơn Thần Miếu kiến thiết hoàn thành Sơn Khoa Tử có đầy đủ thời gian Sơn Khoa tử rõ ràng chính mình nhược điểm ở đâu. Một cách là tuổi còn nhỏ, một cách là mọi người quá quen thuộc trong Sơn trại rất nhiều người đều là nhìn xem hắn lớn lên. Tổng kết lại liền một câu nói, không đủ để phục chúng. Thế nào để cho mình có thể phục chúng thời gian dài, mọi người nhận thức lại hắn hiện tại tự nhiên là có thể. Thế nhưng, phương pháp này quá bị động quá tiêu hao thời gian, ngày mai phải bắt đầu, hắn đã đợi không kịp. Không biết làm sao bây giờ. liền hỏi Sơn Thần Đại Lão ra A Sơn Hoa Tử thông qua Sơn Thần ấm nhớ. Hỏi dò Sơn Thần. Sơn Thần đối tham bái sự tình đồng dạng phi thường chú ý. Theo Sơn Thần miếu thành lập. Sơn Thần Pháp vực hình thành. Sơn Trải Trải chủ cùng chủ tử hai cha con cơ duyên xảo hợp trở thành hắn đám đầu tiên tín đồ. Nếm đến tín ngưỡng chi lực diệu dụng. Hắn tự nhiên phi thường chú ý cùng coi trọng hắn những này tín đồ. Sơn thần tử sơn thần trong truyền thừa tìm được bản chức thần thông thần ăn chi thuật, xem như sơn hoa tử lập uy pháp thuật. Còn lựa chọn ý dược chi thuật. Là một loại cùng chẩn bệnh chi nhãn phối hợp sử dụng pháp thuật. Có thể ngay tại lấy tài liệu tìm tới trị liệu dược liệu hoặc vật phẩm. Cùng đối ứng phương án trị liệu. Có hai cái pháp thuật này. Sơn thần tin tưởng sơn hoa tử nhất định có thể rất tốt hoàn thành lần này tập thể tham bái hoạt động sơn hoa tử đạt được sơn thần đáp lại sau đó liền bắt đầu khổ luyện hai cái pháp thuật này tối thiểu nhất muốn đem hai cái pháp thuật này thuần thuộc sử dụng ra tới nhàn hạ thời gian sơn hoa tử vẫn còn đang suy tư lấy cái này tham bái quá trình lễ nghi đột phát tình huống khẩn cấp xử lý các loại Để cầu làm đến không có sơ hở nào Tại suy nghĩ này quá trình bên trong Sơn hoa tử linh cảm liên tiếp tán phát ra chậm rãi ở trong lòng đem những này đều hoàn thiện Sau cùng sau khi chuẩn bị xong Trong lòng qua một lần liền sơn hoa tử cũng không dám tin tưởng Đây là chính hắn nghĩ ra được Xếp bằng ở giữa không trung điển hoa Cười lắc đầu Cái này bên trong tự nhiên có hắn rất lớn một phần công lao Bằng không Sơn hoa tử dạng này một cách không có cái gì kiến thức thiếu niên ở sơn thôn Làm sao có thể hoàn thành dạng này hoạt động chỉ là Hắn cũng không cần đi đến trước sân khấu Liền sơn thần cũng không biết hắn tồn tại Lại càng không cần phải nói sơn hoa tử Điển hoa một mực thân ở hậu trường thâm tàng công cùng tên Thời gian nhoáng lên liền đã qua một ngày một đêm. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Trại chủ thật sớm liền đứng ở dưới tàng cây hòi. Chờ thời gian đến. Liền căng căng. Căng căng. Căng căng. Gó trên cây trung đồng. Bọn người đến đông đủ. Trại chủ để cho chỗ tử mở ra cửa lớn phía tây. Đi ở trước nhất. Dẫn theo sơn trại người. Đi đi lên đi sơn thần miếu đường núi. Đường núi chỉ có thể một hai người thông hành. Cho nên, dọc theo đường núi tạo thành một đầu thật dài dòng người. Chu tử lần thứ ba đi vào sơn tốc. Đứng tại tốc khẩu. Tốc khẩu hai bên đốt bó đuốc. Nhìn thấy một cách đại hào bằng đá hương án cùng lư hương. Trên hương án đặt vào một thanh thơm. Lư hương bên trong còn đốt không đốt hết thơm. Thơm lư hương tại trong sơn trải cũng không ít, phần lớn là tự chế. Dùng để hôn gian nhà, khu chục con mũi. Chỉ là cách này tự chế thơm cùng lư hương đồng thời không có trước mắt những này khuyên nhủ. Thơm có ngón út to. Dài hơn một thước. Vô cùng thẳng tắp. Lư hương bên ngoài bên trong tròn. Bốn phía có chim thú thực vật đồ án. Vô cùng tinh xào. Tại hương hỏa lượn lờ bên trong. Chủ tử thấy được trong sơn cốc sơn thần miễu thấy được Sơn Thần Miếu hàng phía trước liệt tự động từng cái bộ đoàn, thấy được trong Sơn Thần Miếu trang nghiêm túc mục ngồi quỳ chân tại tượng Sơn Thần phía trước thân mang trường bào màu xanh sơn hoa tử. Chủ tử bản thân đắc là Sơn Thần tín đồ, dễ dàng nhất nhận lây nhiễm, tâm thần trở nên hoảng hốt. Sau đó trong lòng lập tức rõ ràng cái gì, đứng tại tóc khẩu, trước là cầm lấy trên hương án một nén hương tiếp đó từ bên cạnh bó đuốc phía trên điểm đốt cái này nén hương cung kính quỳ lại dâng hương sau đó đối người sau lưng nói yên lặng thỉnh tự giác quỳ lại dâng hương tiếp đó ngồi quỳ chân tại bộ đoàn bên trên chờ người đến đông đủ bắt đầu chính thức tham bái người phía sau vốn là có chút lơ đĩnh nhưng khi đi vào sơn cốc một nháy mắt Tự nhiên cảm giác sâu sắc trong đó trang nghiêm túc một bầu không khí. Ngậm miệng lại. Thành thành thật thật cùng theo chủ tử làm. Trên sơn đạo liếu díu dòng người. Đến tốc khẩu. Lập tức an tính lại. Tiêu trừ tạp niệm. Lòng mang kính ấy ngồi quỳ chân tại từng cách bộ đoàn bên trên. liền liền tim bên trong nhất là bất mãn du công. Cũng bị dạng này bầu không khí chấn nhiếp. Thu hồi tạp niệm. Lặng lặng ngồi quỳ chân Một mặt kính ấy nhìn qua tượng sơn thần Ở trong đó tự nhiên có sơn thần ở trong tối là phát lực Mới khiến cho bầu không khí như thế trang nghiêm túc mục Mới khiến cho đám người vừa tiến vào sơn tốc Vừa nhìn thấy sơn thần miếu giống như cách này kính sợ Theo thời gian trôi qua Dòng người phun trào Sơn trải mấy trăm người đều lục tục tiến nhập trong sơn tốc Đến lúc cuối cùng một người Sơn trại trại chủ đi vào sơn cốc, ngồi xổm hạ xuống, sơn hoa tử như có cảm giác đứng lên. Một bên lớn tiếng tủng một bên một lần nữa vì lại nói: "Thanh Ngưu Sơn trại, cung nghinh sơn thần." Tại sơn hoa tử nói câu này sau đó dừng lại chốc lát, nhẹ nhàng kết ấm, nhỏ giọng niệm chú, sử xuất thần ăn chi thuật, pháp thuật sau khi hoàn thành toàn bộ tượng sơn thần tản ra màu trắng vầng sáng đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu sáng toàn bộ sơn cốc đều tẩy rửa tại mảnh này nhu hòa cùng trong vầng sáng sở hữu tẩy rửa tại mảnh này trong vầng sáng người toàn bộ thân thể vì đó chợt nhẹ một phần bệnh vặt trong nháy mắt liền tốt một phần thói xấu lớn triệu chứng cũng chậm lại rất nhiều trong lòng mọi người run lên, nhìn về phía trong Sơn Thần Miếu tượng thần, càng thêm kính sợ. Rõ ràng, đây là Sơn Thần Đại lão gia ăn trạch. Chưa từng nghĩ tới, bản thân có một ngày vậy mà có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Sơn Thần Đại lão gia. Vậy mà có thể đạt được Sơn Thần Đại lão gia thần thông sức mạnh to lớn ăn trạch. Mặt khác, đây là một loại đối bọn hắn tới nói, chưa từng có tôn trọng trong lòng đối sơn thần đại lão gia càng thêm cảm động đến rơi nước mắt lúc này sơn hoa tử trang nghiêm túc mục trầm bổng xô dương thanh âm vang lên lần nữa vật đổi sao rời năm tháng tang thương hiện nay tộc ta cành lá rậm rạp phong tục truyền thừa cố vứt bỏ mới dương sớm mai xây thần miếu chúng trái tim chỗ hướng tư nghị vừa ra hỗn tạp nhưng cùng nhau cho phép khẳng khái rút tiền chúng trái tim thành thành Lập miếu an thần quảng thi an lộ che chở chúng sinh, an trạch muôn đời. Phù hộ ta bách tính, an cư lạc nghiệp nhân khẩu thịnh vượng, bốn mùa an khang. Cung phụng sơn thần, vì an là bên trên thành kính sùng bái, che chở một phương. Theo thanh âm, lời khấn tại đối ứng thời gian chút, sơn hoa tử còn có ba bái chín khấu chi lễ. Đám người theo sơn hoa tử động tác, cùng theo làm lấy ba bái chín khấu chi lễ đem trong lòng đối sơn thần đại lão ra vô tận cảm kích, giao phó trong đó. kết thúc buổi lễ, cung tiến sơn thần đại lão ra theo sơn hoa tử đọc xong lời khấn, ba bái chín khấu chi lễ cũng hoàn thành, tượng sơn thần tán phát vầng sáng cũng dần dần nhạt đi biến mất không thấy.